Vân Thường mắt đen vừa chuyển, gật gật đầu. Thấu chương xong. Chương 207 tưởng đi theo ngươi. Chương 207 tưởng đi theo ngươi. Luyện tu cẩn cùng mọi người cáo từ sau liền phản hồi Kim Vân Thành đi. Mọi người nhìn hắn ngự không mà đi bóng dáng, đều tâm sinh hâm mộ. Bọn họ biết luyện tu cẩn là bọn họ giữa tu vi tối cao. Đã sớm có thể rời đi thanh xuyên đại lục, nhưng là vẫn luôn không rời đi. Hắn lúc này về nhà đi, chính là chuẩn bị phải rời khỏi. Vân Thường nhìn mọi người thần thái, âm thầm nói, thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, này một năm dưới làm bạn cũng là duyên phận. Toàn bộ đại lục đều bị chúng ta du biến, kế tiếp ta chuẩn bị tìm cái thanh tĩnh địa phương an tâm tu luyện, nghĩa huynh về nhà đi, chúng ta cũng tan đi. Vân Thường xuống xe đối mọi người nói, tuy rằng biết sớm muộn gì có ngày này, nhưng là mọi người trong lòng đều có chút không tha, này một năm dưới bọn họ sớm chiều ở chung, ngay cả năm đều là cùng nhau quá. Loại này không cần để phòng tùy tâm sở dục ở chung, là bọn họ trước kia chưa bao giờ dám chờ mong, lẫn nhau cũng kết hạ thâm hậu hữu nghị, hơn nữa vân thường là thiệt tình giúp bọn hắn, bọn họ có thể giống như nay tu vi đều là vân thường công lao, xem bọn hắn một đám đều là tông giai trở lên tu vi, trừ bỏ ông thanh tuyết, bọn họ đều đã là tông giai thất bát cấp, được lợi lớn nhất chính là nhuận thư cùng nhuận lan huynh muội hai cái, bọn họ ở bí cảnh không có mượn dùng vân thường trợ giúp. là bằng chính mình rèn luyện ra tới hiện giờ vân thường cho bọn hắn tẩy tinh phạt tùy sau lại tăng lên tu vi tiến bộ là lớn nhất hiện giờ vừa nói muốn tách ra hai người trong lòng đều rất khổ sở đặc biệt là nhuận thư đừng khổ sở liền như ta cùng nghĩa huynh ước hảo chúng ta tứ phương đại lục thấy đến lúc đó cùng đi lang bạt càng rộng lớn thiên địa vân thường cảm giác được trầm thấp không khí nói hàn lệnh hề trước hết hô ứng nói đến lúc đó ta liền đi theo vân thường Ngươi cũng không thể ghét bỏ ta. Đúng đúng đúng, vân thường đến lúc đó ngươi cũng không thể ghét bỏ chúng ta. Mọi người cảm xúc lại cao lên. Các ngươi có thể hay không có điểm trí khí, liền không thể có cái đi trước sấm một cái thiên hạ tới. Vân thường buồn cười nói. Chúng ta cũng thường à, chính là ngươi nhìn xem, chúng ta giữa liền vân thường tu vi tối cao a khẳng định là ngươi đi trước a vu huyền phi chỉ chỉ mấy người lại chỉ chỉ vân thường. Các ngươi tu vi cũng thực mau liền sẽ đạt tới ta cái này trình độ, một năm dưới trước ta liền này trình độ, các ngươi biết ta vì sao vẫn luôn không rời đi sao? Vì cái gì? Đàm Cẩm Ngọc To mò hỏi, vấn đề này bọn họ đã sớm phát hiện, hơn nữa luyện tu cẩn cùng vân thường giống nhau, cũng rõ ràng đã sớm, có thể rời đi, lại không rời đi. Thanh xuyên đại lục người chỉ biết đạt tới thánh giai tu vi liền có thể rời đi, lại không biết tứ phương đại lục 10 tuổi hải tử đều là thánh giai tu vi. Tứ phương đại lục nhân tu luyện đến thánh giai thực dễ dàng, nhưng là thăng cấp đến thánh giai có hai loại phương pháp. Vân Thường quyết định đem ngưng gia Linh Anh sự nói cho bọn họ, trước nay không nghe nói thanh xuyên đại lục thăng cấp rời đi người có ngưng gia Linh Anh, như vậy bọn họ đi tứ phương đại lục lại tưởng thăng cấp rất khó. Bọn họ ở thanh xuyên đại lục đều là thiên tri kêu tử tồn tại, đi tứ phương đại lục chính là tầng chốt nhất tồn tại, cũng là trước cho bọn hắn một cái cảnh giác. Tứ phương đại lục không có bọn họ tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Quả nhiên, mọi người nghe xong Vân Thường nói tứ phương đại lục 10 tuổi hài tử đều là cái này thánh giai tu vi, thần sắc đều ngưng trọng lên. Một loại phương pháp chính là giống chúng ta như vậy tu vi đủ rồi trực tiếp thăng cấp đến thánh giai, còn có một loại phương pháp chính là ngưng ra Linh Anh lại thăng cấp thánh giai. Vân Thường nói tiếp, Linh Anh là cái gì? Mọi người đều khó hiểu hỏi. linh anh chính là chính ngươi bản thân tu vi tinh hoa hình thành có được linh anh ngươi nhưng dị vãng càng cao cấp bậc nỗ lực nhưng là không có linh anh ngươi cả đời cũng chính là thánh giai tu vi đương nhiên thăng cấp đến thánh giai sau cũng có thể ngưng tụ linh anh nhưng là như vậy so trước ngưng kết linh anh muốn khó khăn rất nhiều lần phần lớn người cả đời đều không thể lại ngưng ra linh anh vân thường nói đến linh anh là bản thân tu vi tinh hoa hình thành thời điểm đột nhiên trong đầu sáng lời Nàng rốt cuộc minh bạch những lời này ý tứ, tức khắc mừng rỡ như điên. Mấy người đều minh bạch, nói cách khác nếu bọn họ không ngưng kết ra Linh Anh liền thăng cấp đến thánh cấp, đi tứ phương đại lục cơ hồ vĩnh viễn chính là tầng chót nhất người. Vân Thường, ngươi cùng luyện tu cẩn đều là đang đợi cái này ngưng kết Linh Anh cơ hội. vu huyền phi hỏi. Vân Thường gật đầu, đúng vậy, chúng ta đều đang đợi cơ hội này, ngưng kết Linh Anh ai cũng không giúp được ai, chỉ là chính mình một loại hiểu được. Nghĩa huynh đã có hiểu được, hắn thực mau liền phải rời đi. Ta vừa mới ở cùng các ngươi giải thích quá trình khi cũng có hiểu được. Ta nói cho các ngươi này đó, không phải tưởng tả hữu các ngươi cái gì, chỉ là tưởng nói cho một ít các ngươi muốn tới tứ phương đại lục sau mới có thể biết lại không có thuốc hối hận nhưng an sự. Đến nỗi các ngươi như thế nào quyết định, ta không can thiệp. Trước mắt này mấy người không có một cái bản nhân, bọn họ tự nhiên biết như thế nào làm tốt nhất. Vân thường, đa tạ. Mấy người sôi nổi ôm quyền thi lễ, thiệt tình cảm tạ vân thường. Không cần cảm tạ, các ngươi cũng cho ta trước nay không có được quá vui sướng, trước kia ta một cái bằng hữu cũng không có, ở cường giả vi tôn trong thế giới, hữu cảm tình quá xa xỉ cũng quá yêu ớt. Vân thường nói làm cho bọn họ trong lòng đều sinh ra một loại cộng minh, vân thường lời nói bọn họ đều tràn đầy thể hội, bằng không vì sao đều gom lại vân thường bên cạnh, liền ra đều không trở về. Chính là bởi vì ở cái này đoàn thể, bọn họ sẽ không lẫn nhau tính kế, có nạn cùng chịu có phúc cùng hưởng, loại này cảm tình là bọn họ chờ mong. Kỳ thật ở cái này đoàn thể, bọn họ vẫn luôn tiếp thu vân thường tặng cùng trợ giúp, lại không có trợ giúp quá vân thường cái gì, mấy người lẫn nhau coi liếc mắt một cái sau, đều làm ra một cái quyết định. Vu huyền phi đứng ra nói, vân thường, tuy rằng người tuổi tương đối tiểu, nhưng là lại so với chúng ta có chủ kiến có thực lực. Chúng ta đều có một cái ý tưởng, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Nói nói xem. Vân thường xem mấy người biểu tình như vậy nghiêm túc, biết bọn họ muốn nói sự không bình thường. Vân thường nói rất đúng, ở cái này cường giả vi tôn trong thế giới, cảm tình quá xa xỉ. Chúng ta sở dĩ đều nguyện ý đi theo ngươi du lịch đại lục, chính là bởi vì cùng ngươi ở bên nhau không cần lo lắng lẫn nhau tình kế cùng hãm hại. Từ thông thiên bí cảnh bắt đầu ngươi đối chúng ta chiếu cố chúng ta đã không có gì báo đáp. Này một năm dưới, chúng ta chi gian cũng mệt mỏi tích thế gian này khó nhất đến cảm tình, làm chúng ta ở truy đổi cường giả chi lộ thời điểm không cô đơn không tịch mịch. Sinh hoạt càng thêm có ý nghĩa. Vu huyền phi vẫn luôn là cà lơ phất phơ bộ dáng. Như vậy nghiêm trang nói sự vẫn là vân thường lần đầu tiên nhìn đến, mắt hạnh một trọn, đừng lừa tình, muốn nói cái gì nói thẳng. Nghe xong vân thường câu này đừng lựa tỉnh, mấy người đồng thời ho nhẹ lên, vũ huyền phi nhấp môi dưới, nhìn nhìn thiên, nha đầu này chính là không dựa theo lẽ thường ra bài, hảo đi, nói thẳng đi, đi tứ phương đại lục sau, chúng ta tưởng đi theo ngươi. Hắn nói rơi xuống, mấy người ánh mắt đều dừng ở vân thường trên người, đây là bọn họ cộng đồng ý tưởng, vốn dĩ đi tứ phương đại lục sau bọn họ trừ bỏ vòng thanh tuyết ai cũng không có thân nhân, cá lớn nuốt cá bé thế giới. Nếu một người sinh tồn đi xuống khẳng định rất khó, huống chi bọn họ tự cho là đúng tu vi tới rồi tứ phương đại lục sau chỉ có thể cùng nhân ra hài tử so, đương nhiên bọn họ cũng có thể dựa vào một cái gia tộc, nhưng là bọn họ so với ai khác đều hiểu biết gia tộc nội đối. Những cái đó dựa vào tới người thái độ, cho nên biện pháp tốt nhất chính là bọn họ ôm thành đoàn. Nhưng ôm thành đoàn bọn họ cũng yêu cầu một cái cường đại cơ trí thủ lĩnh, mà người này bọn họ ai đều không thể đảm đương. Chỉ có Vân Thường có thể. Trước không nói nàng chính mình lịch thiên tu luyện thiên phú cùng cường đại luyện đan thiên phú, chính là nàng sau lưng phương đông nhan cùng nàng còn không rõ ràng lắm ra thế đều đủ để đảm đương cái này thủ lĩnh. Đi theo ta là có ý tứ gì? Vân Thường ngần ra, không nghĩ tới bọn họ là cái này ý tưởng. Ngươi không phải thanh xuyên đại lục người điểm này chúng ta đều biết, nếu ngươi như vậy tiểu đã bị đưa tới nơi này, thuyết minh trong gia tộc nhất định có đại sự xảy ra. sau khi trở về ngươi yêu cầu chính mình thế lực mà chúng ta yêu cầu một cái che chở chúng ta lâu như vậy ở chung cảm tình như thế nào cũng so với kia chút tứ phương đại lục người mạnh hơn nhiều đi vu huyền phi lúc này thực trắng ra đem sự tình nói rõ vân thường nghe xong vu huyền phi nói trong lòng đống nhiên sáng ngời đúng vậy chính mình trở về không biết ca ca tình cảnh như thế nào vân ra trạng hướng nàng cũng một chút không hiểu biết nàng thật sự yêu cầu một cái chính mình thế lực Tuy rằng bọn họ thế lực tới rồi tứ phương đại lục đều là thấp nhất, nhưng là có chính mình ở tăng lên thực lực của bọn họ không là vấn đề. Mấu chốt là nàng không nghĩ cho người khác may áo cưới, bụng người cách một lớp ra, nàng cũng không xác định bọn. Họ có phải hay không vì nàng thăng cấp đan làm như vậy, nàng sẽ không bởi vì vu huyền phi lời này liền ngây ngốc tin. Bồi dưỡng một cái thế lực tiêu hao rất lớn, các ngươi có thể cho ta cái gì? Vân Thường nhàn nhạt nói, Mấy người đều minh bạch, Vân Thường nói rất đúng, liền Vân Thường cho bọn hắn thăng cấp đan cùng tẩy tinh phạt tùy đan dược đều là giá trị liên thành, tới rồi tứ phương đại lục này đó đan dược chỉ biết càng thêm sang quý. ngươi nghĩ muốn cái gì? Vu huyền phi hỏi ngược lại. Kỳ thật làm bằng hữu ta cũng sẽ trợ giúp các ngươi. Vân Thường không đáp phản đến nói một câu nhìn như không tương quan nói. Vân Thường, này chúng ta đều biết. thăng cấp đan cùng tẩy tinh phạt tủy đan dược đều là giá trị liên thành đan dược. Ngươi cái gì cũng chưa nói liền cho chúng ta, kỳ thật chúng ta cũng biết, bất quá là bởi vì chúng ta đều không phải cái gì ác nhân, càng chưa làm qua cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi, nhưng là chúng ta hôm nay nói cũng là thiệt tình thực lòng. Ngươi ân tình chúng ta không có gì báo đáp, nếu có thể tiếp tục đi theo ngươi, chúng ta đi tứ phương đại lục có che chở cũng có báo, đáp ngươi cơ hội, cho nên, Nếu ngươi có điều kiện gì có thể nói thẳng, chúng ta sẽ nghiêm túc suy xét. Vu huyền phi lời nói thực đúng trọng tâm, không có nói nhất định sẽ đáp ứng, nhưng là lại biểu lộ tâm ý sẽ nghiêm túc suy xét. Đây cũng là cấp những người khác một cái suy xét cơ hội, cung cấp vân thường một cái khảo nghiệm bọn họ cơ hội. Vân thường mày hơi hơi một chọn, cái này Vu huyền phi ngần ấy năm hoàng tử không bạch đường, này tâm trí không phải giống nhau thành thủ. Ánh mắt từ mấy người trên người xét qua, đem mỗi người biểu tình đều xem ở trong mắt, nàng dơ tay chỉ vào làm tâm nghĩa ba người nói, các người biết ta vì sao sẽ nhận lấy bọn họ ba cái sao. Ai cũng chưa mở miệng, có suy đoán cũng không dám tùy tiện nói ra. Vân Thường cũng không đợi bọn họ mở miệng tiếp tục nói, bởi vì ta đối bọn họ có ân, bọn họ lại lập hạ lời thề tuyệt không phản bội ta, cho nên mới sẽ lưu lại bọn họ ba người tại bên người, nói cách khác ta chỉ tin tưởng bị thiên địa quy tắc quản chế lời thề. Mấy người tức khắc đều minh bạch vân thường ý tứ, sắc mặt đều đổi đổi, vân thường cũng không đổi, nếu liền cái làm nàng yên tâm lời thể cũng không dám lập hạ, tưởng đi theo nàng căn bản là không có khả năng, nàng cũng không phải là đời trước thiện lương liền con kiến đều luyến tiếp giống chết vân thường, nàng thực quý trọng này đến tới không dễ trọng sinh. Thấu chương xong Chương 208 chân thật bộ mặt Chương 208 chân thật bộ mặt Mấy người đều chân mặc Ngay cả đại biểu đại gia xuất đầu Vu Huyền Phi cũng trầm mặc. Hàn Linh hề, đàm cầm ngọc, nhuận thư, nhuận lan trên mặt đều là ngưng trọng thần sắc. Ông Thanh Tuyết đầu thấp chính là mấy người giữa thấp nhất một cái. Những người khác vân thường còn có thể thấy nửa cái mặt, nàng vân thường chỉ có thể thấy một đầu đen nhanh phát. Năm nay ông Thanh Tuyết đã 13 tuổi, so ông xuất giã rời đi khi đã thành thục nhiều. Hiện giờ vân thường xem người ánh mắt thực động, đừng nhìn ông Thanh Tuyết mặt ngoài nhìn qua đơn thuần đáng yêu. Nàng tâm tư chính là rất nhiều, cười hai cái lún đồng tiền hoa hoa mặt, thực dễ dàng làm người đối nàng sinh ra hảo cảm, nhưng là người đôi mắt là tảng không được đổ vợ, vân thường cố ý nhận lấy mấy người bọn họ, nhưng là cũng muốn thu yên tâm, cho nên nàng mới không lưu tình nói ra muốn đi theo. Chính mình liền phải thề nguyện trung thành chính mình, vĩnh viễn không thể phản bội, đây là làm nàng yên tâm duy nhất điều kiện. Mặc dù bọn họ đều không đáp ứng điều kiện này, chính mình cũng là không sao cả. hôm nay bọn họ hành động cũng cho nàng đề ra cái tỉnh về sau đi tứ phương đại lục nàng giống nhau có thể tổ kiến chính mình thế lực nay một đời không dựa vào bất luận kẻ nào là nàng sẽ không thay đổi càng điểm mấu chốt làm nàng không nghĩ tới thật là có không nói hai lời liền thể người này cũng là nàng không nghĩ tới là đàm cẩm ngọc nhìn một đạo hồng quang hoàn toàn đi vào đàm cẩm ngọc đỉnh đầu vẫn thường nhún mày đàm cẩm ngọc vô tâm không phổi cười ta này mệnh ở ngươi đã cứu ta lúc sau chính là của ngươi, một cái lời thề mà thôi đối ta cũng không có gì ảnh hưởng, dù sao liền tính không thể ta đời này cũng sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Dứt lời thực tự giác đứng ở lam tâm nghĩa bên cạnh đi. Vân Thường không có ngôn ngữ, tiếp tục nhìn dư lại mấy người. vu huyền phi xem mắt Vân Thường cũng lập hạ lời thề, sau đó đi đến đàm cẩm ngọc bên cạnh chẳng hảo. Tiếp theo hàn lệnh hề cùng nhuận thư, nhuận lan cũng lập hạ lời thề, chỉ còn lại có ông Thanh Tuyết một người. Nàng xấu hổ một mình đứng ở một bên, mọi người ánh mắt đều dừng ở trên người nàng, làm nàng thực không được tự nhiên. Kỳ thật ngay từ đầu những người này đều nói muốn cùng Vân Thường khi nàng cũng tưởng đi theo, rốt cuộc nàng tu vi thấp nhất, khẳng định là nhất vãn một cái đi tứ phương đại lục. Nếu có những người này che chở chính mình cũng an toàn nhiều, chính là vừa nghe Vân Thường nói muốn lập hạ lời thề nàng bài xích, nàng nghe cha nói qua, mẫu thân là tứ phương đại lục người. Cái hai cái đến mang đi mẫu thân người nàng nhìn ra được là rất có thân phận người, nói không chừng chính mình ông ngoại gia ở tứ, Phương Đại Lục rất có thế lực đâu, nàng Đường Đường tiểu thư không lo, làm gì phải cho một cái thôn cô xuất thân vân thường lập tức thuộc sai sử. Nguyên bản còn ký thác hy vọng bọn họ cũng sẽ không đồng ý, không thể tưởng được bọn họ cư nhiên nói cũng chưa nói trực tiếp liền lập hạ lời thể, hiện giờ làm cho nàng rất là bị động. Mọi người nhìn nàng do dự ánh mắt thần sắc đều thay đổi. Cái này ông Thanh Tuyết bọn họ dọc theo đường đi đều đem nàng đường tiểu muội muội chiếu cố. Vân Thường đối nàng càng là hữu cầu tất ứng, không thể tưởng được nàng trong lòng cư nhiên còn có dị tâm. Kỳ thật bọn họ đều minh bạch liền tính lập hạ lời thề cũng có thể không đi theo Vân Thường. Chỉ cần không làm phản bội thương tổn Vân Thường sự, Vân Thường vẫn như cũ sẽ đem nàng đường bằng hữu Nàng là sợ cái gì? Chẳng lẽ còn nghĩ có một ngày cùng Vân Thường là địch? Uông Thanh Tuyết cảm giác được đầu chú ở trên người nàng, ánh mắt chậm rãi ngẩng đầu, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng nhìn Vân Thường nói: "Vân tỷ tỷ, không phải ta không nghĩ lập hạ lời thề, ta mẫu thân là Tứ Phương Đại Lục người, ta sợ đi Tứ Phương Đại Lục hậu thân không khỏi đã, đến lúc đó hại Vân tỷ tỷ, bằng không chờ ta đi Tứ Phương Đại Lục nhìn thấy mẫu thân, xác định cùng Vân tỷ tỷ sẽ không có cái gì xung đột, lại lập hạ lời thề được không?" Ngươi lời này nói, giống như Vân Thường bức ngươi giống nhau. Vu huyền phi cười trước sau như một tiêu sái không kềm chế được, đây là lời này làm ông Thanh Tuyết một chút mặt liền đỏ. Lập cái lời thề cũng không ảnh hưởng ngươi cái gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn nhìn ngươi nhà ngoại có phải hay không cùng vân thường đối địch, nếu là đối địch ngươi liền giúp đỡ ngươi nhà ngoại. Hàn lệnh hề nhưng không có gì sắc mặt tốt. Đàm Cẩm ngọc cũng muốn nói cái gì, bị vân thường giơ tay cấp ngăn lại. Thanh Tuyết, ngươi không cần để ý, ta bất quá là ứng cha ngươi sở cầu. Rời đi trước làm ngươi lưu tại ta bên người thiệt tình không có làm cái gì giúp được chuyện của ngươi, tẩy tùy đan sự ngươi cũng không cần để ở trong lòng, đó là bởi vì chúng ta ở thanh xuyên trên đại lục tình nghĩa đưa cho ngươi, cho nên ngươi không cần như vậy khó xử làm ra cái gì lựa chọn, nói nữa bọn họ là tìm kiếm ta che chở, ngươi bất đồng, ngươi đi tứ phương đại lục đều có cha mẹ ngươi che chở, không cần lo lắng an. Tuần Vân Thường lời này làm ông Thanh Tuyết cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng không nghe ra Vân Thường lời nói ngoại ý tứ. Nàng không nghe ra tới không đại biểu những người khác không nghe ra tới. Bọn họ minh bạch. Vân Thường đây là đem cùng ông Thanh Tuyết giới hạn phân rõ rồi chứ. Về sau ông Thanh Tuyết đi tứ phương đại lục sau nàng không có bất luận cái gì nghĩa vụ trợ giúp bảo hộ nàng. Ta liền biết Vân tỷ tỷ tốt nhất. Chờ ta đi tứ phương đại lục thấy cha mẹ nhất định sẽ suy xét chuyện này. Vương Thanh Tuyết lại lộ ra nàng kia tiêu chuẩn má lốn đồng tiền. Không cần suy xét, ở ta nơi này cơ hội chỉ có một lần. Vân Thường thấy nàng không nghe minh bạch chính mình ý tứ, trực tiếp nói cho nàng chính mình ý tứ. Vương Thanh Tuyết mở ra, lã trả trực khóc nhìn Vân Thường, giống như Vân Thường thật sự khi dễ nàng giống nhau. Thanh Tuyết, ngươi đừng dùng này phúc bị khi dễ bộ dáng nhìn ta, nghĩa huynh biết thật đúng là cho rằng ta khi dễ ngươi. Ta không có bức bách bất luận cái gì một người. cũng không bắt buộc bất luận cái gì một người, ngươi có băn khoăn ta lý giải, nhưng là cũng thỉnh ngươi lý giải ta, ta có ta làm việc nguyên tắc, ta người cần thiết lập trường kiên định, tuyệt không phản bội, hiển nhiên ngươi làm không được điểm này, cho nên chúng ta duy trì hiện có quan hệ không phải thực hảo sao. Vân Thường hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì làm ông Thanh Tuyết Sư huynh luyện tu cẩn, đối hắn cái này sư muội trước sau là chiếu cố có thêm nhưng là chưa bao giờ thân cận, Cũng minh bạch hắn rời đi tiền chuyện âm cho chính mình nói là nhắc nhở chính mình. Nghĩa huynh nói vậy đã sớm nhìn ra ông thanh tuyết bản tính. Nhưng là ngại với hắn sư phụ mặt mũi không thể không chiếu cố nàng. Nghĩa huynh cũng không dễ dàng à. Vông thanh tuyết biểu tình tức khắc xấu hổ lên. Vân thường âm thầm thở dài. 13 tuổi nữ hài tử liền có như vậy tâm kế. Nếu không phải này tâm kế còn không thành thục Nàng đều cho rằng ông thanh tuyết cũng là trọng sinh. Nàng quay đầu lại nhìn cùng Lam tâm Nghĩa Quý ba dần, An Ngưng Hương chạm thành một loạt mấy người cười nói, các ngươi làm gì vậy? Bất quá chính là phát cái lời thề, như thế nào liền cùng bán mình cho ta giống nhau, trước kia thế nào còn như thế nào, chúng ta chính là muốn cùng nhau sấm tứ phương đại lục, đem các ngươi một đám xa xỉ thế ra công tử khí thế đều cho ta lấy ra tới. Mấy người cho nhau xem một cái, đều ha ha cười ha hả hàn lệnh hề nói, vân Thưởng nói đúng, chúng ta tương lai phải làm vân Thưởng phụ tá đắc lực. Khi thế nhất định phải có. Vương Thanh Tuyết đứng ở một bên nhìn so lúc trước còn dung hợp nhất ba người, trong lòng thực hụt hẫng nguyên bản nàng cũng có thể trở thành trong đó một viên, chính là nàng tư bỏ, nàng âm thầm nói cho chính mình, không cần nhục trí, tương lai tới rồi tứ phương đại lục chính mình nhất định so với bọn hắn đều phải cường. Đúng lúc này, vân thường lại lên tiếng, bất quá ta yêu cầu các ngươi lại lập hạ một cái lời thể. Tiếng cười đột nhiên im bặt, đều nghi hoặc nhìn vân thường. Còn muốn lập cái gì lời thề a? Vương Thanh Tuyết trong lòng khinh thường thầm nghĩ, nhìn xem, nói thật dễ nghe, đôi cáo lộ ra tới đi, các ngươi hối hận đi thôi. Mau nói a, yêu cầu mấy cái cũng không có vấn đề gì. Đang Cẩm Ngọc nôn nóng nói. Vân Thường đạm đạm cười, ta yêu cầu các ngươi lập hạ một cái hỗ trợ lẫn nhau, vinh không phản bội lẫn nhau lời thề. Mấy người tức khắc ngẩn ra, sau đó tâm đều nóng lên, cái này lời thề bọn họ thích. Về sau bọn họ chính là lẫn nhau đối xử chân thành huynh đệ tỷ muội Tâm nghĩa, bá dần, ngưng hương, các ngươi ba cái cũng tới. Vân thường đối lam tâm nghĩa ba người hô. Ba người lập tức đứng ở mấy người bên cạnh, cùng kêu lên tuyên thệ thanh chấn động phía chân trời. Một đạo thô tráng hồng quang đem mấy người bao phủ đi vào. Hồng quang tan hết, mấy người cũng mặc kệ nam nữ có khác, kích động ôm ở bên nhau. Từ nay về sau bọn họ chính là so thân nhân còn thân người. các ngươi cao hứng như thế nào có thể quên nhớ ta. Vân thường vui vẻ cười nói, đồng thời dơ lên tay cũng lập hạ lời thề, chỉ cần các ngươi không phản bội ta, ta vân thường nhất định như quý trọng huyết nhục của chính mình giống nhau quý trọng các ngươi. Một đạo hồng quang hoàn toàn đi vào vân thường đỉnh đầu, mấy người khiếp sợ, cảm động, kích động, các loại cảm xúc giao hội ở bên nhau, đồng nhiên mấy người chạy tới, bế lên vân thường liền đem nàng ném hướng không trung, lại tiếp được, lại ném hướng không trung. Một tiếng tiếp một tiếng cười vui thanh làm như người ngoài giống nhau vông thanh tuyết sắc mặt thanh hồng đàn sen. Chính là nàng biết nàng đã không có cơ hội. Nhìn kia lửa đỏ thân ảnh bị vứt khởi, vông thanh tuyết âm thầm nói cho chính mình, không có việc gì, một ít cấp thấp đại lục người không hiếm lạ, về sau chính mình sẽ có được càng nhiều. Cao hứng qua đi, vân thường vung tay lên nói, hôm nay ta tự mình xuống bếp, chúng ta hảo hảo ăn một đốn. Hảo, ta phụ trách nhóm lửa. Ta rửa rau. Mấy người vừa nghe đến Vân Thường muốn đích thân xuống bếp, đều chạy nhanh tìm được chính mình vị trí công việc lưu bù lên, ngay cả luôn luôn không động thủ vu huyền phi, cũng tại đây một năm dưới học xong này đó trước kia hắn khinh thường làm sự. Vân Thường cười đối ông Thanh Tuyết với tay, giống như căn bản là quên mất phía trước sự, Thanh Tuyết, ngươi còn thất thần làm gì, chạy nhanh lại đây cho ta đáp bắt tay. Tới, ông Thanh Tuyết còn tưởng rằng Vân Thường như vậy sẽ không lại lý nàng đâu. Vân thường một kêu nàng làm nàng đều có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, chạy nhanh chạy đến nàng bên cạnh, giúp nàng nấu ăn. Chỉ là nàng vẫn là cảm giác được mặt khác mấy người đối nàng bài xích. Vội trăng hơn nửa ngày, mọi người ngồi vây quanh ở bên nhau, gặm lấy gặm để, Vu huyền phi cùng hàn lệnh hề còn lấy ra bọn họ mang theo rượu ngon, mấy người vừa ăn vừa uống, là chưa từng có quá dung hợp. Duy độc ông Thanh Tuyết trầu này cơm ăn thực không được tự nhiên, nàng biết. nàng theo chân bọn họ quan hệ rốt cuộc hồi không đến từ trước cơm nước xong vân thường đối mấy người nói các ngươi đều không phải một người có gia có cha mẹ đều trở về giải quyết chính mình vấn đề đi rốt cuộc nếu là rời đi lại trở về không phải thực dễ dàng mấy người đều minh bạch vân thường nói rất đúng bọn họ thân phận không thể so luyện tu cần thấp vu huyền phi vẫn là hoàng tử đâu vân thường ngươi đi đâu nhi vu huyền phi hỏi ta hồi kim nguyệt ngoài thành thôn đi Như vậy bế quan, thẳng đến rời đi. Vân Thường hạnh nhấp nháy một chút nói. Tiếc hảo, chúng ta trở về giải quyết chính mình sự, sau đó liền đi tìm ngươi. Mấy người đều gật gật đầu nói. Hảo. Vân Thường lại quay đầu nhìn về phía vông Thanh Tuyết nói. Thanh Tuyết, ngươi là muốn cùng ta đi thôn vẫn là có mặt khác tính toán. Thấu chương xong. Chương 209 trước khi rời đi. Chương 209 trước khi rời đi. Vông Thanh Tuyết trong lòng ám đạo. Ngươi đi trong thôn ta còn đi theo ngươi làm gì, cũng không có gì chỗ tốt nàng đến là rất tưởng niệm kim nguyệt trong thành tòa nhà, nơi nào có nhan vương bày ra tụ linh tinh trận, tu luyện có thể làm ít công to, nhưng là trên mặt lại cười trước sau như một ngọn. Vân tỉ tỉ, ta muốn đi bái phỏng một chút cha láo Hữu sau đó tìm một chỗ bế quan tu luyện, liền không đi quấy dày vân tỉ tỉ. Như vậy cũng hảo, trên đường tiểu tâm chút, nàng quyết định ở vân thường dự kiến bên trong. Người khác cũng đều cảm thấy như vậy thực hảo, bọn họ giữa vông thanh tuyết nhỏ nhất, chính là tâm nhãn đến là không ít, hôm nay sự làm cho bọn họ thực không thích nàng. Vương thanh tuyết cũng biết mấy người đều không thích nàng, dị vãng ăn cơm bọn họ đều nhường nàng, hôm nay cũng chưa người ly nàng, lại lưu lại đi nàng chính mình cũng cảm thấy không thoải mái, đứng lên nói, vân tỉ tỉ, ta đây này liền cáo tử. Vân thường cũng đứng lên, hảo. Vương Thanh Tuyết thấy những người khác cũng không có cùng nàng cáo biệt ý tứ, xoay người vung tay lên. Mười mấy người xuất hiện nàng trước mặt, nhường ra một cái lộ, làm nàng đi qua đi. Sau đó đi theo nàng phía sau, có vẻ nàng là đương gia đại tiểu thư giống nhau. Rời đi. Vương Thanh Tuyết làm như vậy chính là muốn cho bọn họ biết, chính mình không phải cái gì đều không có, chính mình xuất thân cao, vân thường cùng nàng cùng ngồi cùng ăn là vinh hạnh. Chính là làm nàng ngoại ý muốn chính là. Nàng còn chưa đi ra rất xa, mặt sau liền lại truyền đến cười vui thanh, giống như nàng rời đi căn bản đối bọn họ tạo không thành cái gì ảnh hưởng, ngược lại thời gian may mắn sự. Nàng cắn môi, một cái trong thôn ra tới vân thường còn tưởng áp nàng một đầu, không có khả năng, mang theo chính mình người bay nhanh biến mất thân ảnh. Nàng muốn đi nói cho sư mình, vân thường khi dễ chính mình, đáng tiếc nàng đi kim vân thành thời điểm bị cho biết, luyện tu cẩn đã bế quan, ai cũng không thấy. Vông thanh tuyết vừa đi, mấy người đều nhẹ nhàng lên, bất quá đối bọn họ nhìn lầm vông thanh tuyết đều có chút căm giận. Vân Thường đạm đạm cười, bình tĩnh, một cái lời thề liền nhận rõ một người, không phải thực có lời sao. Đúng vậy, tổng so chờ nàng sau lưng thọc chúng ta giao nhỏ khi lại nhận rõ hảo. Đam cẩm ngọc thực thật thành nói. Mấy người cũng đều tán đồng gật gật đầu. Sớm biết rằng liền không cho nàng biết linh anh sự. Hàn lệnh hề căm giận nói. Các ngươi cho rằng nàng không biết. Vân Thường buồn cười nhìn mấy người. Mấy người một chút nhớ tới ông thanh tuyết nàng nương chính là tứ phương đại lục người nàng sao có thể không biết linh ánh sự. Chính là nàng căn bản là không tưởng nói cho bọn họ. Đối Ung thanh tuyết tâm cơ lại nhiều tầng nhận chi. Vu huyền phi nói, về sau ngươi vẫn là cách này cái Ung thanh tuyết xa một chút. Đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, nhưng là tâm kế cũng không nhỏ. Ân, minh bạch. Vân Thường gật đầu. Hôm nay nàng sở dĩ cấp vông thanh tuyết để lại mặt mũi, chủ yếu là xem ở nghĩa huynh luyện tu cần mặt mũi thượng, còn có chính mình đáp ứng nàng cha vông xuất ra ở chính mình trước khi rời đi làm vông thanh tuyết đi theo bên cạnh, cho nên nàng cố ý đem chính mình bế quan địa điểm tuyển ở Kim Nguyệt ngoài thành chính mình sinh hoạt 8 năm trong thôn. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, vông thanh tuyết vừa nghe chính mình muốn ở trong thôn đợi cho rời đi tức khắc liền không có hứng thú, không cần chính mình đuổi đi nàng liền tìm lý do rời đi. Như vậy tốt nhất, còn tuổi nhỏ liền như thế tâm kế, làm nàng nhớ tới ôn thải nhi, trong ngoài không đồng nhất nói chính là các nàng loại người này. Lại cùng các ngươi nói sự kiện. Vân thường tùy tay bày ra một cái ngăn cách tinh trận. Mấy người thấy thế biết chuyện này là không thể ngoại chuyện, đều tiến đến vân thường trước mặt tới. Chúng ta tu vi thực lực không ở một cái trình độ thượng, không có khả năng cùng nhau rời đi, rời đi thời gian nhất định có trước sau, tứ phương đại lục rất lớn. Nếu chúng ta tách ra, nếu lại có nhân gian cách mấy năm nói, khả năng muốn tìm được lẫn nhau rất khó. Cái này ta cũng nghĩ tới, chính là chúng ta đối tứ phương đại lục một chút cũng không hiểu biết, cũng vô pháp ước định gặp mặt địa điểm. Vu huyền phi nhìn về phía vân thường, ý tứ là ngươi có biện pháp nào liền nói đi. Ta có cái biện pháp có thể mang các ngươi cùng ta cùng nhau đi, nhưng là có chuyện ta muốn trước cùng các ngươi thuyết minh. Ở bọn họ thề sau vân thường liền có ý nghĩ như vậy. Vân thường, ngươi nói đi. Nếu vân thường như vậy chính thức cùng bọn họ nói, trong đó khẳng định có nguyên nhân, vẫn luôn không nói gì nhuận thư trực tiếp mở miệng. Là cái dạng này, bình thường thăng cấp rời đi người có một cái thiên đạo ban cho tẩy kinh phạt tủy cơ hội, tuy rằng rất ít có người có thể bị thiên đạo lựa chọn, nhưng là nhất định là một cơ hội, nếu đi theo ta rời đi, các ngươi chẳng khác nào từ bỏ cơ hội này, cho nên ta đem lựa chọn quyền giao cho các ngươi. Các ngươi chính mình lựa chọn là cùng ta rời đi vẫn là muốn đi thử thời vận. Vân Thường dứt lời đối lam tâm nghĩa cùng quý bá dần, an ngưng hương ba người nói, các ngươi cũng giống nhau, nếu tưởng thử thời vận ta cũng đồng ý các ngươi lưu lại. Chúng ta cùng cô nương cùng nhau đi. Ba người căn bản không hề nghĩ ngợi liền nói. Các ngươi không thử xem. Vân Thường đều sửng sốt một chút, không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy kiên quyết, nàng cho rằng bọn họ ít nhất yêu cầu suy nghĩ một chút. Cô nương ở đằng kia, chúng ta liền ở đằng kia. Ba người lại chăm miệng một lời nói. Hào đi. Vân Thường trong lòng nói không cảm động là giả. Vũ huyền phi nói, này thật là một lần tăng lên tu luyện thiên phú cơ hội tốt, bất quá ngươi nói cơ hội có bao nhiêu đại khả năng. Nghĩ đến phương đông nhăn nói muốn xem thiên đạo tâm tình nói nàng đúng sự thật đối bọn họ nói, tẩy kinh phạt tủy cấp cái dạng gì người cái này phán định giới hạn từ thiên đạo quyết định. Tứ phương đại lục người cam chịu hẳn là cấp tu vi thiên phú siêu cao người, nhưng là siêu thiên phú người ngàn vạn năm cũng không nhất định có thể gặp gỡ một cái. Hơn nữa cái dạng gì xem như siêu thiên phú người, chúng ta cũng không biết. Chính là phương đông nhàn cũng không nghe nói cấp thấp đại lục thăng cấp đi lên người có bị thiên đạo ban cho tẩy kinh phạt tùy người xuất hiện quá. Này cơ hội không phải quá xa vời. liền chúng ta này tu vi ở thanh xuyên đại lục miễn miễn cưỡng cưỡng tính thiên tài. Đi tứ phương đại lục khả năng liền cái gì đều không phải, ta còn là đi theo ngươi đi, miễn cho đến lúc đó tìm không thấy ngươi." Hàn Lệnh Hề lập tức liền làm ra quyết định. Nhuận Lan cùng nhuận Thư huynh muội hai người cũng tỏ vẻ muốn cùng Vân Thưởng cùng nhau đi. Mấy người giữa, Vu Huyền Phi cùng Đàm Cẩm Ngọc tu vi tối cao, trước hai ngày vừa mới thăng cấp đến tông giai cựu cấp, Vân Thưởng kiến nghị nói, các ngươi hai cái tu vi tối cao, đến là có thể thử xem. Vũ huyền phi cùng đảng Cẩm ngọc liếp nhau, sau đó hai người lắc đầu nói, chúng ta cũng cùng ngươi cùng nhau đi. Các ngươi cũng không thử xem. Tuy rằng cơ hội xa vời, nhưng là bọn họ đều không thử vẫn là làm nàng thực ngoài ý muốn. Chúng ta có tự mình hiểu lấy, chính như lệnh hề nói, chúng ta ở thanh xuyên đại lục miễn cưỡng tính cái thiên tài, đi tứ phương đại lục cái gì đều không phải, này cơ đối với chúng ta tới nói bằng không. Một khi đã như vậy chúng ta vẫn là không cần tách ra hảo. Vu huyền phi giải thích nói, bọn họ kỳ thật cũng thực động tâm, nhưng là bình tĩnh lại sau, vẫn là đem chính mình vị trí bay thực chính. Hảo, nếu các ngươi quyết định, ta đây còn có chuyện chuyện quan trọng trước nói minh. Mấy người gật gật đầu, biết vân thường kế tiếp nói chính là về dẫn bọn hắn rời đi sự. Ta có thể đem các ngươi mang đi, là bởi vì ta có tùy thân không gian, trong không gian rất lớn, linh khí đều là nhất thuần tịnh, các ngươi có thể ở bên trong tu luyện sinh hoạt. hoa vân thường ngươi cư nhiên có như vậy bảo bối đàm cẩm ngọc ngạc nhiên gọi vào ngươi ngừng nghỉ điểm sợ người khác không biết sao vu huyền phi chụp hắn đầu một chút đàm cẩm ngọc sờ sờ đầu cười nói vân thường không phải bày ra ngăn cách tinh trận sao kia cũng muốn tiểu tâm chút hàn lệnh hề phù hợp nói chính là miệng nguồn kín mít chút quyết không thể làm người ngoài biết nhuận lan sen mồm nói ta đã biết ta tuyệt đối sẽ không theo bất luận kẻ nào nói đàm cẩm ngọc nhấc tay đầu hàng vân thường cười không có việc gì về sau ta sẽ đem các ngươi này đoạn ký ức hủy diệt biện pháp này hảo tình lo lắng để phòng sợ nói lỡ miệng này bí mật nhưng quan hệ đến vân thường tánh mạng nhuận lan tán đồng nói đây là vân thường sáng sớm liền quyết định không phải không tin được bọn họ mà là sợ bọn họ không chú ý nói lỡ miệng đưa tới mầm thái họa vạn sự tiểu tâm chút tổng không sai ta muốn nói rõ sự chính là tứ phương đại lục bài xích cấp thấp đại lục người cấp thấp đại lục người không đến thánh giai là vô pháp ở tứ phương đại lục sinh tồn xuất hiện nháy mắt liền sẽ bị tiêu diệt thành cho cho nên các ngươi muốn cùng ta cùng nhau đi nói liền phải chờ các ngươi thăng cấp đến thánh giai mới có thể từ ta trong không gian ra tới vân thường đem nói minh bạch sau liền nhìn mấy người cứ như vậy bọn họ giữa có người khả năng muốn ở vân thường trong không gian đại thật lâu không thành vấn đề. Dù sao đi vào cũng là tu luyện. Mấy người nghĩ nghĩ liền quyết định. Hảo, nếu các ngươi đều quyết định, các ngươi từng người về nhà xử lý tốt chính mình sự, liền nói muốn tìm cái yên lặng địa phương bế quan tu luyện. Đến thời cơ thích hợp liền rời đi thanh xuyên đại lục. Sau đó đi kim nguyệt ngoài thành thôn tìm ta. Ta khả năng không dùng được bao lâu liền phải rời đi. Các ngươi động tác muốn mau. Mấy người nghe xong vân thường nói, cũng không hề lãng phí thời gian. sôi nổi khởi hành chạy về trong nhà đi đột nhiên phải rời khỏi đại lục bọn họ đích xác đều có việc muốn giải quyết vân thường mang theo làm tâm nghĩa ba người trở lại trong thôn trong thôn người thấy vân thường đã trở lại đều thật cao hứng biết vân thường muốn ở trong thôn đợi cho rời đi khi đã cao hứng lại thương cảm thương cảm về sau đều không thấy được vân thường vân thường trở lại chính mình nhà gỗ nhỏ tùy tay cấp lam tâm nghĩa ba người cũng kiến tạo một đống giản dị nhà gỗ nhỏ mỗi người một gian phòng cứ như vậy vân thường liền ở nhà gỗ bắt đầu ngưng kết linh anh làm tâm nghĩa ba người cũng đều an tâm đãi ở trong phòng tu luyện bọn họ vẫn luôn lo lắng không thể cùng vân thường cùng nhau rời đi hiện giờ biết cô nương sẽ mang theo bọn họ cùng nhau đi bọn họ cao hứng rất nhiều lại lo lắng không thể bồi ở vân thường bên người cho nên không hẹn mà cùng lại mở ra liều mạng tu luyện hình thức vân thường biết cũng chưa nói cái gì theo đuổi thực lực không có sai mặc kệ lý do là cái gì có động lực liền hảo Hơn nữa bọn họ là sinh trưởng ở địa phương thanh xuyên đại lục người, lại liều mạng cũng sẽ không ảnh hưởng bọn họ tu luyện thiên phú. Ở thanh xuyên đại lục bọn họ tích lũy linh khí càng nhiều, tới rồi tứ phương đại lục tu luyện thiên phú cũng liền càng cao. Nàng yên tâm lại ngưng kết Linh Anh. Linh Anh chính là chính mình bản thân tu vì tinh hoa hình thành, những lời này vân thường mỗi ngày đều suy nghĩ, nhưng là chưa từng có cái gì cảm giác. Nàng cùng mấy người nói Linh Anh sự khi đột nhiên liền hiểu rõ. chẳng phải là dùng chính mình tu vi ngưng kết thành linh anh sao. Mà cái này hiểu ra làm nàng cũng minh bạch một đạo lý, tuy rằng thế giới này là cá lớn nuốt cá bé thế giới, nhưng là làm người lương thiện vẫn là có chỗ lợi, này không băng nhân chẳng khác nào giúp mình. Nàng trở lại trong thôn không lâu, liền thu được Kim Vân Thành luyện ra đưa tới tin. Thấu chương xong. Chương 210 rốt cuộc rời đi. Chương 210 rốt cuộc rời đi. Tin là luyện ra chủ tự tay viết viết, Nói cho nàng luyện tu cẩn đã rời đi thanh xuyên đại lục. Lời nói có đối nhi tử rời đi không tha, còn có làm một cái phụ thân lo lắng, thỉnh cầu vân thường đi tứ phương đại lục sau cùng luyện tu cẩn hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ là một phong thơ mà thôi, khiến cho vân thường cảm nhận được dày nặng tình thương của cha, nàng rất muốn biết này một đời chính mình phụ thân là cái dạng gì người đâu. Luyện tu cẩn rời đi, vân thường hoàn toàn yên lòng, vài ngày sau vân thường cũng thành công ngưng kết ra Linh Anh. Nhìn chính mình đan điền nội, cùng chính mình giống nhau như lúc tiểu nhân nhi, vân thường đã tò mò lại kích động, mà trong cơ thể linh khí cũng không hề khắp nơi du tẩu, đều ngưng tụ ở linh anh bên trong, để cho nàng vui vẻ chính là rốt cuộc có thể đi tứ phương đại lục Linh anh ngưng kết thành công, nàng cũng không hề tu luyện, linh khí đã báo hòa, chờ vu huyền phi bọn họ tới sau liền chuẩn bị rời đi. Không tu luyện nàng liền mỗi ngày ở trong thôn đi một chút, đi dược điền giúp các thôn dân chiếu cố dược thảo. cùng thôn dân lời nói việc nhà các thôn dân đem nàng khi còn nhỏ sự nói một lần lại một lần vân thường minh bạch bọn họ là luyến tiếp chính mình rời đi bất quá nhìn bọn họ bởi vì chính mình hỗ trợ hiện giờ mọi nhà sinh hoạt đều thực hảo tâm tình của nàng thực nhẹ nhàng chỉ có bọn họ này đó không thể tu luyện người thường mới có thể càng để ý người với người chi gian cảm tình thời gian bay nhanh một tháng sau vu huyền phi đàm cầm ngọc hàn lệnh hề nhuận thư cùng nhuận lan Năm người đều trước sau tới rồi. Lúc này đây rời đi bọn họ tâm tình đều thực trầm trọng, mỗi người đều có chính mình để ý thân nhân, không biết khi nào có thể tai kiến. Thậm chí cũng không biết có thể hay không gặp lại. Rốt cuộc thanh xuyên đại lục thọ mệnh tối cao người cũng chính là ngàn năm, tu vi bất đồng thọ mệnh cũng bất đồng, liền tính chờ bọn họ về sau có thực lực có thể trở về. Khi đó các thân nhân còn ở đây không cũng không biết. Bị như vậy tâm tình bao phủ, mấy người tâm tình đều không phải thực hảo tuy rằng đây là chính bọn họ làm ra lựa chọn nhưng là nỗi buồn ly biệt cũng là thật sự mấy người chung chỉ có nhuận thư cùng nhuận lan hai người thần sắc không có chút nào không tha nhưng là cũng rất thấp trầm vân thường mày một chọn bọn họ thân thế chỉ có này huynh muội hai người nàng không biết huynh muội hai người tiến vào nguyệt hồ đan viện cũng là chỉ dùng danh ai cũng không biết bọn họ họ gì bất quá xem bọn họ huynh muội hai người cảm xúc Nàng cảm thấy hai người về nhà kết quả không phải thực vui sướng. Nhuận thư vẫn luôn không nói chuyện, vẫn là nhuận lan mở miệng đem hai người thân thế nói. Nàng cảm thấy nếu về sau bọn họ chính là so thân nhân còn thân người, bọn họ tự nhiên sẽ không chê cười bọn họ huynh muội hai cái thân thế. Nguyên lai like bọn họ huynh mỗi hai người là xích lang quốc thế gia thủy gia gia chủ đích tử đích nữ, chính là bọn họ mẫu thân ở nhuận lan bảy tuổi thời điểm nhân bệnh ly thế. Nhưng là bọn họ huynh muội biết, Là bọn họ mẹ kế vì gả cho bọn họ cha hại chết bọn họ nương, mà bọn họ cha cũng là đồng loa trí nhất. Mẫu thân sau khi chết, vốn là thân phận tôn quý huynh mỗi hai người ở phía sau nương trong mắt thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, bọn họ cha cũng không thích bọn họ. Cũng may huynh muội hai người chẳng những tu luyện thiên phú cao, luyện dược thiên phú cũng cực cao, trong tộc trưởng bối đều thực thích bọn họ, cường điệu bồi dưỡng bọn họ, mẹ kế muốn giết bọn hắn. lần lượt đều bị trong tộc trưởng bồi cấp âm thầm ngăn trở. Đây cũng là huynh muội hai người vì sao có thể lớn lên nguyên nhân chủ yếu. Sau lại huynh muội hai người cùng nhau thi được kim nguyệt học viện, kỳ thật là nhuận thư cố ý chờ hắn mội mội nhuận lan hắn sợ hai chính mình rời đi sau mội mội tao mẹ kế ám toán. Huynh muội hai người thi đậu nguyệt hồ đan viện sau, liền rốt cuộc không hồi quá ra kỳ nghỉ cũng là cùng nhau đi ra ngoài rèn luyện, cũng không nước động ra. Lần này trở về là bởi vì phải rời khỏi nơi này, bọn họ phải cho mẫu thân báo thủ rửa hận. Nhiều năm không quay về huynh muội hai người một hồi đi, không đợi bọn họ động thủ, mẹ kế cư nhiên liền động thủ trước, cư nhiên lấy nàng chính mình duy nhất nhi tử tới hãm hại bọn họ huynh muội cho nàng nhi tử hạ kích độc, nói là bọn họ ghen ghét chính mình nhi tử muốn độc chết nàng nhi tử. Nhuận thư thực tức giận, đương trưởng liền muốn giết nữ nhân này, chính là bị Nhuận Lan ngăn lại, Nhuận Lan nói, Nếu nàng đều bỏ được nàng Nhi Tử làm mồi dụ, bọn họ có cái gì liên tiếp, nguyên bản thật đúng là không tưởng đem nàng Nhi Tử thế nào, đây chính là nàng chính mình đưa Nhi Tử đi tìm chết, tuy rằng nàng có giải dược, có thể bảo đảm Nhi Tử không chết được, nhưng là bọn họ huynh muội là cái gì, gan sư. Vì thế nhuận lan âm thầm lại cho nàng Nhi Tử hạ một loại độc. Thủy ra bởi vì việc này lập tức náo lên, trong tộc trưởng bối giữ gìn huynh muội hai người. Huynh mỗi hai người nói bọn họ lần này trở về chính là cùng trưởng bối trào tư biệt. Bọn họ muốn tìm địa phương bế quan, thẳng đến rời đi, về sau sẽ không lại trở về Thủy Gia. Hơn nữa bọn họ tu vi đã tông dai bắt gốc, muốn giết người rất đơn giản. Thủy Gia cũng không có người không thể ngăn cản bọn họ. Bọn họ làm gì như vậy cố sức hạ độc Hai người nói có lý, hơn nữa mấy năm nay, huynh mỗi hai cái cũng thật là không có tranh đoạt Thủy Gia ra chủ ý tứ. Một ít dòng bên tâm tư liền linh hoạt, đều giữ gìn khởi huynh muội hai người. Bọn họ mẹ kế thấy lại không giải quyết nhi tử sẽ chết, cuối cùng bất đắc dĩ thừa nhận là chính mình muốn hãm hại bọn họ huynh muội chạy nhanh lấy ra giải dược cấp nhi tử ăn vào, kết quả ăn vào giải dược sau nàng nhi tử liền phun ra thật nhiều máu đen đã chết. Nàng tức khắc hỏng mất, muốn giết nhuận thư, nhuận lan cho nàng nhi tử trôn cùng, bị ra tới lao tổ tông trực tiếp cấp phế bỏ tu vi. cũng làm chủ làm ra chủ hưu cái này rắn giết nữ nhân, thủy ra đứng đắn đích tử đích nữ cũng là nàng có thể vũ đủ. Bị phế lại bị hưu nữ nhân kết quả có thể nghĩ, ba ngày sau bị người phát hiện quần áo bất trình chết ở Kim Vân Thành Ngoại. Trong tộc trưởng bối lưu bọn họ huynh muội hai người ở nhà bế quan, bị huynh muội hai người cự tuyệt, huynh muội hai người rời đi sau, liền truyền ra bọn họ cha bị một cái tiểu thiếp cấp phế đi, hắn về sau rốt cuộc chạm vào không được nữ nhân. này đương nhiên là bọn họ huynh muội hai người kế hoạch thân cha không thể giết bọn họ liền phế đi hắn làm hắn quãng đời còn lại thống khổ tồn tại cho bọn hắn mẫu thân thứ tội đi nghe xong huynh muội hai người tao ngộ mấy người đều tức giận cực kỳ chính là này đó ở đại gia tộc lại thực thường thấy vu huyền phi vô vô nhuận thư vai nói đều đi qua về sau chúng ta có nhiều như vậy có thể đồng cam cộng khổ đồng sinh cộng tử huynh đệ tỉ muội ở mấy người trấn an hạ Nhuận thư cùng nhuận lan tâm tình hào lên. Vân thường cũng không có lại kéo xuống đi, ban ngày rời đi quá thấy được, hơn nữa nàng cũng không nghĩ thấy các thôn dân kia không tha ánh mắt, cho nên nàng quyết định buổi tối rời đi. Vào lúc ban đêm, vân thường đưa bọn họ tám người cùng nhau đưa vào trong không gian. Vào trong không gian, tám người đều khiếp sợ nhìn vân thường không gian, bọn họ căn bản là không nghĩ tới vân thường không gian sẽ có lớn như vậy, quả thực chính là một thế giới khác. Nguyên bản còn cảm thấy nếu là bị đè nén liền bế quan luyện công tới tống cổ, hiện tại vừa thấy, vườn cái gì, ngốc lâu rồi khả năng đều không muốn đi ra ngoài. Vân Thường đã dùng tình trận đem ma thiên kính cùng vạn vật đỉnh, âm dương thạch cấp che giấu lên, bọn họ nhìn không thấy. Mặc dù như vậy, không gian nội tình cảnh cũng làm cho bọn họ cũng đủ chấn kinh rồi, đàm cẩm ngọc ngự không bay tới bay lui nhìn, bị Vân Thường một cái ý niệm liền cấp tún đã trở lại. Về sau có rất nhiều thời gian xem, nhớ kỹ trong không gian chỉ có một địa phương các ngươi không cần đi, chính là nơi xa núi lửa cùng băng sơn, núi lửa cực nóng cùng băng sơn rét lạnh các ngươi chịu không nổi, bị thương thân thể ta cũng không có cách nào. Vân Thường nhắc nhở tám người nói, tám người kiêng kỵ nhìn nơi xa núi lửa cùng băng sơn, cùng nhau gật gật đầu. Bên kia là ma khí, đối với các ngươi thân thể không tốt, các ngươi tốt nhất cũng không cần qua đi. Vân Thường lại chỉ chỉ ma khí kia một bên nói. Tám người tuy rằng thực khiếp sợ không gian nội cư nhiên còn có ma khí, nhưng là cũng biết có một số việc không thể hỏi. Vân Thường lại chỉ vào nhan vương phủ nói, về sau các ngươi liền ở tại nhan vương trong phủ, trừ bỏ phương đông nhan sân, các ngươi tùy tiện tuyển phòng trụ, nhưng phương đông nhan trong viện có cái thư các, nơi nào thư là toàn bộ thanh xuyên đại lục tinh hoa, còn có rất nhiều đỉnh cấp công pháp. có thời gian có thể đi tìm chút các ngươi yêu cầu công pháp luyện luyện. Nghe nói tháng riêng 16 sáng sớm có người phát hiện nhan vương phủ hư không tiêu thất, không thể tưởng được là ở ngươi trong không gian, nhan vương đối với ngươi cũng không phải là giống nhau hảo. Đã sớm nghe nói nhan vương phủ thư các công pháp là độc nhất vô nhị, xem ra chúng ta ở trong không gian nhật tử thu hoạch sẽ rất lớn. vu huyền phi tự đáy lòng nói, trước kia còn tưởng cùng phương đông nhan tỉ thí một chút, sau lại hắn biết chính mình cùng phương đông nhan trinh lệnh không phải nhỏ tí tẹo, đem hắn đôi vân thường về điểm này quanh có khúc hữu tâm tư đều cấp đả kích không có. Vân thường đạm đạm cười, nếu cho các ngươi tiến vào tự nhiên sẽ không cho các ngươi buồn, trong không gian các ngươi tùy tiện đi, nhuận thư cùng nhuận lan, bá dần các ngươi ba cái muốn luyện dược, dược điền dược thảo các ngươi tùy tiện dùng, còn cần cái gì, chúng ta đi tứ phương đại lục lại mua. Tám người đều gật đầu tỏ vẻ bọn họ minh bạch, Nhẫn lan nhìn kia một mảnh hoa hải hâm mộ nói, Vân Thường, này đó hoa chỉ là dùng để thưởng thức. Ân, ta thích. Vân Thường trong mắt xẹt qua một mặt ôn nhu quan mang, nơi này quý hiếm hoa loại đều là phương đông nhan ở thông thiên bí cảnh chung cho nàng tìm tới. Trong không gian thực vật sinh trưởng thức mau, biển hoa đã mở rộng rất nhiều. Cái kia phòng ở là đang làm gì? Đàm Cẩm ngọc chỉ vào phương đông nhan cấp Vân Thường kiến tạo ba tầng lâu hỏi. Đó là ma linh trụ địa phương. tầng cao nhất là ta trụ lầu hai cùng lầu một còn có phòng nếu các ngươi thích cũng có thể đi vào trụ vân thường nhìn lâu vũ cười nói đừng chúng ta vẫn là ở tại nhan vương trong phủ đi Đang cầm ngọc lập tức xua xua tay mấy người đều sẽ ý cười ra hỏa này là sợ về sau nhan vương biết trừng phạt hắn đi bất quá mọi người minh bạch tổng phải cho vân thường lưu lại tư nhân không gian cho nên đều tự giác đi nhan vương phủ tuyển chính mình phòng đương nhiên Bọn họ là làm nhuận lan cùng ngưng hương hai cái nữ hài tử trước tuyển phòng, hai người cũng không khách khí, tuyển khoảng cách nhan vương trụ sân gần nhất trong viện phòng, như vậy đi thư các gần, mặt khác mấy người cũng đều tuyển hảo tự mình phòng. Đồ dùng sinh hoạt chính bọn họ đều mang theo, cho nên cũng không cần vân thường chuẩn bị cái gì. Ma Linh vui mừng nhất, hắn rốt cuộc nhìn thấy trừ bỏ chủ nhân cùng nhan vương bên ngoài người, ở bọn họ trước mặt bay tới bay lui, mấy người đều biết Ma Linh là không gian khí linh. đôi hắn đều phá lệ thân thiện vân diễn cùng vân tích không có gì cảm giác hoa ở hoa ngoài ruộng tu luyện thấy bọn họ đều an trí hảo vân thường liền rời đi không gian ra không gian lại xem mắt bị bóng đêm bao phủ thôn trang bung ra đã bao hòa linh khí nháy mắt đạt tới thánh giai một lát không trung một đạo quang mang rơi xuống vân thường thân ảnh biến mất liền ở thân ảnh của nàng sau khi biến mất chỉ chốc lát sau lưỡng đạo thân ảnh một trước một sau rừng ở trong thôn thấu chương xong chương hai nàng thực may mắn chương 211 nàng thực may mắn dừng ở trong thôn lưỡng đạo thân ảnh một đạo tuyết trắng một đạo đen nhánh tuyết trắng thân ảnh chính là úc thanh vũ hắn giải quyết xong phụ tộc sự liền tới thanh xuyên đại lục tìm vân thường vừa rơi xuống đất liền thấy một cái áo đen thiếu niên thiếu niên áo đen đầu vai thêu một đóa nở rộ màu sắc rực rỡ hoa mẫu đơn rất sống động hai người một đen một trắng đứng ở trong trời đêm đối diện Này nếu là có thôn dân thấy, tuyệt đối sẽ sợ tới mức chết khiếp, chút nào sẽ không hoài nghi trước mắt hai người là tới lấy mạng hắc bạch vô thường. Một lát, hai người cũng chưa ở lẫn nhau trong tầm mắt nhìn đến địch ý, liền đều rút về ánh mắt, chợt lóe thân rời đi. Chính là hai người mới vừa đứng yên không hẹn mà cùng đen mặt, bởi vì hai người lại đứng ở cùng cái địa phương, vân thường trụ nhà gỗ trong viện. Liền ở hai người đều có chút tức giận khi, rộng mở nhìn về phía nhà gỗ. bởi vì bọn họ đều phát giác nhà gỗ căn bản không có người hai người đi đến nhà gỗ trước cửa lẫn nhau liếc nhau một người rỗi khai một bàn tay đẩy ra cửa phòng bên trong quả nhiên không có người không đúng a ta ở trên người nàng để lại ấn ký rõ ràng vừa mới còn ở nơi này úc thanh vũ thanh nhuận mày nhân lại Người là ai Cư nhiên ở ta muội mội trên người lưu ấn ký áo đen thiếu niên ánh mắt sắc bén bắn về phía úc thanh vũ Úc thanh vũ nghe vậy kinh ngạc đánh giá hắn một chút ta nói ngươi như thế nào cùng vân thường lớn lên có chút giống nguyên lai like là nàng ca ca ngươi nhận thức ta muội muội áo đen thiếu niên nghe hắn gọi ra chính mình muội muội tên ngữ khí hảo chút ân ở thông thiên bí cảnh nhận thức Úc thanh vũ ngữ khí thực ôn hòa nếu là vân thường ca ca chính mình tự nhiên là phải hảo hảo đối đãi ngươi nói dối thường nhi căn bản một chút tu vi đều không có Sao có thể đi vào thông thiên bí cảnh? Thiếu niên ngữ khí lại lanh xuống dưới. Ai nói nàng không có tu vi, nàng lợi hại đâu, chính ngươi muội muội chính mình cũng không biết. Úc thanh vũ tỏ vẻ hoài nghi thân phận của hắn. Thiếu niên ngẩn ra, trong mắt phát ra ra kinh hỉ lại nhìn mắt nhà gỗ, duỗi tay hoa khai không gian biến mất thân ảnh. Úc thanh vũ chố mắt nhìn chỉ còn hắn một cái trống rông sân, cũng nhìn mắt nhà gỗ nhỏ sau đó nói nhỏ nói, như thế nào như vậy xảo. Chính mình mới vừa tỏa định nàng vị trí, nàng liền ở chính mình tới một khắc trước thăng cấp đi rồi. Úc Thanh Vũ lắc đầu, hoa khai không gian đuổi theo tứ phương đại lục. Vân thường tự nhiên là không biết Úc Thanh Vũ đi tìm nàng, càng không biết nhà mình ca ca đúng hẹn tới đón nàng. Lúc này nàng đang ở trải qua không thua gì diệt hồn hư trung thống khổ, bởi vì nàng thực may mắn, ngàn vạn năm không gặp thiên đạo ban cho tẩy kinh phạt tùy cơ hội làm nàng đổi kịp. Chỉ là này thống khổ thật sự là làm người không thể chịu đựng được. Lúc này Vân Thường bị một đoàn kim quang bao vây lấy, quần áo toàn bộ tan vỡ, từng điều ở kim quang trung tiêu tán, đen nhánh mặc phát phiêu tán ở trên hư không trung, nguyên bản trắng nón làn da đã bị máu tươi nhiễm hồng, gân mạch một tấc đứt từng khúc nước, rách nát thân thể bị kim quang gồm rửa, ngay cả cốt tủy đều bị kim quang một lần lại một lần gồm rửa, kia thống khổ có thể nghĩ. Vân Thường nhắm hai mắt, cắn ngân nha chịu đựng trong lòng đang âm thầm báo cho chính mình, diệt hồn hư như vậy khủng bố địa phương chính mình đều có thể giữ được linh hồn, tốt như vậy tẩy kinh phạt tùy cơ hội chính mình cũng không thể mất mặt chết thẳng cẳng. Liên ở Vân Thường sắp nhịn không được ngất xỉu đi thời điểm, đứa đoạn gân mạch rốt cuộc bắt đầu một lần nữa liên tiếp thượng, thống khổ một chút giảm bớt, Vân Thường chỉ có thể cảm giác được chính mình gân mạch không phải giống nhau cường đại, nhưng không biết lúc này nàng cốt tủy đều là kim sắc. Kim quang biến mất, thống khổ hoàn toàn biến mất. Cùng với mà đến chính là chưa bao giờ có quá sảng khoái, mang nàng thăng cấp đi bạch quang lại xuất hiện, lôi kéo nàng tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Vân Thường chạy nhanh lấy ra một bộ quần áo mặc vào, này nếu là trần trụi thân mình xuất hiện ở tứ phương trên đại lục, nàng nhưng cái gì cũng không cần làm liền danh dương tứ phương đại lục. Chỉ là rối tung đầu tóc làm nàng có chút ảo não, phương đông nhan đưa cho nàng hồng ngọc mẫu đơn cây châm ở tẩy kinh phạt tủy khi không thấy, nàng cũng không biết là hủy hoại. Vẫn là rơi xuống, tóm lại nàng không có bản lĩnh tìm trở về là được. Lấy ra một cái màu đỏ dài lụa đem đầu tóc ở phía sau hệ thượng, dù sao tứ phương đại lục nữ tử 16 tuổi mới tính cặp kê, không sơ bùi tóc cũng không quan hệ. Mà một đạo từ không gian xẹt qua thân ảnh rỗi tay tiếp được ở trên hư không chúng trôi nổi hồng ngọc mẫu đơn cây trâm. hiếm lạ nói, như thế nào có người đem ngọc trâm rơi trên trong hư không? Rứt lời đem cây trâm thu lên. Vân thường mới vừa đem đầu tóc hệ hảo, bạch quang độ sáng bỗng nhiên tăng lớn, sau đó nàng liền cảm giác chính mình giống như bị từ ngầm thác ra mặt đất. Bạch quang Sổ lượng sau lại biến mất, nàng phát hiện chính mình đã kiên định đứng ở thổ địa thượng, tâm tức khắc lỏng xuống dưới, cuối cùng đến địa phương. Nhìn về phía chung quanh, khoe miệng nàng vừa kéo, đây là địa phương nào? Nàng đứng thổ địa diện tích rất nhỏ, nhiều lắm cũng liền ngàn mét vuông, tại đây ngàn mét vuông địa phương. cứ nhiên có mấy chục cái miệng giếng bị từng cụm ruộng cạn hoa sen vây quanh nàng phía sau liền có một cái nàng minh bạch giếng này khẩu chính là hạ giới người đi lên thông đạo hẳn là một ngụm giếng liền đại biểu một cái đại lục để cho nàng tan vỡ chính là này ngàn mét vuông ở ngoài đều là đại dương mênh mông biển rộng cách đó không xa giữa không trung nổi lơ lửng từng tòa hoa lệ thuyền đối không sai những cái đó thuyền không phải phiêu ở trong biển mà là huyền phù ở giữa không trung mỗi cái thuyền đều có một mặt thực thấy được đại kỳ tung bay hẳn là đại biểu cho bất đồng thế lực vân thường những mày này hải hẳn là có cổ quái nghĩ đến phương đông nhan để lại cho nàng quyền trục nàng đã đến tứ phương đại lục hẳn là có thể mở ra ý niệm vừa động quyền trục xuất hiện ở trong tay mặt trên tinh trận quả nhiên chợt lóe liền biến mất vân thường tời bỏ quyền trục còn không đợi nàng triển khai Quyền trục liền hóa thành điểm điểm tinh quang hoàn toàn đi vào nàng giữa mày. Trong đầu tức khắc xuất hiện rất nhiều tứ phương đại lục tin tức. Nàng nhắm mắt lại tiêu hóa này đó tin tức. Mà những cái đó phiêu phủ ở giữa không chung người trên thuyền đều kinh ngạc nhìn về phía nàng. Di, lúc này đi lên chính là cái nữ nhân cũng liền thôi. Như thế nào còn như vậy tiểu? Nhìn qua giống như liền mười mấy tuổi. Không phải là dưỡng nhan đang ăn nhiều đi. Bằng không sao có thể như vậy tuổi trẻ. Những người khác đi lên nhìn đến chính mình tình cảnh đều sẽ hướng chúng ta hô to cầu cứu, nàng như thế nào như vậy bình tĩnh. Các ngươi thấy không, nàng cư nhiên nhắm mắt lại đứng ở nơi đó, sẽ không bị dọa ngu đi. Xem ở xuyên như vậy cắt lợi phân thượng, liền qua đi nhìn xem đi, không chuẩn lớn lên đẹp đâu. Một cái nam tử lời nói có chút không cần nói rõ những người khác đều hiểu ý tứ. Đi, qua đi nhìn xem. Một cái nam tử cũng cảm thấy hứng thú nhìn vân thường. Mấy con thuyền hướng Vân Thường nơi địa phương bay tới. Là tả vài đạo thân ảnh rừng ở Vân Thường trước mặt, nhìn đến nhắm mắt lại Vân Thường đều bị kinh diễm nói không ra lời. Này nữ tử Mỹ làm cho bọn họ không biết hình dung như thế nào, thật hoài nghi bọn họ nhìn đến chính là thật vậy chăng? Liên ở bọn họ ngốc lăng thời điểm, Vân tang rộng mở mở hai mắt, thật dài cánh bướm đẩy ra sau, kia như mực mắt đen dọa bọn họ nhảy dự. Vân Thường nhìn quét mấy người liếc mắt một cái. thực lực đều so nàng cường không phải nhỏ tí tẹo phương đông nhan cho nàng tin tức liền có tân chức đi lên sau thuyết minh nơi này thật là các cấp thấp đại lục thăng cấp đi lên thông đạo kêu trăm giếng chung quanh hải kêu tu di hải trên biển bất luận cái gì con thuyền đều đồng hành không được muốn rời đi nơi này chỉ có cười những cái đó phi thuyền mà những cái đó trôi nổi thuyền chính là các thế lực lớn phái tới thủ tại chỗ này nhìn đến có thiên phú người liền sẽ thu vào chính mình môn hạ Nói cách khác đi lên người nếu là không có bị người coi trọng, thăng cấp đi lên cũng là tử lộ một cái. Kỳ thật rời đi tu di hải còn có cái biện pháp, chính là những cái đó ở trăm giếng chung quanh nở rộ ruộng cạn hoa sen lá sen, thao xuống một mảnh lá sen, đứng ở mặt trên, lá sen liền sẽ đưa ngươi rời đi, chỉ là từ dưới giới đi lên người căn bản không có người biết điểm này, cho nên rất nhiều người đều bị bắt lựa chọn tìm một cái thế lực dựa vào, chỉ vì có thể rời đi tu di hải. Mặc dù là về sau đã biết chân tướng, cũng không dám phản bội dựa vào thế lực, bởi vì không có cái kia thực lực. Cô nương, ngươi vừa tới, không biết tứ phương đại lục quy củ, ta tới cấp ngươi nói một chút. Một cái nam tử cười như tắm mình trong gió xuân nói. Vân thường những mày, này dối trá làm ra vẻ biểu tình thật ghê tởm. Rong dài, có cái gì hảo thuyết, một câu, ngươi muốn rời đi trăm giếng nhất định phải lựa chọn một cái thế lực dựa vào. Tu Di Hải là bất luận cái gì thuyền đều không thể thông hành. Một cái khác nam tử đoạt lời nói nói. Lại có người vênh váo tự đắc nói, vốn Di Hạ giới đi lên nữ tử chúng ta đều không hiếm lạ, bất quá ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp chúng ta liền phá lệ thu ngươi, lên thuyền đi. Vân Thường khỏe miệng vừa kéo, người này khét ngược, trong giọng nói chút nào không che giấu mục đích của hắn, xem ra từ dưới giới, giới thăng cấp đi lên nữ tử bởi vì tuổi đều rất lớn, nếu không phải thiên phú đặc biệt hảo. Bọn họ là không thu, kia các nàng lại không biết rời đi phương pháp chẳng lẽ đều thiệt hại ở chỗ này. Vân Thường không nói gì, không lưng tháo xuống một mảnh lá sen đối bọn họ với vây, vây, tức khác mọi người sắc mặt đều thay đổi, nàng mới vừa đi lên như thế nào biết trăm giếng bí mật. Vân Thường cũng không cùng bọn họ nói lời nói, bỏ lỡ bọn họ đi đến tu di bờ biển, đem lá sen phóng tới trong biển, hai chân giống đi lên, lung lay đứng ở mặt trên. Cô nương! ngươi như thế nào biết này lá sen có thể mang ngươi rời đi có người nhịn không được đuổi theo hỏi trăm giếng có quy củ tấn chức đi lên người bọn họ có thể thu phục nhưng là không thể vận dụng vũ lực thương tổn đây cũng là vân thường không có sợ hãi nguyên nhân này lá sen có thể dẫn người rời đi sao ta không biết ta chẳng qua là tưởng mặc dù là chết cũng không muốn dựa vào các ngươi bất luận cái gì một cái thế lực mà thôi bất quá còn muốn cảm ơn các ngươi ta hiện tại đã biết vân thường vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng vui sướng nhìn dưới chân lá sen nàng biểu tình làm cùng nàng nói chuyện nam tử cảm thấy ngực đổ muốn mệnh cô nương tứ phương đại lục cùng các ngươi cấp thấp đại lục bất đồng không có chỗ dựa chỉ bằng ngươi tu vi căn bản là sống không được mấy ngày một cái nam tử nhìn đến vân thường kia hiểu điệu dáng người nhịn không được tưởng lại giữ lại trụ nàng một cái khác nam tử cũng phối hợp nói chúng ta nhưng không lừa ngươi Tứ phương trên đại lục tiểu hài tử tu vi đều so người cao. Vân thường Trào phúng nhìn mấy người liếc mắt một cái, lại nhìn mắt nơi xa chưa từng có tới thuyền, trong lòng nói, này đó còn dùng ngươi nói, nàng biết cũng không ít, phương đông nhan để lại cho nàng tin tức chính là thực đầy đủ hết, cơ hồ đem nàng tới lúc sau sẽ gặp được sự đều nói cho nàng. Vân thường xoay người, đưa lưng về phía mấy người, sau đó giơ lên tay vẫy vây, mấy người xanh mặt nhìn lá sen mang theo vân thường biến mất thân ảnh. Phát ra tin tức, nhìn đến có váy đỏ nữ tử lên bờ, lập tức bắt lại. Trước hết nói đến nhìn xem cái kia nam tử âm ngon nói. Thấu chương xong. Chương 212 tiến vào trốn trốn. Chương 212 tiến vào trốn trốn. Lúc này vân thường đang theo không gian nội đàm cẩm ngọc bọn họ câu thông. Ai có ta có thể xuyên nam trang cho ta một bộ. Mấy người nghe ra vân thường ngữ khí có chút dầu dĩ, đều tìm kiếm khởi chính mình nhẫn chữ vật tới. Lam tâm nghĩa là khẳng định không có, hắn quần áo đều là tân mua, hắn lo lắng nói, cô nương, làm sao vậy? Vân thường căm giận nói, bị một đám loạn phát tình chó hoang coi trọng, bọn họ khẳng định sẽ làm người ở phía trước chặn đường ta. Trong không gian tám gã nam tử đều không cấm khỏe miệng vừa kéo, này hình dung quá chấn động nhân tâm, rốt cuộc đàm cẩm ngọc nhảy ra một bộ chính mình mấy năm trước xuyên y hề phục. Vân thường, ta cái này tuy rằng xuyên qua nhưng là rửa sạch sẽ mới thu hồi tới. Vân thường còn không đợi hắn dứt lời, quần áo đã bị nàng dùng ý niệm lấy ra đi, thực lưu loát thởi trên người váy đỏ, thu vào nhận chữ vật, sau đó dùng một cái hồng lụa mang đơn giản thuốc hạ ngực, đem đàm cẩm ngọc quần áo mặc vào, còn đừng nói, lớn nhỏ vừa lúc, chính là hơi chút phì một ít, bất quá không nhìn, kỹ cũng nhìn không ra tới. Vân thường lại lưu loát đem đầu tóc thúc đến đỉnh đầu, cũng không trưng cầu ý kiến, trực tiếp từ đàm cẩm ngọc trên đầu đem hắn ngọc quan bắt lấy tới. Mang đến chính mình trên đầu đi Đàm Cẩm ngọc nháy mắt phi đầu tán phát Hàn chố mắt trụ Mặt khác mấy người cũng sửng sốt một chút Sau đó cười vang Đàm Cẩm ngọc đầy mặt hát tuyến Vừa định kêu vân thường một tiếng Nghĩ đến vân thường liền cùng hắn lên tiếng kêu gọi Thời gian đều không có Khẳng định phía trước có người Sợ ảnh hưởng đến nàng mở ra miệng lại nhắm lại Đem đầu tóc một lần nữa dựng thẳng lên tới Lại lấy ra một cái đầu quan mang lên Quý Bá dần nhíu mày nhuận lan ngươi sẽ nữ hồng sao. Nhuận lan ngần ra, sau đó gật gật đầu, sẽ. vu huyền phi minh bạch quý bá dần ý tứ, ngươi là tưởng cấp vân thường làm mấy bộ vừa người nam trang. Cô nương Mỹ mạo ta tưởng ở tứ phương trên đại lục cũng là không người có thể cập, mới đến liền gặp được sắc lang. Về sau làm sao bây giờ, một chốc chúng ta lại ra không được giúp nàng, vẫn là xuyên nam trang an toàn chút. Quý bá dần giải thích nói, chính là ta không có vải giải ta. Nhuận lan phạm sầu, làm quần áo nàng sẽ, chính là vật liệu may mặc nàng cũng lộng không ra à, bọn họ giữa ai cũng sẽ không mua một đống vải dệt mang theo a Không có vải dệt, không phải có không có mặc quá quần áo sao? Quý ba dần nhìn vài tên nam tử nói. Hắn nói là mấy người lập tức minh bạch, quần áo bọn họ chính là mang theo rất nhiều, liền sợ vừa tới tứ phương đại lục không có phương tiện, sửa một chút liền có thể. Một bộ bộ tân áo choàng lấy ra tới. Quý ba dần tuyển vài món nhan sắc tương đối điệu thấp áo choàng đưa cho nhuận lan. An ngưng hương đi đến nàng bên cạnh nói, ta tuy rằng nữ hồng chẳng ra gì, nhưng là đơn giản việc sẽ làm. Ta tới làm đơn giản, phức tạp địa phương ngươi tới làm, như vậy mau chút. Hảo, nhuận lan cũng không cự tuyệt. Hai cái nữ hải tử trở về các nàng trụ sân công việc lưu đủ lên. Sáu cái nam nhân đứng ở bên ngoài cũng không có gì tâm tư tu luyện, ấn thời gian tính. vân thường hẳn là vừa đến tứ phương đại lục nghĩ đến tứ phương đại lục người tu vi bọn họ tâm cũng chưa đế đích xác như đàm cẩm ngọc suy nghĩ vân thường căn bản không có thời gian nói với hắn lời nói liền ở nàng thuốc hảo phát quan thời điểm lá sen đem nàng đưa đến bờ biển bờ biển đứng rất nhiều người một đám đều một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ giáng thấy nàng đều hướng nàng bên này vây lại đây từ trang phục thượng liền có thể phân biệt ra phân thuộc bất đồng thế lực mắt hạnh nhíu lại Bọn họ này tin tức truyền quả nhiên mau a Trên bờ người nhìn đến lá sen đưa lên tới một cái thiếu niên, đều ngây ngẩn cả người, không phải nói là một cái thực tuổi trẻ lớn lên thật xinh đẹp váy đỏ cô nương sao. Nói nữa, khi nào, cấp thấp đại lục thăng cấp đi lên người đều như vậy tuổi trẻ. Có người biết lá sen có thể đưa bọn họ tới trên bờ bọn họ không hiếm lạ, các gia thế lực nếu cũng chưa nhìn chúng người. Bọn họ có thể trong lén lút làm cho bọn họ dùng tự thân tài vật đổi lấy bí mật này, đương nhiên cái này tài vật là toàn bộ, nhưng là ở vào như vậy tình chẳng hạn, chính là lấy ra toàn bộ tài vật cũng muốn rời đi à, bằng không chỉ có đường chết một cái, bởi vì trăm giếng không thể dừng lại vượt qua hai cái canh giờ, canh giờ vừa đến không rời đi liền sẽ bị trực tiếp ném vào tu. Di Hải Vân Thường bình tĩnh đi đến bọn họ trước mặt, rất là tò mò hỏi. Các ngươi đây là đang đợi người nào sao? Những người đó phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc đánh giá vân thường, đều thầm nghĩ, thiếu niên này cũng lớn lên thật xinh đẹp. Ngươi nhìn đến một cái lớn lên thực mỹ, ăn mặc váy đỏ cô nương sao. Có người hỏi. Thấy. Vân thường gật gật đầu. Thấy. Nàng ở nơi nào? Có người lập tức truy vân nói. Không biết ta, ta mới ra tới liền thấy nàng đứng ở một mảnh lá sen thượng rời đi. chờ ta hái được lá sen nàng ảnh cũng chưa này lá sen cũng không nghe ta ta cũng đuổi không kịp a vân thường lắc đầu mấy người tức khắc một nghẹn này cũng kêu thấy ân thật là thấy không tật xấu nhanh lên cút đi có người tức khắc không kiên nhẫn nói vân thường cũng không so đo hắn ngữ khí thực thức thời rời đi bờ biển hướng phía trước cách đó không xa có thể thấy một cái chấn nhỏ đi đến chỉ là những người đó tầm mắt vừa ly khai nàng kia tốc độ mau thực Trong chớp mắt liền nhìn không thấy bóng người. Canh giữ ở bờ biển những người này cảm thấy không thích hợp, như thế nào sao lại người đều tới rồi bờ biển cái kia váy đỏ nữ tử còn chưa tới đâu. Chạy nhanh lấy ra truyền âm thạch lại đuổi kịp mặt người liên hệ, tức khác bị mang cái máu chó đầy đầu. hắn thu hồi truyền âm thạch, sắc mặt thật không tốt nói, đừng thất thần. Hôm nay liền thằng cấp đi lên một cái váy đỏ nữ tử, căn bản là không có gì thiếu niên, nhanh lên đi bắt cái kia thiếu niên. tứ phương đại lục tuy rằng quy định ở trăm giếng không thể đối hạ giới thăng cấp đi lên người động thủ nhưng là lên bờ liền không ở hạn chế nội tức khắc từng đạo thân ảnh hướng chấn nhỏ bay vút mà đi vân thường tiến chấn nhỏ liền tìm cái hẻo lánh địa phương lắc mình liền vào không gian lấy nàng hiện tại thực lực nàng cũng không dám cùng những người đó cứng đối cứng vẫn luôn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích quý bá dần bọn họ thấy vân thường tức khắc tâm đều đung lòng vân thường mọc ra một hơi tiến vào trốn trốn mấy người nhìn nàng bộ dáng đều không khách khí cười rộ lên vân thường trắng bọn họ liếc mắt một cái quay đầu tìm ăn ngưng hương cùng nhuận lan nhuận thư ôn hòa cười nói hai người bọn nàng đi cho ngươi chế tạo gấp gáp nam trang đi vân thường ngẩn ra trong lòng cảm động nghi hoặc nói các ngươi như thế nào có vải dệt nơi nào có vải dệt là chúng ta không có mặc quá tân áo choàng làm các nàng trực tiếp cho ngươi sửa nhỏ liền có thể vu huyền phi cười nói ân Hảo biện pháp, ta đi giúp đỡ. Vân Thường gật gật đầu. Hỗ trợ cái gì à, làm các nàng làm đi, ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát, cho chúng ta nói một chút ngươi ở bên ngoài gặp được cái gì. Hàn lệnh hề ngăn lại Vân Thường tò mò nói. Nói thật dễ nghe, làm ta nghỉ ngơi, mặt sau câu nói kia mới là ngươi trong lòng lời nói đi. Vân Thường liếc mắt nhìn hắn. Hàn lệnh hề ha hả cười, sơ sơ đầu, đều là trong lòng lời nói. Mấy người cũng đều ha ha cười, nhuận thư nói, nói một chút đi, chúng ta vẫn luôn lo lắng đâu. Vân Thường vừa tiến đến thấy bọn họ bộ dáng liền biết bọn họ là ở lo lắng cho mình, đơn giản đem sự tình trải qua giảng cho bọn hắn nghe, nghe được bọn họ sửng sốt sửng sốt. Hàn lệnh hề vỗ vô ngực nói, may mắn chúng ta đi theo Vân Thường tới, bằng không còn không có kiến thức đến tứ phương đại lục cái dạng gì liền trước muôn bản thân. Cũng không như vậy huyền. không nghĩ đầu nhập vào bất luận cái gì thế lực liền hao tiền miễn thay bái vân thường giải thích nói hiện tại làm sao bây giờ bọn họ ở bên ngoài bắt ngươi ngươi cũng ra không được a đang Cẩm ngọc nhíu lại mày nghĩ hắn lần đầu tiên như vậy nghiêm túc tự hỏi vấn đề nhuận lan cùng ngưng hương không phải ở giúp ta sửa quần áo sao chờ ngày mai ta đổi khuôn mặt đi ra ngoài vân thường sớm đã có chủ ý kia cũng muốn cẩn thận Rốt cuộc không phải mỗi ngày đều có người thăng cấp đi lên, gặp được bọn họ còn phải cẩn thận chút. Quý ba dần mở miệng nói. Ân, ta sẽ cẩn thận, đi, chúng ta đi nhuận lan cùng ngưng hương các nàng chỗ đó, ta đem biết đến tứ phương đại lục tin tức nói cho các ngươi nghe một chút, các ngươi tuy rằng tạm thời ra không được, nhưng là cũng muốn trước hiểu biết tứ phương đại lục. Vân thường nói bọn họ đều tán đồng, tổng không thể vừa ra đi theo có mắt như mù giống nhau. Làm người liếc mắt một cái liền nhìn ra bọn họ là vừa tới. Đi vào nhuận lan cùng ngưng hương các nàng trong viện, thấy hai người ngồi ở trong viện bàn đá trước bận rộn, thấy vân thường hai người đồng dạng thở phào nhẹ nhõm. Vân thường cảm khái, phương đông nhan nhan vương phủ chưa từng có trụ quá nhiều người như vậy, cũng trước nay không như vậy náo nhiệt quá. Không thể tưởng được nhuận lan vẫn là cái khéo tay. Vân thường nhìn nhuận lan đường may cười nói, vẫn là ta nương ở khi giáo ta, khi đó tiểu. Nương không ở sau, ta cùng ca ca quần áo đều là ta làm, quen tay hay việc mà thôi. nhuận Lan cười cười, nhắc tới mẫu thân trong mắt xẹt qua một mạt bi thương. Ta cũng sẽ, chúng ta tới so bì ai nữ hường hảo. Vân Thường chạy nhanh cách ra để tải ở hai người trung gian ngồi xuống. Nương Hương nói, không cần so với ta cũng biết kém cỏi nhất chính là ta. Nương Hương cùng Vân Thường cùng nhau đã làm tràn, biết Vân Thường nữ hồng thực hảo, so nhuận Lan còn muốn hảo. Vân Thường xe chỉ luồn kim cùng hai người cùng nhau sửa quần áo, đứng sáu người đi trong phòng chuyển đến ghế dựa hoặc là ghế tròn, ngồi ở ba người chung quanh, nghe Vân Thường giảng tứ phương đại lục sự. Phương Đông Nhan lưu lại tin tức phần lớn đều là ngoại cảnh, đất liền cùng tiên đảo hắn chỉ là đề ra một chút. Tuy rằng Vân Thường một thân tuấn tiếu công tử trang điểm làm việc may vá, làm cho bọn họ tầm mắt rất có không khỏe cảm, nhưng là chỉ chốc lát sau. Bọn họ lực chú ý liền đều đầu nhập ở Vân Thường giảng nói thượng. Một canh giờ sau, một kiện áo choàng sửa hảo, Vân Thường cũng đem biết đến sự đều nói cho bọn họ. Vân Thường vào nhà đi thay tân áo choàng, vài vị nam sĩ lại tìm ra mấy cái cùng Vân Thường xứng đôi các loại đầu quan cho nàng. Chính là ngươi này Trương Khuynh Quốc huynh thành mặt làm sao bây giờ? Vu Huyền Phi nhéo chính mình cằm phạm xấu nói, ta chính là đàn sư. Vân Thường tự tin cười. Vân thường muốn luyện chế đổi nhan đan. Nhuận thư Lương phấn hỏi, nhuận lan còn có quý bá dần cũng đều cảm thấy hứng thú nhìn vân thường. Đổi nhan đan cùng hoán nhan đan không giống nhau, hoán nhan đan là trị liệu làn da dưỡng nhan, đổi nhan đan là ăn vào sau có thể đổi thành một khắc trương gương mặt. Ân. Vân thường ứng tiếng nói. Ngươi có đổi nhan đan đan phương? Ba người chăm miệng một lời hỏi. Vân thường thấy thế sừng sốt, sau đó hỏi, các ngươi không có. Ba người đồng thời lắc đầu. Lấy giấy bút tới. Vân thường lời nói rơi xuống, nhuận thư trực tiếp thử nhẫn chữ vật lấy ra giấy bút, quý ba dần lập tức đem mặc nghiền nát hảo. Vân thường để bút đem đổi nhan đan đan phương viết xuống tới, hơn nữa viết tam phần, ba người mỗi người một phần. Sẽ luyện đan thật tốt. Hàn lệnh hề hâm mộ nói. Các ngươi sẽ không luyện đan không phải càng tốt, không cần luyện đan liền có đan dược dùng. Nhuận lan cười nói. Nói như vậy thật đúng là. Hàn lệnh hề tức khắc vẻ mặt đắc ý cười. Hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn ở nhan vương trong phủ. Vân thường lúc này chính thông qua không gian nhìn về phía bên ngoài, nàng tuyển cái này địa phương tuy rằng thực yên lặng, vừa vặn bên cạnh có một cái khách điếm, lúc này đang có người điều tra lại đây, chính là như vậy hẻo lánh khách điếm đều không buông tha. Lúc này có hai cái nam tử vừa lúc đứng ở không gian bên cạnh, hai người nhìn qua hẳn là ở tại khách điếm, chính là khách điếm bị người điều tra. Bọn họ đành phải đứng ở bên ngoài. Thấu chương xong. Chương 213 mục đích của ngươi. Chương 213 mục đích của ngươi. Hai người nhàm chán nhìn khách điếm nói chuyện. Học viện thanh minh hai tháng sau muốn bắt đầu chiêu sinh, ngươi có đi hay không? Đương nhiên đi, ba năm mới chiêu sinh một lần, ta này tuổi chính là cuối cùng một lần cơ hội. Nếu thi đậu về sau tới này hẻo lánh địa phương khổ sai liền lạc không đến ta trên người. Tộc trưởng đáp ứng ngươi đi. Một người khác hỏi, ân, còn có ta đường huynh, chúng ta lần này đi năm người. Vân Thường ánh mắt sáng lên, học viện thanh minh nàng biết, Phương Đông Nhan để lại cho nàng tin tức giữa có, là tứ phương đại lục nổi tiếng nhất học viện. Kỳ thật nhìn Phương Đông Nhan để lại cho nàng tin tức nàng mới biết được, vì cái gì Phương Đông Nhan không đề cập tới trước nói cho nàng tứ phương đại lục tình huống. Tứ phương đại lục tuy rằng nhìn như là một cái đại lục, nhưng là cấp bậc phân hóa rất nghiêm trọng. Dựa theo linh khí nồng đậm chia làm ngoại cảnh, đất liền cùng tiên đảo. Vân thường tới nơi này là tứ phương đại lục ngoại cảnh, từ tên liền có thể nhìn ra được, ngoại cảnh chính là tứ phương đại lục linh khí thấp kém nhất địa phương. Chính là dù vậy, cũng so cấp thấp đại lục linh khí muốn nồng đậm rất nhiều lần. Học viện thanh minh chính là ngoại cảnh tối cao học phủ, có thể đi vào học viện thanh minh người liền có cơ hội đi đất liền. Chính mình muốn tìm vân ra ở tiên đảo. Nguyên bản còn không biết khi nào mới có thể đi thời điểm, cư nhiên nghe nói học viện thanh minh muốn chiêu sinh, cơ hội như vậy nàng như thế nào sẽ bỏ lỡ, chỉ cần vào học viện thanh minh nàng liền có hy vọng đi đất liền, khoảng cách tiên đảo lại gần một bước. Hơn nữa nàng còn muốn nghe được một chút phương đông nhan tin tức đâu. Bất quá làm nàng phạm sầu chính là, thứ phương đại lục so nàng tưởng tượng lớn hơn, chính là ngoại cảnh đều có mấy chục cái thanh xuyên đại lục đại, học viện thanh minh bên ngoài cảnh cùng đất liền bên cạnh thượng. Nàng như thế nào có thể ở hai tháng thời gian đuổi tới đâu? Ngoại cảnh không có công cộng truyền thống trận, có điều kiện nhân ra đều quyển dưỡng chính mình phi hành linh thú, làm thông hành công cụ. Có tu vi người có thể ngự không phi hành, nhưng là này hai loại vô luận nào một loại, muốn ở hai tháng trong vòng đi ngang qua ngoại cảnh tới học viện thanh minh đều là không có khả năng. Hung chi là vân thường như vậy cùng nhân gia hải tử tương lận mỹ tu vi. Bên ngoài hai người gặp khách sạn bị điều tra xong. Nói chuyện hồi khách điếm đi. Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn tắm người, tứ phương đại lục so nàng tưởng tượng còn muốn tàn khốc, không thể làm cho bọn họ như vậy bế tắc ở trong không gian tu luyện, ngưng mắt nghĩ lại, như thế nào có thể làm cho bọn họ không bế tắc bên ngoài tin tức, cũng không thể chính mình mỗi ngày đều phải tiến vào đem phát sinh sự giảng cho bọn hắn nghe a Nghe cùng chính mình thấy, tự thể nghiệm tuyệt đối không giống nhau. Chính mình thấy, vân thường đôi mắt sáng ngời kêu tới ma linh, ma linh, Này không gian có thể hay không làm cho bọn họ cũng nhìn đến bên ngoài sự. Nếu bọn họ có thể như chính mình giống nhau xuyên thấu qua không gian có thể nhìn đến bên ngoài, kia chẳng phải là chẳng khác nào ở cùng chính mình cùng nhau trường kiến thức. Đương nhiên có thể, chỉ cần chủ nhân đối bọn họ buông ra ngăn cách hạn chế quyền liền có thể. ma Linh hai mắt vụ sáng lên, rõ ràng thực đáng yêu lại cố tình bản khuôn mặt nhỏ trang thành thủ. Đơn giản như vậy, vân thường ý niệm vừa động. Hởi bỏ đối tám người ngăn cách hạn chế, sau đó kêu tám người hướng nàng bên này nhìn qua. Tám người nghe vậy xem qua đi, tức khắc đều ngây ngẩn cả người. Bên ngoài đường phố, hai sườn cửa hàng, ngẫu nhiên đi ngang qua người đi đường, nhìn dáng vẻ là một cái hẻo lánh ngõ nhỏ, bọn họ đều xem thực rõ ràng, lại còn có cô thanh âm, đi ngang qua không gian người bên cạnh bọn họ còn có thể rõ ràng nghe được bọn họ nói chuyện thanh. Vân Thường, đây là có chuyện gì? Đàm Cẩm Ngọc lắc bắp hỏi, ta buông ra đối với các ngươi hạn chế quyền hạn, như vậy các ngươi tuy rằng không thể đi ra ngoài, nhưng là giống nhau có thể hiểu biết bên ngoài. Mấy người tức khắc đều hưng phấn lên. Những người đó chính là muốn bắt người của ngươi. Đàm Cẩm Ngọc chỉ vào một đợt ăn mặc thống nhất trang phục đi qua người. Ân, bọn họ quần áo đại biểu bọn họ thuộc về cái nào thế lực? Này đó thế lực đều là ngoại cảnh sao? Vu Huyền Phi hỏi. Vân thường không phải nói những người đó có được phi thuyền, có thể có được phi thuyền người đều là tiên đảo trung thế lực. Vu huyền phi phủ định nói, tiên đảo đã cao cao tại thượng, vì cái gì còn muốn tuyển nhận thực lực thấp hèn hạ giới người? Hàn lệnh hề hỏi, bởi vì bọn họ yêu cầu một ít người bên ngoài cảnh cùng đất liền đóng quân, cho bọn hắn cung cấp bọn họ muốn tin tức hoặc là bọn họ tưởng bên ngoài cảnh cùng đất liền làm lại không có phương tiện sự, mà những người này cần thiết thực hảo không chế. Chúng ta này đó từ dưới rơi tới, không nơi nương tựa người đang cùng bọn họ ý. Nhuận thư mở miệng nói. Vân thường gật gật đầu, có thể từ phương đông nhan lưu lại tin tức trông được ra những việc này tới. vu huyền phi cùng Nhuận thư quả nhiên đều thực cơ trí. Bọn họ xem đến mùi ngon, cho nhau tham thảo. Vân thường tắc hồi ba tầng tiểu lâu tầng cao nhất, chính mình phòng, luyện chế ra đổi nhan đan. Ăn vào một quả đổi nhan đan sau. Vân thường dùng ý niệm phối hợp đan dược tác dụng đem dung mạo trở nên bình thường một ít, chỉ tính thượng thanh tú, hơn nữa nàng còn làm ra cái hầu kết tới, rất thật nóng lẻ. Lại lần nữa đi vào mấy người trước mặt, bọn họ không hẹn mà cùng đều ngơ ngẩn, nếu không phải biết nơi này không có người ngoài, bọn họ thật sự nhận không ra đây là vân thường tới. Vân thường nhìn đến bọn họ biểu tình liền biết chính mình trang phẫn thực thành công, quen thuộc chính mình người đều nhận không ra chính mình. huống chi chỉ là vừa mới thấy một mặt người đâu nàng nhìn về phía bên ngoài vừa lúc thấy kia hai cái tiến vào khách điếm người vội vã ra tới nôn nóng nói nhanh lên trình ra đây là phải đối chúng ta đuổi tận giết tuyệt vân thường mày một chọn đây là gia tộc chi gian tranh đấu chỉ chốc lát sau nàng liền thấy nhất ba người đỡ một cái bị thương thực trọng ăn mặc màu lam áo choàng thiếu niên trở về trong đó liền có vừa mới đi chi viện hai người trình ra quá đê tiện có người căm giận nói ai làm nhân gia có truyền tống trận còn có linh cấp đan sư đâu vân thường đôi mắt sáng ngời tuy rằng chính mình trước mắt tu luyện cấp bậc ở chỗ này xem như thấp nhất nhưng đan sư ở bất luận cái gì một cái trên đại lục đều là rất khó thăng cấp bên ngoài cảnh ngay bọn hắn ngự khí linh cấp đan sư liền rất nổi tiếng đôi mắt vừa chuyển nàng có chủ ý lắc mình ra không gian đi theo mấy người mặt sau đi vào khách điếm Khách điếm trưởng quầy cho rằng bọn họ là cùng nhau cũng không ngăn trở. Vân Thường đi theo mấy người mặt sau một đường về phía sau viện đi đến, tới rồi một chỗ sân trước cửa, những người đó mới hậu chi hậu rác xem mắt Vân Thường. Người là ai? Có người ra tiếng hỏi, sau đó nhìn nhìn sau lại người ý tứ người này cùng các ngươi là cùng nhau tới sao? Chúng ta như thế nào không quen biết? Lập tức có người lắc đầu, chúng ta cũng không quen biết. Tức khác tất cả mọi người cảnh giới lên. Cái kia bị thương lam bảo thiếu niên ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thường, ngươi là trình ra người. Không, ta là tới cứu người của ngươi. Vân Thường đạm đạm cười. Cứu ta. Thiếu niên cảnh giác nhìn nàng. Không tin. Vân Thường xem mắt trên người hắn thương nói tiếp, nếu không có linh cấp trở lên đan dược ngươi hôm nay chết chắc rồi. Thiếu niên đối chính mình thương thực hiểu biết, Vân Thường nói một chút cũng không huyền. Đích xác như thế, hắn nguyên bản muốn cho người đi mua sắm linh cấp đan dược. Chứ không nói nơi này có hay không linh cấp đan dược, hắn phái ra đi người nhất định sẽ bị trình ra người chặn giết, cho dù có linh cấp đan dược người của hắn cũng không nhất định có thể mua trở về. Mục đích của ngươi, thiếu niên cũng là miễn cưỡng chống đỡ, nói chuyện đã có chút phát run. Ngươi xác định chúng ta muốn ở chỗ này nói, vân thường chỉ chỉ chung quanh, tuy rằng đây là khách điếm hậu viện, chính là chủ khách nhân cũng không phải là chính bọn họ, này từng hàng vài cái sân đâu. Bên trong thỉnh, thiếu niên do dự một chút quyết định vẫn là thỉnh Vân Thường tiến vào. Vào sân, thiếu niên bị đỡ đi vào một phòng, hắn cũng không cường căng dựa đầu giường nửa nằm ở trên giường. Nói nói mục đích của ngươi đi. Ta muốn đi học viện thanh minh, thời gian không kịp. Vân Thường trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Thiếu niên nghe vậy ngần ra, ngươi muốn đi học viện thanh minh. Vân Thường gật gật đầu, ngươi yêu cầu đan dược cứu mạng. Ta yêu cầu một cái có thể ở học viện thanh minh chiêu sinh trước đuổi tới cơ hội, này bút giao dịch ngươi không mệt đi. Thiếu niên cười khổ một chút nói, xem ra này bút giao dịch thật đúng là làm không được. Vì sao? Vân thường mày một chọn, người của hắn cũng có muốn đi học viện thanh minh, nhất định có biện pháp ở hai tháng nội đổi tới, hắn như thế nào còn sẽ cử tuyệt đâu. Công tử là từ dưới rơi tân chức đi lên đi. Vân thường không ngoại ý muốn hắn nhìn ra tới. Tuy rằng có phương đông nhan cấp tin tức, nhưng là hắn cũng không thấy cắt giải tầng dưới chót người sinh hoạt, bọn họ thấy nhiều hạ giới tân chức đi lên người, đều có chính bọn họ phân biệt phương pháp. Lại nói, chính mình đã 15 tuổi, Tu Vi lại vừa mới thăng cấp đến thánh cấp cũng không khó đoán ra thân phận. Nơi này mỗi người Tu Vi đều so nàng cao không phải nhỏ tí tẹo. Không tồi. Công tử có điều không biết, tứ phương đại lục trùng, chúng, chúng ta vị trí địa phương là ngoại cảnh. Ngoại cảnh thông hành phương thức rất đơn giản, phi hành linh thú, chính mình ngự không phi hành, còn có chính là một ít gia tộc tư hữu truyền thống trận, trước hai loại liền không cần suy nghĩ, hai tháng nội khẳng định là đến không được học viện thanh minh, rồi sau đó một loại phương pháp ta bất lực, bởi vì ta gia tộc rất nhỏ, truyền thống trận chúng ta còn có được không dạy nổi, mà khoảng cách gần. Nhất duy nhất một cái có được truyền thống trận chính là chính gia, hiện giờ cũng là chúng ta kẻ thù. Thiếu niên nói nhiều như vậy lời nói, khí liền xuyễn dừng không được tới. Chúng ta đây đổi cái điều kiện. Vân Thường lấy ra một cái đan dược đưa vào trong miệng của hắn. Hắn cụ một chút, đan dược liền nuốt vào, che chở người của hắn tức khắc kinh hãi, lập tức đem Vân Thường vây lên, thiếu niên chạy nhanh xua tay ngăn cản người một nhà động thủ. Ngay sau đó hắn sắc mặt hảo rất nhiều, khí cũng không luân xuyễn, nhìn qua cũng có sức lực. Đa tạ công tử ra tay cứu rút. Thiếu niên xuống đất, chắp tay thi lễ. Ta không bạch cứu ngươi, là có điều kiện. Công tử mời nói, chỉ cần ta có thể làm được. Thiếu niên cũng không thoái thác. Cùng ta nói nói trình ra sự, ngươi biết đến toàn bộ. Vân thường chính mình tìm đem ghế dựa ngồi xuống. Cứ như vậy, thiếu niên ngẩn ra. Bằng không ngươi còn có thể giúp ta cái gì? Vân thường hỏi ngược lại. Ngươi là muốn mượn trợ trình ra truyền tống trận đi học viện thanh minh. Còn có so cái này càng tốt biện pháp sao? Vân Thường nhún nhún vai. Không có. Thiếu niên ánh mắt phức tạp nhìn Vân Thường nói, Trình ra không phải tiểu gia tộc, bọn họ chỗ rửa là đất liền Trình ra, cho nên mới có thể bên ngoài cảnh như thế kiêu ngạo, muốn dùng nhà bọn họ truyền tống chuyện, trả giá đại giới rất lớn, công tử mới từ hạ giới tân chức tới, chỉ sợ không dễ dàng. Vân Thường biết hắn nói đã thừa quyền chuyển, Không trực tiếp nói cho chính mình không có khả năng chắc là cho chính mình lưu mặt mũi. Không sao, biện pháp ta chính mình tưởng, ngươi chỉ cần đem biết đến trình ra sự giảng cho ta nghe liền hảo. Vân thưởng tự nhiên minh bạch, nếu gần nhất truyền tống trận chỉ có trình ra có, trình ra chủ ý nàng là quyết định, muốn đánh người ra chủ ý, trước muốn hiểu biết nhân ra, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Thấu chương xong. Chương 214 Mèo nước gặp nhau. mười 214 mèo nước gặp nhau. Thiếu niên nghe vậy ngồi ở một bên đem hắn biết đến trình ra sự đều giảng cấp vân thường nghe, còn làm hắn các thuộc hạ đem bọn họ biết đến tin tức cũng đều giảng cấp vân thường nghe. Nghe xong trình ra xong việc, vân thường nhăn lại mày, muốn chính đại quang minh dùng nhân ra truyền tống trận thật đúng là rất khó. Trình ra là tu di hải phụ cận một bá, có thể nói là nơi này bọn gián độc, không có người dám trọng. tuy rằng chỉ có thể xem như gia tộc dòng bên. chính là bên ngoài cảnh cũng đủ để cho người kiến kỵ rốt cuộc bọn họ phía sau còn có cái đất liền trình ra ai cũng không nghĩ trêu chọc đất liền người đất liền người ra tới một cái đều có thể nghiền chết bọn họ một đại bang công tử ta khuyên ngươi vẫn là đường đánh trình ra truyền tống trận chủ ý thiếu niên thấy vân thường trầm mặc không nói nhắc nhở nói vì cái gì vân thường ngẩng đầu hỏi truyền tống trận ở trình ra đại trạch bên trong có ngũ cấp tinh trận bảo hộ Chỉ có trình gia gia chủ mới có thể mở ra, mà có thể sử dụng trình gia truyền thống trận chỉ có hai loại người, một loại là giao nộp sang quý thông hành phí người, một loại khác chính là bọn họ người một nhà. Thứ ta nói thẳng, công tử nếu không phải trình gia người nếu không giao nộp sang quý thông hành phí, nếu không chính là dựa vào nhà bọn họ, trở thành nhà bọn họ gia nô, bằng chính mình thiên phú đạt được cơ hội này. Chính là này hai điều kiện phòng trừng công tử người như vậy đều sẽ không nguyện ý. Thiếu niên nhìn vân thường nói Vân thường đạm đạm cười Ngươi như thế nào biết ta đều không muốn Thiếu niên cũng cười cười Công tử còn tuổi nhỏ là có thể từ dưới giới tân chức đi lên Hiển nhiên là tu luyện thiên phú và cao Ít nhất ngươi là ta biết đến từ dưới giới đi lên người giữa tuổi nhỏ nhất một cái Công tử nhất định lòng dạ nhi rất cao khinh thường với cho nhân ra đương nô buộc Phải biết rằng trình ra nô buộc là muốn giấu vết nô ấn Suốt cuộc đời đều thay đổi không được Tự nhiên tiểu công tử cũng có thể nói ta thực giàu có, ta có thể giao nộp sang quý thông hành phí, đó là công tử không biết trình ra thông hành phí có bao nhiêu sang quý. Nga, ta đến là thật muốn biết này thông hành phí quý có bao nhiêu thái quá. Vân Thường nhướng mày. trình ra không cần tinh tệ chỉ cần tinh thạch, mỗi người một ngàn khối thượng đẳng tử tinh thạch. Thiếu niên thở dài, một ngàn khối tử tinh thạch, quả nhiên công phu sư tử loạn. Tinh thạch vô luận ở đâu một cái giao diện đều là bảo bối, huống chi tinh thạch chung cực phẩm tử tinh thạch, chính là làm ra một khối hai khối đều không dễ dàng, huống chi là một ngàn khối. Vân thường nghi hoặc nói, kia chẳng phải là không có người lấy đến khởi này phí dụng, chính ra không nghĩ người ngoài dùng trực tiếp nói rõ thật tốt. Công tử chỉ biết một mà không biết hai, này đó phí dụng đối chúng ta nhân ra như vậy là không dám hy vọng xa vời tồn tại. Nhưng là đối nội lục cùng tiên đảo nhân gia cũng không phải là cái gì đại sổ mục, những cái đó gia tộc đều có chính mình tinh thạch khu mỏ. Thiếu niên lại giải thích nói. Cho nên nói, trình ra truyền thống trận chính là cho chính mình người nhà cùng những cái đó có quyền thế gia tộc chuẩn bị. Vân Thường ngón tay ở một bên trên tay vịn nhẹ nhàng đánh. Có thể nói như vậy. Thiếu niên gật gật đầu. Nửa ngày, Vân Thường ngẩng đầu nói. các ngươi gia tộc muốn đi học viện thanh minh hẳn là còn có mặt khác biện pháp đi nàng chính là nghe lúc trước kia hai người chung một cái nói hắn năm nay cũng phải đi học viện thanh minh thiếu niên mẩn ra cười khổ một chút nói có nhưng là ta nói không tính bọn họ cũng sẽ không bởi vì cứu ta mà đáp ứng ngươi điều kiện nói nói nhà các ngươi biện pháp vân thường đôi mắt nhấp nháy một chút đây cũng là nhà của chúng ta cùng trình ra kết thù nguyên nhân thiếu niên thở dài nói tiếp Giống chúng ta bị phái tới nơi này người đều là trong nhà không chịu coi trọng con cháu, kỳ thật ngoại cảnh đủ điều kiện đi tham gia học viện thanh minh khảo hạch người tuy rằng không ít, nhưng là thật có thể thi đậu rất ít, cho nên đều sẽ làm nhất có hy vọng người đi. Năm nay gia tộc bọn ta nguyên bản tuyển 5 người, chính là hiện tại chỉ có thể đi ba người, ta cùng đường đệ vốn dĩ tuyển thượng, hiện tại cũng đi không được. Thiếu niên mặt lộ vẻ tiếc nuối thân sắc, hắn năm nay 18 tuổi, cũng là cuối cùng một lần cơ hội. Đương huynh, vì cái gì chúng ta cũng không hy vọng. Gia chủ không phải nói có 5 cái danh ngạch sao. Như thế nào biến thành ba cái? Lúc trước nói muốn đi tham gia học viện thanh minh khảo hạch người nọ tức khắc nóng nảy, đây chính là hắn cuối cùng một lần cơ hội, tiếp theo hắn tuổi tắc liền siêu. Ngươi còn không biết chúng ta vì cái gì cùng trình gia kết thù đi. Người nọ không nói, hiển nhiên là không biết. Bởi vì trình gia chủ nhìn chúng gia chủ con gái út, muốn nạp nàng làm tiếp. Gia chủ cùng hắn nói điều kiện, làm trình gia đồng ý mỗi năm truyền tống trận miễn phí truyền tống 5 người. Trình gia chủ cười nhạo nói hắn nữ nhi không đáng giá nhiều như vậy. Gia chủ dưới sự tức giận liền đem nữ nhi đưa đi vương gia, cấp vương gia gia chủ làm tiếp. Đơn giản là vương gia đồng ý mỗi năm miễn phí cấp truyền tống 3 người, nhưng là có hạn chế, 5 năm trong vòng. Trình gia chủ biết sau giận dữ, nơi trốn tìm chúng ta phiền thoái, hạ lệnh nhìn thấy chúng ta người liền trực tiếp sát. Mà ba cái danh ngạch gia chủ đều cấp dòng chính, chúng ta hai cái bị bài trừ bên ngoài. phòng trong trầm tĩnh xuống dưới, vẫn thường minh bạch, cái này vương gia khẳng định là cùng trình gia giống nhau gia tộc, xem ra đánh vương gia chủ ý cùng đánh trình gia chủ ý giống nhau không dễ dàng, hiển nhiên cái này vương gia có chút xa, vẫn là trình gia đi, gần. Công tử, nói thật, người tu vi cũng không đủ học viện thanh minh báo danh điều kiện, đi cũng bạch đi, còn không bằng biên tu luyện. Biên hướng học viện thanh minh đi, 3 năm sau, chờ ngươi tới rồi học viện thanh minh, nói không chừng ngươi tu vi cũng đủ rồi. Thiếu niên xem mắt vân thường khuyên. Vân thường ngẩn ra, học viện thanh minh báo danh còn có tu vi hạn chế. Nhiều ít. Nàng thật đúng là không biết. Cùng ta nói nói báo danh điều kiện. Thiếu niên ngẩn ra, hết chỗ nói rồi, cảm tình này tiểu công tử liền báo danh điều kiện cũng không biết liền phải đi, nghĩ đến hắn là vừa từ dưới giới tân chức đi lên. Cũng lý giải. Xem ở hắn cứu chính mình một mạng phân thượng, chính mình kiên nhẫn nói với hắn nói đi. Tuổi, nữ tử 16 tuổi trong vòng, nam tử 18 tuổi trong vòng, tu vi, cần thiết là bảo dai trở lên. Thiếu niên nói rơi xuống, vân thường đầy mặt hát tuyến, cảm tình nàng cũng là cuối cùng một lần cơ hội. Điểm chết người chính là chính mình tu vi không phải kém một bậc hai cốc, mà là suốt kém một cái cùng bậc. Mà nàng muốn tiến học viện thanh minh chẳng những muốn ở hai tháng nội tới học viện thanh minh, còn muốn ở hai tháng nội đem tu vi tăng lên tới bảo giai, nếu không liền danh đều báo không thượng. Khó trách những người này vẫn luôn dùng quái quái ánh mắt nhìn nàng, cảm tình đều dùng xem ngu ngốc ánh mắt xem nàng đâu. Chính ra đại trạch khoảng cách nơi này rất xa. Vân Thường hỏi. Thiếu niên thấy Vân Thường còn muốn đánh trình ra chủ ý, âm thầm lắc đầu, lấy thực lực của ngươi ngự không phi hành đại khái yêu cầu 7 ngày. 7 ngày. Không được, thời gian lâu lắm, tổng cộng mới 2 tháng nàng nơi nào có thời gian lãng phí. Như thế nào có thể nhanh lên? Vân thường hỏi. Phi hành linh thú, 3 ngày đến. Thiếu niên trả lời rất đơn giản. Các ngươi có sao? Lời này nàng tin, phi hành linh thú có thể liên tục phi hành, người không thể vẫn luôn ngự không phi hành. Vân thường thực trực tiếp hỏi. Có. Thiếu niên cũng không kiêng rẻ. Vân thường ngưng mi suy tư trong chốc lát nói chúng ta bàn lại cái giao dịch như thế nào thiếu niên khỏe miệng vừa kéo cái này tiểu công tử cũng thật có ý tứ thực lực rõ ràng không như thế nào lại dám đánh trình ra chủ ý không biết hắn là nghé con mới sinh không sợ có đâu vẫn là nguyên bản liền như vậy kiêu ngạo còn một giao dịch tiếp theo một giao dịch nói kỳ thật hắn dùng ân cứu mạng giống nhau dùng được chính là nàng căn bản liền để cũng chưa để thật đúng là cái đặc biệt người nói nói xem Đơn độc nói. Vân thường xem mắt phòng trong người khác. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Thiếu niên vây vây tay. Người trong nhà đều đi ra ngoài. Hiện giờ thiếu niên đã khôi phục, Liền vân thường cái này vừa mới tấn chức đi lên thánh giai tu vi căn bản không phải đối thủ của hắn. Cho nên bọn họ thực kiên tâm. Vân thường tùy tay bày ra một cái ngăn cách tinh trận. Thiếu niên khiếp sợ nhìn nàng. ngươi là tinh trận sư. Tuy rằng hắn không biết vân thường bày ra tinh trận là cái gì cấp bậc. Nhưng là Vân Thường là tình trận sư xác định không thể nghi ngờ. Vân Thường gật gật đầu, nàng chính là cố ý bại lộ chính mình là tình trận sư, làm hắn đừng coi thường nàng, như vậy mới có nói thành giao dễ khả năng. Các ngươi muốn an toàn rời đi nơi này không quá dễ dàng đi. Vân Thường cũng không chuyển biến. Tồn tại rời đi khả năng không phải rất lớn. Thiếu niên cũng thực thật thành Ta nghĩ cách cho các ngươi an toàn rời đi. Điều kiện chính là ngươi phải dùng nhanh nhất tốc độ đưa ta đi chính ra. Vân thường rất lời nhìn thiếu niên. Ngươi xác định có biện pháp. Thiếu niên nghi hoặc nhìn nàng, ở trong lòng hắn cảm thấy vân thường tự thân đều khó bảo toàn, lẽ loi một mình bên ngoài cảnh có thể sống mấy ngày cũng không biết đâu. Có. Vân thường thực khẳng định nói. Hảo, thành giao. Thiếu niên một phách cái bàn nói. Đêm nay liền đi như thế nào? Vân thường do hỏi. Nàng làm một chút thời gian cũng không nghĩ trì hoãn. Ngươi không thành vấn đề chúng ta liền không thành vấn đề. Hảo, các ngươi có bao nhiêu người? Vân thường hỏi. Liền ngươi vừa mới nhìn đến, tính thượng ta tổng cộng 9 người. Hảo, các ngươi chuẩn bị phi hành linh thú, trời tối sau chúng ta liền rời đi. Vân thường nói. Còn không biết công tử họ gì? Thiếu niên hỏi. Bèo nước gặp nhau, giao dịch mà thôi, nếu lần này lúc sau còn có thể tái kiến. chính là duyên phận, lại liên hệ tên họ đi." Vân Thường đạm đạm cười. "Công tử ở nơi nào?" Thiếu Niên thấy Vân Thường không nghĩ lộ ra tên họ cũng không cưỡng cầu, chính như Vân Thường theo như lời, giao dịch mà thôi, về sau có thể hay không gặp lại đều không nhất định, rốt cuộc ngoại cảnh cũng là đại thái quá. "Nhưng là bọn họ chuẩn bị tốt đi chỗ nào tìm nàng a?" "Đương nhiên là ngươi nơi này, chẳng lẽ các ngươi còn dám đi ra ngoài?" Vân Thường nhún nhún vai. Thiếu Niên một nghẹn Đích sắc không dám đi ra ngoài, hảo, ta làm người cấp công tử chuẩn bị phòng. Thực mau, liền cho nàng đằng ra một gian phòng tới, vân thường vào phòng, liền bày ra ngăn cách tinh trận. Tuy rằng nàng tinh trận sư cấp bậc không cao, cũng liền tam cấp, nhưng là bên ngoài người muốn thám thính phòng trong động tĩnh, trừ phi hắn đã là hoàng giai trở lên tu vi. Tuy rằng thiếu niên mấy người tu vi so nàng cao, nhưng cũng chính là bảo giai. Bày ra tinh trận nàng liền trực tiếp vào không gian. Tám người đem nàng vừa mới cùng thiếu niên nói chuyện xem nghe được rõ ràng. Vân Thường, ngươi thật sự muốn đánh trình ra truyền tống trận chủ ý. Đàm Cẩm Ngọc hỏi. Đương nhiên A, ngươi không nghe thấy, chỉ có hai tháng thời gian, chính là ta tu vi mới thánh giai, tự nhiên là muốn đẳng ra thời gian tu luyện, hảo tăng lên tu vi à, bằng không đừng nói thi được đi, chính là báo danh đều báo không thượng. Vân Thường hơi dẩu miệng bất đắc dĩ nói. Vân Thường. Ngươi hiện tại mới thánh giai một bậc, hai tháng ngươi liền phải thăng cấp đến bảo giai. Vu huyền phi nhăn lại mày nhìn nàng, mặc dù là vân thường tu luyện thiên phu tuyệt đỉnh, chính là nơi này là tứ phương đại lục A, đối bọn họ tu luyện có hạn chế, sẽ không thực mau. Cần thiết A. Vân thường cũng không có nắm chắc, nhưng là tổng phải thử một chút, vạn nhất tu vi đã tới, người đuổi không đi, không phải mệnh đã chết. Vân thường, ngươi chuẩn bị như thế nào tu luyện? không đều nói hạ giới người đi lên lúc sau tốc độ tu luyện sẽ so người địa phương chầm sao. Nhuận thư cũng lo lắng hỏi. Thấu chương xong. Chương 215 tiếc nuối sự. Chương 215 tiếc nuối sự. Ngươi quên ta chính là đứng đắn tứ phương đại lục người, tuy rằng là tại hạ giới lớn lên, nhưng là tứ phương đại lục cũng không bài xích ta. Các ngươi biết không, hôm nay một bước thượng tứ phương đại lục, ta Linh Anh liền điên cuồng bắt đầu hấp thu linh lực, ta còn không có tu luyện đâu. Linh khí liền đang không ngừng tăng trưởng, ngưng kết ra Linh Anh tu luyện chính là không giống nhau, cho nên các ngươi nhất định không cần nóng vội, nhất định phải trước ngưng kết ra Linh Anh tới. Hơn nữa ta phía trước tu luyện một quả thăng cấp đan cũng không dùng, bất luận cái gì một loại tăng lên tu vi bảo bối cũng vô dụng quá, cho nên ta chuẩn bị tới rồi học viện thanh minh sau, tìm một chỗ tỉ mỉ tu luyện, dùng chút tăng lên tu vi bảo bối hẳn là có thể. Vân Thường đem ý nghĩ của chính mình nói cho bọn họ. mấy người yên tâm đồng thời cũng kiên định nhất định phải ngưng kết ra linh anh quyết tâm cái này quyết tâm đối bọn họ có rất lớn khích lệ tác dụng vân thường không nói cho bọn họ chính mình chính là trải qua thiên đạo tẩy kinh phạt tùy quá tu luyện tốc độ khẳng định sẽ so người bình thường mau đều đi tu luyện đi ta sẽ không mạo hiểm ta trên người chính là chịu trách nhiệm các ngươi nhiều người như vậy tánh mạng đâu cô nương nói đến là có thể làm được chúng ta đừng lo lắng Lam tâm nghĩa một trường mặt lạnh khốc khốc nói. Mấy người cũng biết nàng không phải cái sẽ lô mãng làm việc người. Thấy Lam tâm nghĩa như vậy tín nhiệm Vân Thường, bọn họ có chút ngượng ngùng. Vân Thường, chúng ta không phải sợ ngươi liên lụy, là thật sự lo lắng ngươi. nhuận Lan mở miệng nói. Vân Thường dân môi cười, ta biết, các ngươi chính là ta tín nhiệm nhất người. Nghe xong Vân Thường nói mấy người đều sẽ tâm cười, đều tự tìm cái địa phương khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Sở dĩ không trở về phòng đi, một là lo lắng vân thường, nhị là tò mò vân thường như thế nào đem kia chín người an toàn mang đi. Dù sao nàng tổng sẽ không đem người đưa vào trong không gian tới là được. Vân thường đi lầu ba nàng trong phòng, lấy ra úc thanh vũ cho nàng lá bừa, liên tiếp khí họa ra thật dày một số ẩn thân phủ nguyên bản nàng còn có mười mấy chương ẩn thân phủ Sở dĩ lại họa ra nhiều như vậy, là nàng cảm thấy ngoại cảnh là cái tùy thời đều sẽ gặp được hổ lang địa phương. nhiều chuẩn bị chút bảo mệnh đồ vật không sai được lập tức vẽ nhiều như vậy phụ chú tuy rằng nàng tinh thần lực cường đại nhưng là linh lực tiêu hao cũng rất lớn nàng cảm giác được đan điền nội tiểu linh anh hấp thu linh khí ra tăng nhanh nàng bừng tình minh bạch nguyên lai like có linh anh sau linh lực không cần đều tích lũy lên chờ thăng cấp dùng Đừng ngươi dùng hết một ít linh lực lại hấp thu linh lực tốc độ sẽ càng mau trong cơ thể linh lực cũng sẽ phiên bội thực lực liền sẽ càng cường Đây cũng là vì sao liền tính là cao cao tại thượng danh môn vọng tộc con cháu cũng muốn ra tới rèn luyện nguyên nhân. Mắt đen nhữ lại, tả hưu thời gian còn sớm, nàng gọi tới vạn vật đỉnh, bắt đầu luyện chế đăng dược. Lúc này nàng cùng vạn vật đỉnh câu thông, hạ thấp đan dược cấp bậc chỉ luyện chế linh cấp đăng dược. Nếu nàng tùy tay là có thể lấy ra thánh cấp đăng dược, đánh giá cũng sống không đến học viện thanh minh. Vạn vật đỉnh là có linh thức, tuy rằng không có ngưng xuất thân thể. nhưng là có thể cùng vân thường linh thức câu thông hắn bất mãn nói chủ nhân ngươi hôn cũng thật không thế nào mà vân thường một nghẹn sau đó điểm hắn thân mình nói ngươi biết liền ngoan điểm vạn vật đỉnh lập tức nhảy khai đừng chạm vào ta ngứa vân thường khỏe miệng vừa kéo một cái dược đỉnh còn sợ ngứa thật đúng là kỳ ba nói thật có một chút nàng rất kỳ quái nàng đều thăng cấp đến thánh giai đi vào tứ phương đại lục như thế nào không gian một chút biến hóa cũng không có đâu Dược điên dược thảo từng cây hướng nàng trong phòng bay đi, luyện chế đan dược tuy rằng dùng tinh thần lực, nhưng lại yêu cầu dùng linh lực không chế, cho nên tiêu hao linh lực càng nhiều, tiểu Linh Anh vội một khắc không nghỉ hấp thu linh khí, mỗi lần vân thường thấy đều cảm thấy thực đáng yêu, thật muốn đem nàng ôm ra tới hiếm lạ hiếm lạ, chính là nàng biết, đó là không có khả năng, Linh Anh rời đi đan điển cũng liền đại biểu nàng tu vi mất hết. Nhìn đến Linh Anh nàng lại nghĩ tới chính mình đời trước cái kia vừa mới dựng dục liền tiêu vong hài tử trong lòng một trận co rút đau đớn đời trước nàng nhất tiếc nối liền hai việc một là không có cơ hội hiếu thuận vì nàng mất đi hết thể mẫu thân nhị chính là ở trong lòng thật sâu ấy nấy thực xin lỗi đứa nhỏ này khi sâu một hơi ở trong lòng cầu nguyện hài tử nếu ngươi hồn phách không có tiêu tán nếu này một đời ta còn có tư cách đương mẫu thân ngươi còn tới đầu thai được không ta nhất định bảo hộ hảo ngươi Cho ngươi một đời sủng ái. Tâm trợn run lên, giống như có cái gì liên lụy, chỉ một chút loại cảm giác này một chút lúc sau đã không thấy tâm hơi. Vân Thường duỗi tay vuốt ngực, nhắm mắt, một hồi lâu, mới bình tâm tĩnh khi xuống dưới, đem dược thảo từng cái ném vào vạn vật đỉnh, lại bắt đầu lệ dược. Bóng đêm đêm đen tới, Vân Thường nghe được bên ngoài có gõ cửa thanh âm, mới từ trong không gian ra tới, triệt tinh trợn, mở ra cửa phòng. ngoài cửa đứng cái kia lam bảo thiếu niên xem ra hắn trạng thái đã hảo rất nhiều vân thường không có thay quần áo trên người còn có nhàn nhạt dược thảo hương khí người ở luyện đan có hay không quấy dày đến ngươi thiếu niên trong mắt có chút khiếp sợ nguyên bản vân thường là tinh trận sư hắn liền rất giật mình căn bản không nghĩ tới nàng vẫn là đan sư như vậy thiếu niên khó trách hắn như vậy tiểu nhân tuổi là có thể tấn trước đi lên không quấy dày các ngươi chuẩn bị tốt Vân thường biết chính mình sơ sót, quên xử lý trên người dược hương. Chuẩn bị tốt. Thiếu niên vung tay lên, mặt khác tám người đều chờ xuất phát xuất hiện ở nàng cửa. Phi hành linh thú đâu? Vân thường hỏi. Thiếu niên nâng lên thủ đoạn, ở ngự thú vòng, hình thể quá lớn, vừa ra tới liền sẽ kinh động những người khác. Vân thường gật gật đầu tỏ vẻ biết, chúng ta đến thị trấn bên ngoài lại thả ra bọn họ. Chúng ta như thế nào rời đi? Thiếu niên cũng rất tò mò Vân Thường như thế nào đem bọn họ an toàn mang đi ra ngoài. Trong không gian mấy người cũng đều trừng lớn đôi mắt nhìn Vân Thường. Vân Thường tay vừa động, lấy ra một lá bựa, băng rán đến thiếu niên trên người, thiếu niên thân ảnh liền biến mất. Thiếu niên chính mình không biết, nhưng là nhìn chính mình mặt khác đồng bạn kinh ngạc ánh mắt hắn nói, làm sao vậy? Hắn vừa ra thanh, lại đem hắn đồng bạn hoảng sợ, cái kia quản hắn kêu đường ca thiếu niên thưa dạ nói, đường ca. Ngươi thân ảnh biến mất phát hiện không đến khí tức của ngươi nếu không phải ngươi nói chuyện ta đều hoài nghi ngươi không ở vân thường lại lấy ra mấy lá bửa cho bọn hắn mỗi người phân một trường đây là ẩn thân phủ là nhà ta người mua tới cấp ta bảo mệnh dùng tổng cộng cũng không mấy trường, không thể tưởng được hôm nay lập tức liền dùng mười chương mấy người cầm ẩn thân phủ đều khiếp sợ cực kỳ tiểu tử này thật là hạ giới đi lên như thế nào sẽ có như vậy chân quý phụ chú bại gia tử quá không hiểu yêu quý dán lên ẩn thân phù sau ai cũng nhìn không thấy ai lại không thể nói chuyện vừa nói lời nói liền bại lộ cho nên các ngươi trước ước hảo gặp mặt địa phương vân thường lời nói rơi xuống liền cho chính mình dán trương ẩn thân phù giấu đi thân hình đồng thời còn chuẩn xác bắt lấy giấu đi thân hình thiếu niên ống tay háo thiếu niên cảm giác được ống tay háo chầm trầm nhưng là cái gì cũng nhìn không thấy biết là vân thường túm chặt hắn các ngươi nhanh lên Này ẩn thân phủ chỉ có 15 phút hữu hiệu thời gian. Vân thường nhắc nhở nói. Này mấy chương ẩn thân phủ là nàng cố ý họa thời gian đoạn chút, nếu là vẫn luôn ẩn thân, nàng tổng không thể vẫn luôn tốn nhân ra thiếu niên ống tay áo đi. Thiếu niên lập tức nói, đều các đi cắt, ở thị trấn Ba Dặm mà ngoại cái kia núi hoang thượng chúng ta thường xuyên nghỉ tạm địa phương thấy. Dứt lời, thiếu niên liền trở tay nắm lấy vân thường tay, vân thường vừa muốn phản kháng, thân thể ngay lập tức ngự không dựng lên. minh bạch thiếu niên là ghét bỏ nàng trưởng cho nên mang theo chính mình ngự không phi hành quả nhiên bảo giai tu vi chính là không giống nhau tốc độ này quả nhiên mau chờ bọn họ tới rồi thiếu niên nói giờ địa phương cũng liền mấy cái thở dốc thời gian thiếu niên vừa rơi xuống đất liền buông lỏng ra tay nàng nhưng là vân thường nhưng không buông ra hắn tay áo. đợi trong chốc lát công phu thiếu niên mới mở miệng đều ai tới rồi một đám thanh âm vang lên thiếu niên xác định đều tới rồi Lại nói, tại chỗ chờ một lát, phi hành linh thú nhìn không tới người sẽ hoảng sợ. Kỳ thật vân thường dùng tinh thần lực cũng có thể nhận thấy được bọn họ tồn tại, chỉ là nàng sợ chính mình dùng một chút tinh thần lực, bọn họ cũng đồng dạng có thể cảm giác được chính mình, lẫn nhau tâm sinh hoài nghi không tốt, cho nên vô dụng Núi hoang đen nhánh một mảnh, trừ bỏ trước mắt cục đá cùng cây cối cũng nhìn không thấy cái gì, bầu trời mấy viên thưa thất kéo ngôi sao, còn không có thanh xuyên đại lục bầu trời đêm đẹp. Vân thường có chút vô ngữ, sớm biết rằng liền đem ẩn thân phù thời gian lại ngắn lại chút. Công tử, ngươi còn có ẩn thân phù sao? Có thể hay không bán cho ta một trương? Thiếu niên thật cẩn thận mở miệng hỏi. Vân thường tâm căng thẳng, xem ra ở tứ phương đại lục phù chú cũng là rất khó đến đồ vật, chính mình có phải hay không vô tình giữa lại bảo bối ngoại hiện? Không phải ta không bán ngươi, người nhà tổng cộng liền bán đấu giá tới 12 trương phù chú." Hôm nay lập tức liền dùng 10 trường, ta liền dư lại hai trường, ta còn giữ bảo mệnh sử dụng đâu. Vân thường một bộ thịt đau ngữ khí, là ta đường đột. Thiếu niên xin lỗi nói, không có việc gì, không có việc gì. Vân thường thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, trước hết gián ẩn thân phủ thiếu niên thân hình hiển lộ ra tới, Vân thường chạy nhanh bung lỏng ra hắn ống tay háo, ngay sau đó nàng thân hình cũng hiển hiện ra, ở từng tiếng kinh ngạc cảm thán chung. Mọi người ẩn thân phủ đều biến mất tác dụng. Thiếu niên nhìn mắt vân thường, cơ cơ trên tay ngự thú vòng, Nam con khổng lồ phi hành linh thú rừng ở bọn họ trước mắt. Hai người một con, chạy nhanh rời đi. Thiếu niên phân phò nói. Dứt lời hắn lôi kéo vân thường liền hướng một con phi hành linh thú trên người nhảy tới, rừng ở mặt trên sau, hắn ở phi hành linh thú trên lưng ngồi xuống. Ngươi cùng ta cưới một con, ta đem ngươi đưa đến chỉnh ra sở tại phụ cận. Nói cho ngươi lộ đi như thế nào? Vân thường biết, bọn họ là không dám ở trình gia địa bàn thượng xuất hiện, nếu không mới vừa chạy ra tới mạng nhỏ chuẩn lại khoe khoang không. đa tạ. Không cần, giao dịch mà thôi. Thiếu niên mượn nàng lời nói nói. Vân thường không có nói cái gì nữa, đích xác như thế. Các ngươi tốt nhất đem trên người như vậy rõ ràng quần áo thay thế, đêm còn hảo, nhưng là hừng đông quá thấy được. Bằng không các ngươi có thể hay không bình an về đến nhà ta thật đúng là không dám xác định. Vân thường nhắc nhở thiếu niên nói. Thiếu niên nhũ mày, âm thầm thở dài, cư nhiên hôn thành như vậy, liền gia tộc quần áo đều không thể xuyên. hắn truyền âm cấp mấy người, làm cho bọn họ đều thay tầm thường quần áo, đem mang gia tộc tiêu chí vũ khí đều thu hồi tới. Vân thường chú ý tới bọn họ trên eo đều có một cái bách bảo túi, nhìn dáng vẻ bọn họ liền nhẫn chữ vật đều không có. Chẳng lẽ bên ngoài cảnh có được một quả nhẫn chữ vật đều như vậy khó? Tuy rằng thanh xuyên đại lục nhẫn chữ vật rất ít thấy, ít nhất nàng còn gặp được hàn lệnh hề, luyện tu cẩn, đàm cầm ngọc, vu huyền phi, nhuận thư, nhuận lan bọn họ đều có A. vẫn thường nghĩ đến chính mình trên người nhưng không có gì bách bảo túi, bọn họ hiện tại không phát hiện cái gì, không đại biểu về sau liền không ai phát hiện, chính mình cần phải cẩn thận. Yên lặng hỏi trong không gian mấy người ai có bách bảo túi cho nàng một cái làm làm bộ dáng. Thấu chương xong. Chương 216 thực hảo phân biệt. Chương 216 thực hảo phân biệt. Kết quả, trừ bỏ lam tâm nghĩa cùng quý bá dần bên ngoài, ngay cả an ngưng hương đều lấy ra một cái bảo bạch túi tới cấp nàng. Vân thường rất là vô ngữ, chẳng lẽ cấp thấp đại lục người so cao đẳng đại lục người còn giàu có. Nàng dùng thần thức nhìn xem, tuyển an ngưng hương cái kia. liền nàng bách bảo túi thuần tịnh chút, liền dùng ngưng hương cái này đi, điệu thấp chút. Nàng lặng lẽ đem bách bảo túi treo ở bên hông. Không gian nội người vẫn luôn nhìn bên ngoài, tự nhiên biết vân thường muốn bách bảo túi nguyên nhân, bọn họ trong lòng đều minh bạch, không phải tứ phương đại lục người so với bọn hắn nghèo, mà là tứ phương đại lục cấp bậc phân hóa càng nghiêm trọng, có lẽ bọn họ thấy còn không phải ngoại cảnh thấp nhất tầng người. Trong bóng đêm, cũng không có gì xem. Bọn họ lại đều từng người đầu nhập tu luyện chung, trong không gian linh khí đặc biệt nồng đậm, so ở thanh xuyên đại lục khi còn muốn nồng đậm, đây cũng là Vân Thường đi vào tứ phương đại lục, không gian duy nhất biến hóa. Bọn họ cảm thấy tu luyện tốc độ ở phiên bội, đều may mắn lựa chọn cùng Vân Thường cùng nhau tới. Vân Thường ngồi ở phi hành linh thu trên lưng, thổi hô hô gió lạnh, trong lòng lại nghĩ, so nàng trước tiên một tháng qua luyện tu cẩn như thế nào. Đến là không lo lắng hắn cho nhân ra đường ra nô đi, chủ yếu là lo lắng hắn nếu là dùng toàn bộ thân ra đổi một cái lá sen rời đi bí mật sau, như thế nào sinh hoạt đi xuống. Lại nghĩ tới ố phi trần, cũng không biết hắn tấn trước tới không. Có hay không ngưng kết ra Linh Anh, nếu không có thật có chút khó làm, nàng phải nghĩ lại biện pháp giúp giúp hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng nhất tưởng kỳ thật vẫn là phương đông nhan, hiện tại nàng cũng không có phương tiện hỏi thăm chuyện của hắn. chờ vào học viện thanh minh rồi nói sau. Miên man suy nghĩ sau một lúc, nàng nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh thiếu niên, thấy thiếu niên tóc cùng quần áo văn ti không núp đích, nàng nhìn nhìn lại chính mình bị gió thổi hỗn độn rất có cá tính đầu tóc, còn có theo gió bay múa quần áo, lại xem mặt khác phi hành linh thú người trên cũng đều cùng bên cạnh thiếu niên giống nhau, mặt nàng tối sầm, nguyên lai like đều dùng linh lực ngăn cách phong. Nàng tùy tay vung lên, bày ra một cái ngăn cách tinh trận, Hô hô gió lạnh tức khắc bị ngăn cách bên ngoài, như vậy thật tốt, vừa không tiêu hao linh khí lại an toàn bất việc. Nội coi một chút, thấy tiểu Linh Anh còn ở nỗ lực hấp thu linh lực, cảm thấy chính mình giống như có chút lười, nhắm mắt lại, bắt đầu phối hợp Linh Anh tu luyện. Nàng ngay từ đầu tu luyện, Linh Anh rõ ràng tốc độ càng nhanh, nguyên lai like đây là ngưng ra Linh Anh chỗ tốt ta Một đêm liền ở tu luyện chung vượt qua, cùng ngày chống giống bạch, bọn họ đã bay ra rất xa, vân thường rời khỏi tu luyện. nhìn về phía phía dưới, từng tòa dãy núi, một đám thành trấn, lớn nhỏ không đồng nhất, theo thái dương dâng lên, thành trấn trên không phiêu khởi lượn lờ khói bếp. Vân Thường nghi hoặc nhìn phía dưới, chẳng lẽ này đó thành trấn trụ đều là không thể tu luyện người? Bởi vì trời đã sáng, thiếu niên thông chi năm con phi hành linh thú hướng bay cao chút, như vậy trên mặt đất người chỉ cần tu vi không cao lắm căn bản thấy không rõ mặt trên người là ai. Vân Thường nhìn nửa canh giờ tà hữu. Trong lòng minh bạch bọn họ phi hành lộ tuyến hẳn là tương đối hẻo lánh, bởi vì nàng căn bản là không nhìn thấy cái gì đại thành trì. Đơn giản cũng không nhìn, tiếp tục tu luyện lên. Thiếu niên nghiêng đầu xem mắt tinh trận vân thường, thấy nàng lại bắt đầu tu luyện, bỗng nhiên có chút minh bạch vì cái gì thiếu niên này tuổi như vậy tiểu, lại có thể học được nhiều như vậy đồ vật chính là này phân nỗ lực đã là không đơn giản. Vân thường này một tu luyện, liền vẫn luôn tu luyện đến thiếu niên tiêu nàng. nàng mới rời khỏi tu luyện nàng mới phát hiện năm con phi hành linh thú chỉ còn lại có nàng Cưới này một con phất tay triệt rất tinh trận thiếu niên chỉ vào phía dưới nói ta ở chỗ này dừng lại ngươi thấy phía trước kia tòa thành chi sao đó chính là chỉnh ra nơi thành trì rời thành vào thành sau sau khi nghe ngóng là có thể tìm được chỉnh ra sở tại ngươi ngự không qua đi không dùng được bao nhiêu thời gian ta không có phương tiện qua đi vân thường gật gật đầu Thiếu niên làm phi hành linh thú rơi xuống đi, vân thường nhảy xuống phi hành linh thú bối, đối thiếu niên ôm hạ quyền, cũng không nói cái gì nữa, ngự không dựng lên, hướng phía trước thành trấn bay đi. Thiếu niên nhìn mắt nàng bóng dáng, không biết nàng có cái gì tự tin, dám đánh trình ra truyền tống trận chủ ý, chính mình sự đều trị không được đâu, cũng không hề nghĩ nhiều, thay đổi phương hướng hướng đông bay đi. Vân thường ở khoảng cách thành trì trăm mét địa phương rơi xuống. Rõ ràng nhìn đến cửa thành thượng hai cái chữ to rời thành, hiện giờ đúng là buổi trưa, cửa thành mở rộng ra, cũng không có người thủ cửa thành, chẳng lẽ vào thành môn không thu phí. Vân Thường dừng lại bước chân, xem những người khác đều cầm một khối một bài giống nhau đồ vật, ở tiến vào cửa thành khi dơ lên nhoáng lên, sau đó liền đi vào. Mặt tối sầm, không cần hỏi nàng cũng biết đó là cái gì, Phương Đông Nhan để lại cho nàng tin tức có quan hệ thân phận bài thuyết minh. Chỉ là tin tức quá nhiều, nàng cũng không biết vào thành môn còn cần thân phận bài, nhưng thân phận bài muốn ở tu di hải bên cái kia chấn nhỏ xử lý, nàng không đem việc này đương hồi sự, quan vội vã đuổi thời gian, hiện tại làm sao bây giờ? Mặc kệ làm sao bây giờ, nàng đều phải tiên tiến thành, ở bên ngoài cái gì cũng làm không được a Nhìn cửa thành, nàng ngưng ra một cổ tinh thần lực tìm kiếm, phát hiện mỗi người qua đi đều một cổ dao động. Chẳng lẽ cửa thành có tinh trận hoặc là kết giới? Nàng ánh mắt sáng lên, đem vân tích từ trong không gian ôm ra tới, đối hắn nói, đi thăm thăm, tiêu cửa thành ngươi có thể hay không qua đi. Vân tích nhìn mắt nói, không cần đi thăm dò, có thể qua đi. Có thể mang ta qua đi sao? Vân thường lại hỏi, cái này muốn thử quá mới biết được. Vân tích không xác định nói. Như mày, vân thường nhìn về phía mặt sau, thấy mặt sau không có người. nàng ôm vân tích hướng cửa thành đi đến vậy thử xem đi không được lại nghĩ cách vân thường cố ý lạc phía trước người rất xa chờ nàng đến cửa thành trước khi vừa lúc trước sau đều không có người nàng bình tĩnh ôm vân tích đi qua đi kỳ thật nàng trong lòng thực khẩn trương nếu không qua được cửa thành có thể hay không có cái gì phản kích nàng nhìn như bình tĩnh trên thực tế đã làm tốt cửa thành nếu có công kích lập tức đảo tẩu quyết định cửa thành dao động chật lóe vân thường ôm vân tích đi vào Tâm tức khắc buông lỏng. Đi vào đi sau, trước mắt tình cảnh lập tức liền thay đổi, náo nhiệt đám người, phồn hoa phố hẻm xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng quay đầu lại xem mắt phía sau cửa thành, chính mình thật sự vào được. Vân tích lợi hại. Vân thường tức khắc cười. Bị khích lệ vân tích tâm tình mỹ mỹ, vân thường đem hắn đưa vào trong không gian. Vân tích chính là thần hầu nhất tộc, nàng cũng không dám bảo đảm có người sẽ nhận ra tới. Rốt cuộc phương đông nhan tiểu thúc liếc mắt một cái liền nhận ra tới, thuyết minh tứ phương đại lục biết hàng người vẫn là không ít. Nàng hướng nhất náo nhiệt địa phương đi đến, hiện tại nàng không riêng muốn tính kế chỉnh ra truyền thống trận, còn nếu muốn biện pháp lộng trương thân phận bài, bằng không này đến nơi nào đều là cái vấn đề, không cần tưởng, đi học viện thanh minh báo danh cũng yêu cầu thân phận bài. Thân ảnh của nàng hoàn toàn đi vào trong đám người, cửa thành lại tiến vào hai cái nam tử, trong đó một cái nghi hoặc nói. Vừa mới tiến vào cái kia thiếu niên có phải hay không vô dụng thân phận bài liền vào được. Có lẽ là chúng ta nhìn lầm rồi. Sao có thể, chúng ta rơi xuống xuống dưới liền thấy hắn hướng trong đi, ta như thế nào không nhìn thấy hắn giơ lên thân phận bài. Nay cũng không phải chúng ta chuyện nên quan tâm, chạy nhanh về nhà đi phục mệnh. Một người khác không có hứng thú nói. Hai người cũng đi vào trong đám người. Mà vân thường không biết. đang ở uống trà thành chủ chợt lóe thân liền đến theo dõi cửa thành địa phương một khối không biết cái gì tài chất trên màn hình biểu hiện vừa mới có người không có thân phận bài lại vào được hắn lập tức gọi tới người lập tức đi tra đem cái kia không có thân phận bài người cho ta chỗ tới Này hết thảy vân thường còn không biết nàng còn ở trên phố dạo đâu thật sự không nghĩ ra như thế nào lộng một thân phận bài tới lúc này một cái mười một hai tuổi tiểu nam hài thấu lại đây công tử yêu cầu trợ giúp sao? Rời thành nội liền không có ta không biết địa phương không biết sự. Vân Thường xem mắt tiểu nam nhi quần áo thực bình thường, hẳn là dựa buôn bán tin tức sinh hoạt người. Người như thế nào biết ta yêu cầu trợ giúp? Vân Thường tò mò hỏi. Công tử vừa thấy chính là lần đầu tiên tới rời thành, ngươi mới đến khẳng định có rất nhiều sự không hiểu, đương nhiên liền yêu cầu một cái có thể trợ giúp ngươi người. Tiểu nam Hải nghiêm trang nói. Ngươi như thế nào biết ta là lần đầu tiên tới rời thành? Vân Thường buồn cười nhìn hắn. Bởi vì ta đã đi theo ngươi đã lâu, ngươi đi khắp phố xá, lại nơi nào cũng không đi, chỉ là xem, chỉ bằng vào điểm này liền biết ngươi là lần đầu tiên tới rời thành, bởi vì ngươi ở hiểu biết rời thành. Ánh mắt không tồi, ngươi sẽ không bạch giúp ta đi. Vân Thường thản nhiên thừa nhận. Đó là đương nhiên, ta chính là rửa cái này ăn cơm. Thiều Nam Hải thực tự hào nói. Dưa cái này ăn cơm. Chẳng lẽ lần đầu tiên tới rời thành người còn rất nhiều. Vân Thường khó hiểu hỏi. Đương nhiên, nếu có thể gặp được một cái từ dưới trời đại lục tân chức đi lên người thì tốt rồi, ta liền sẽ nhiều kiếm chút. Tiểu Nam Hài Nhi giải thích nói, bất quá lưu tại trong lòng một câu, bởi vì từ dưới rơi mới vừa tân chức đi lên người cái gì cũng không biết, chính mình nói cái gì chính là cái gì. Vân Thường đạm đạm cười. xem ra chính mình ở cái này tiểu nam hải nhi trong mắt là bản thổ người ngươi như thế nào phân biệt người đến là không phải hạ đẳng đại lục người bọn họ thực hảo phân biệt ngươi đến bị tầng tầng bóc lột không chút nào ngoại lệ mỗi người ánh mắt đều cẩn thận chặt chẽ làm gì đều thật cẩn thận hơn nữa tuổi đều rất lớn tưởng ngươi như vậy thiếu niên căn bản không có khả năng là từ dưới dưới tấn trước đi lên tiểu nam hải nhi nói làm vân thường minh bạch cũng làm trong không gian 8 người minh bạch Thăng cấp đến tứ phương đại lục người sinh hoạt không phải bọn họ nguyên bản tưởng tượng như vậy hảo, đáng tiếc, còn bị người trong nhà hâm mộ ghen ghét. Người như thế nào thu phí? Vân Thường đích xác yêu cầu tìm cá nhân tìm hiểu chút sự. Tiểu Nam hải Nhi thấy Vân Thường biết điều như vậy, lập tức cười vươn hai cái ngón tay. Vân Thường nghi hoặc nhìn hắn kia hai căn tế đáng thương ngón tay, chớp một chút đôi mắt, ra vẻ không biết hỏi, đây là có ý tứ gì? Hai quả hoàng tinh tệ. ta liền nói cho ngươi muốn biết sự, muốn tìm chỗ ngồi. Thiều Nam Hải Nhi do dự một chút sau nói, Vân Thường sắc mặt cứng đờ, hắn thật đúng là sẽ muốn, nàng thật đúng là liền không có hoàng tinh tệ, nàng lâm tới phía trước tuy rằng đem trong thẻ tinh tệ đều đổi ra tới, chính là đều là tử tinh tệ, xem ra chính mình sinh hoạt kinh nghiệm thật đúng là không đủ. Như thế nào, ngươi sẽ không so với kia chút bị một đường cướp đoạt hạ đẳng đại lục người còn thảm, liền hai cái hoàng tinh tệ đều không có đi. Tiểu Nam Hải Nhi thất vọng nói, trong lòng lại nghĩ đến, chẳng lẽ chính mình muốn nhiều, chính là thiếu niên này nhìn qua cũng không giống không có tiền chủ a. Thấu chương xong. Chương 217 tới gặp thành chủ. Chương 217 tới gặp thành chủ. Có, như thế nào không có đâu, ta là suy nghĩ ta muốn hỏi đồ vật rất nhiều, cho ngươi hai quả hoàng tinh tệ là lại là có điểm thiếu. Vân Thường nhướng mày nói, vậy ngươi liền nhiều cho ta một quả hoàng tinh tệ đi. Tiểu Nam Hải Nhi nghe vậy vui sướng nói. Nhiều cho ngươi một quả không phải là không thể, nhưng là ngươi như thế nào làm ta tin tưởng ta muốn biết ngươi đều biết đâu. Vân Thường khỏe miệng vừa kéo, này Tiểu Hài Nhi cũng thật sẽ thuận côn bò, ánh mắt hơi hơi nhíu lại. Thế nào ngươi mới tin tưởng? Tiểu Nam Hải hiển nhiên là không nghĩ từ bỏ nàng cái này sinh ý, hẳn là gặp phải một người khách nhân không dễ dàng. Này muốn hỏi ngươi đi. Vân Thường xảo trà nói. Tiểu Nam Hải Nhi mày gắt gao nhăn lại tới, kia như vậy được chưa? Ngươi hỏi trước một cái ngươi biết đến vấn đề, ta trả lời đối, chúng ta lại giao dịch được chưa? Vân Thường buồn cười, này Nam Hải Nhi tuy rằng thông minh vẫn là đơn thuần, hắn như thế nào bảo đảm chính mình hỏi vấn đề là hắn biết đến? Hào đi, ta đây liền hỏi một cái ta vừa mới biết đến vấn đề. Vân Thường thuận thế nói, ngươi hỏi, Tiểu Nam Hải Nhi định liệu trước vô vô ngực, nếu hạ giới người tới lúc sau không có ở tu di hải làm thân phận bài liền tới rồi nơi này muốn làm thân phận bài làm sao bây giờ vân thường hỏi còn có ngu như vậy người tiểu nam hải nhi ngẩn ra buột miệng thốt ra vân thường mặt đen trong không gian tám người tức khắc nhịn không được cười này vẫn là lần đầu tiên có người nói vân thường ngốc đâu ngươi quản nhân ra ngốc không ngốc làm gì liền nói ngươi có biết hay không làm thế nào chứ vân thường hắc mặt nói Ta chỉ là tò mò, tuy rằng tu di hải thân phận bài cùng tới trong thành làm thân phận bài có rất lớn khác biệt, nhưng không có thân phận bài loạn đi quá nguy hiểm. Tiểu Nam hải Nhi phun tảo một chút nói tiếp, chỉ có một biện pháp, chính là tìm thành chủ, chỉ có thành chủ có dạy thì phân bài quyền lợi, chỉ cần thành chủ đồng ý, liền có thể hoa chút tiền tài làm cái thân phận bài, bất quá đại giới thực quý. Tiểu Nam hải Nhi lập tức trả lời nói, vân thường mắt đen sáng ngời, nghe tiểu nam hải nhi khẩu khí ở tu di hải làm thân phận bài hẳn là chính là mọi người đều biết từ dưới rơi tới mà đến mặt khác thành trấn làm thân phận bài chính là địa phương cư dân thân phận bài xem ra chính mình không làm thân phận bài chó ngáp phải rồi vẫn là đối nàng lôi kéo tiểu nam hải nhi đi đến một chỗ yên lặng góc lấy ra một quả tử tinh tệ nhanh chóng nhét vào trong tay hắn ta tin ngươi cầm đem ta muốn biết nói cho ta tiểu nam hải khiếp sợ nhìn trong tay tử tinh tệ Vị này tiểu công tử cũng quá hào phóng đi Cứ nhiên cho hắn một quả tử tinh tệ Hắn chạy nhanh bảo bối đem tử tinh tệ thu lên Nói lấp nói Ngươi hỏi đi Trình ra ở nơi nào Tiểu nam hải nhi thống khoái hướng bắc một lóng tay Hướng bắc đi Vẫn luôn đi đến đường phố cuối Có một cái tòa nhà lớn chính là trình ra Ngươi biết trình ra truyền tống trận ở nơi nào sao Vân Thường lại hỏi Nguyên lai ngươi muốn dùng trình ra truyền tống trận A Ta nói cho ngươi Đáng quý, một ngàn khối tử tinh thạch mới có thể, bất quá xem ngươi tùy tay chính là tử tinh tệ, tất nhiên là thực giàu có. Bất quá ngươi tính hỏi đối người, chính ra truyền tống trận căn bản là không ở trong nhà, thành chủ sẽ không làm người đem truyền tống trận kiến ở trong thành, cho nên ngươi này cái tử tinh tệ hoa một chút đều không hoan nga. Vân thường khỏe miệng chịu chịu, nay tiểu thí Hải nhi, nói lớn như vậy một đống, liền vì làm chính mình cảm thấy tử tinh tệ không bạch hoa. Ta biết không bạch hoa, nhanh lên nói đi. Vân Thường liếc nhìn hắn một cái. Chính ra ở Tây Cửa Thành Ngoại Trăm Giảm Ngoại có cái chuyên môn huấn luyện nhân thủ địa phương, truyền tống trận liền ở nơi đó. Tiểu Nam Hải Nhi Thanh Âm Đệ Thấp nói. Vân Thường không lại nhiều hỏi thăm cái gì, nàng đi rồi một vòng, nhìn như ở tùy ý dạo, kỳ thật nàng chính là vẫn luôn ở quan sát, tỉ như, đi khách điếm dừng chân, đi trà lâu uống trà, đi tiểu lâu ăn cơm. còn có đi các cửa hàng mua đồ vật đều không cần thân phận bài. Buổi tối bên trong thành là muốn cấm đi lại ban đêm, tùy ý ở trên đường cái dạo sẽ bị bắt lại sau đó bị đánh thượng dấu vết trở thành nô lệ từ từ. Nàng có không gian, đến là không lo lắng bị chảo nhưng là này thân phận bài thật. Đúng là cái khó làm sự. Đem thân phận của ngươi bài cho ta xem một chút. Vân Thường đối tiểu Nam Hải nói. Tiểu Nam Hải nhi biểu tình có chút bị thương nói, ngươi cư nhiên không tin ta. ta là tưởng nhớ kỹ thân phận của ngươi bài lần sau có việc là có thể trực tiếp tìm được ngươi chẳng lẽ ngươi không nghĩ lại kiếm tiền vân thường nói tức khắc làm tiểu nam hài nhi đôi mắt sáng ngời thống khoái lấy ra thân phận bài cấp vân thường xem trong miệng còn lẩm bẩm không thể tưởng được ngươi vẫn là người tốt vân thường mặt run lên người tốt cư nhiên ở tứ phương trên đại lục còn có thể nghe thế hai chữ thực khủng bố có hay không tiểu nam hài nhi thân phận bài toàn thân là màu đen Mặt trên ẩn ẩn có sóng gợn lưu động, tiểu nam Hải nhi hướng trong chuyển vào đi chút linh khí, mặt trên liền biểu hiện ra hắn chỗ ở, tên, giới tính, tuổi cung địa vị rời thành, sai bảo, nam, 11 tuổi, bình dân. Hảo cắt lời tên, ta nhớ kỹ ngươi. vẫn thường dùng tinh thần lực đem thân phận bài xem xét một lần, nhớ kỹ thân phận bài đặc điểm. Xem ngươi hảo phóng như vậy lại thực chiếu cô ta suy ý, miễn phí nói cho ngươi một cái rời thành cấm kỵ. Sài bảo thu hồi thân phận bài thần bí hề hề nói. Cái gì cấm kỵ? Vân thường cảm thấy hứng thú nói, đây chính là nàng không nghĩ tới, nếu xài bảo nói như vậy, khẳng định là mọi người đều biết lại không thể đặt ở bên ngoài thượng nói sự. Chính ra cùng thành chủ phủ bất hòa, ngàn vạn đừng ở bọn họ trước mặt để một khác ra sự, bằng không khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bọn họ vì cái gì bất hòa? Vân thường nghe xong xài bảo nói, ngưng mắt suy tư lên. Thành chủ phủ cư nhiên cùng trình ra bất hòa. Như thế cái tin tức tốt. Đương nhiên là bởi vì truyền thống trận, chính ra không cho thành chủ mặt mũi. thành chủ người nhà dùng cũng muốn phó một ngàn mau tử tinh thạch. Sai bảo nói xong này đó liền hướng ngõ nhỏ chạy tới. Vân thường nhìn trong nháy mắt liền không có ảnh sai bảo, những mày nghĩ thân phận bài sự. Trong không gian tám người cũng đều lẫn nhau coi liếc mắt một cái, bởi vì đây cũng là bọn họ sau khi rời khỏi đây muốn gặp phải vấn đề. Đúng lúc này, phía trước náo nhiệt mặt đường thượng dị thường ầm ý, nàng bung ra tinh thần lực vừa nghe, nguyên lai là thành chủ phủ người ở kiểm tra mọi người thân phận bài, một cái cũng không bỏ lỡ. Nàng ngẩn ra, cha thân phận bài, chẳng lẽ là chính mình vô dụng thân phận bài tiến vào bị thành chủ phát giác. Ngay sau đó nàng nghĩ đến hẳn là cửa thành tinh trận là cùng thành chủ phủ nơi nào đó hợp với, có chút dị thường đều có thể phát hiện. Vân thường trong mắt chuyển động, như vậy cũng hảo. Nàng đang muốn trông thấy thành chủ đâu, rốt cuộc thân phận bài chỉ có hắn có quyền lợi phát, Nhưng là cũng không thể như vậy bên đường bị người bắt đi, nàng lấy ra một trương ẩn thân phủ, giấu đi thân hình, sau đó theo thành chủ phủ người đi tới phương hướng đi đến, nếu bọn họ từ bên kia tới, thành chủ phủ khẳng định liền tọa lạc ở bên kia. Dọc theo đường đi thực náo nhiệt, chỉ cần gặp được người liền phải bị kiểm tra, thế cho nên rất nhiều người đều đem thân phận bài lấy ra tới treo ở bên hông. Vân thường một đường đi qua đi, rốt cuộc thấy thành chủ phủ, thành chủ phủ phía trước là một cái to rộng quảng trường, phô ám trầm sắc tinh thạch, thành chủ phủ trang nghiêm túc mục lại xa hoa đại khí, cửa đứng hai bài hạng nặng võ trang thị vệ, vân thường nhìn lại, cư nhiên liền thủ vệ đều là bảo giai trở lên tu vi. Mắt thấy phía trước không có gì che đậy, vân thường liền đứng ở một bên chờ ẩn thân phủ tác dụng biến mất, thân hình đã hiển hiện ra, nàng liền mau chân hướng thành chủ phủ trước cửa đi đến. Mới vừa đi đến trên quảng trường liền có người hô, thành chủ phủ trước cửa quảng trường không được bước vào. Vân thường bước chân không có đỉnh, hô lớn, ta là tới gặp thành chủ. Thủ vệ thị vệ thấy hắn chẳng nhưng không có dừng lại bước chân, hai người nhảy thân nháy mắt đứng ở nàng trước mặt, không nghe thấy sao. Nơi này không chuẩn bước vào. Ta không phải nói sao, ta là tới gặp thành chủ. Vân thường đúng lý hợp tình nói. Người cho rằng ngươi là ai, muốn gặp thành chủ liền thấy. Thị vệ khinh thường nhìn mắt trước mắt thiếu niên, gây yếu nhỏ sinh, tuổi cũng không lớn, có mười mấy tuổi đi. Các ngươi cho rằng ta nghĩ đến à, chính là thân phận bài không phải chỉ có thành chủ có quyền phát sao. Vân Thường nhún nhún vai nói. Ngươi không có thân phận bài. Hai gã thị vệ tức khắc ngần ra, thành chủ hạ lệnh đi bắt cái kia không có thân phận bài lại vào thành người. Việc này chính là nháo đến dư luận xôn xao, chẳng lẽ trước mắt thiếu niên chính là thành chủ muốn bắt người. Hắn lại như thế nào thông qua như vậy nghiêm mật điều tra đi vào nơi này? Không có A, cho nên mới tới tìm thành chủ. Vân Thường thực vô tội nói. Ngươi vào bằng cách nào? Từ cửa thành đi vào tới A. Vân Thường thực trắng ra. Ai không biết ngươi từ cửa thành đi vào tới? Chúng ta là hỏi ngươi, không có thân phận bài như thế nào từ cửa thành tiến vào. Trực tiếp đi vào tới. Vân Thường làm ra khó hiểu bộ dáng. Không có gì trở ngại. Hai gã thị vệ kinh ngạc nói, nơi nào có cái gì trở ngại a? đến cửa thành, ta liền trực tiếp đi vào tới. Vân Thường nói còn đi rồi vài bước cho bọn hắn xem. Hai gã thị vệ xác định, trước mắt cái này không chấp mắt thiếu niên thật là thành chủ muốn bắt người, hai người liếp nhau, ngươi theo chúng ta tới. Vân Thường ước gì đâu, này thật tốt, đi vào đi, tổng so người chảo đi vào dễ chịu. Đi theo hai người vào thành chủ phủ đại môn. Hai người đem nàng đưa tới một tòa có rất dài cầu thang Lâu Vũ trước mặt, một người cùng nàng chờ ở cầu thang hạ, một người khác bay nhanh chạy thượng cầu thang tiến vào Lâu Vũ trung. Vân Thường cảm thán, này Lâu Vũ đuổi kịp Kim Long Quốc Hoàng đế Kim Luân Điện. Nàng khắp nơi nhìn xem, thị vệ không ít, tuần tra, thủ vệ, nơi nhìn đến liền có trên dưới 100 người tới, này thành chủ phủ như thế nào còn lộng nhiều như vậy thị vệ, này thành chủ là có bao nhiêu kẻ thù a? Hoặc là nói là có bao nhiêu sợ chết ta. Thực mau, cái kia đi vào thông báo người liền từ lâu vũ trung ra tới, cũng không xuống dưới, đứng ở cầu thang trên cùng đối phía dưới vân thường hai người vây tay, ý bảo bọn họ đi lên. Vân thường cũng không cần bên người người thúc giục, nhấc chân liền bước lên cầu thang hướng lên trên đi đến. Nhàm chán vân thường vừa đi vừa đếm cầu thang số lượng, bước lên cuối cùng nhất dài, vân thường ánh mắt trật lóe, cư nhiên vừa lúc 99 dài. biểu vung, giả, này thành chủ tâm không phải giống nhau đại a. Bước lên cầu thang sau, lọt vào trong tầm mắt chính là chín căn bản lòng tận trời trụ, chống đỡ khởi cao lớn rộng lớn cung điện lâu vũ, Vân Thường ngẩng đầu nhìn về phía khí thế ngang nhiên mái cong, lại ở trong lòng cảm thán một tiếng thành chủ chút nào không che giấu dã tâm. Vân Thường đi theo mặt trên trời người hầu tiếp tục hướng lâu vũ cửa chính đi đến. Lập tức liền phải cửa, liền thấy bên trái vội vã đi tới một người. Nhìn mắt Vân Thường không nói gì, trực tiếp đi vào. Thấu chương xong. Chương 218 từ không thành có. Chương 218 từ không thành có. Vân Thường xem trước mắt mặt cho nàng dẫn đường thị vệ chạy nhanh không người thi lễ, không đợi hắn mở miệng người nọ đã đi vào. Thị vệ ngẩn ra, đứng thẳng thân mình ngăn cản Vân Thường bước chân, ở bên ngoài chờ. Đứng ở chỗ này đã có thể thấy bên trong, bên trong có cái ngọc đài. Mặt trên to rộng xa xỉ ghế trên ngồi một cái ăn mặc màu tím áo gấm nam tử, nhìn qua cũng liền hơn 30 tuổi, nhưng là Vân Thường cũng sẽ không tin tưởng này mặt ngoài nhìn ra tới tuổi, đi vào nam tử cung kính đứng ở ngọc dưới đài mặt. Vân Thường biết, mới vừa đi vào người hẳn là thành chủ tâm phúc, xem hắn thần sắc nhất định là có cái gì việc gấp bẩm báo, nặng cái này người ngoài đích sắc không thích hợp đi vào. Bình tĩnh đứng ở bên ngoài, xoay người khắp nơi nhìn lại. bởi vì nơi này là thành chủ phủ tối cao chỗ có thể trực tiếp nhìn đến bên ngoài quảng trường nơi xa phố xá đến là có khác một phen phong vị cái kia thị vệ kinh ngạc nhìn bình tĩnh tự nhiên vân thường không có thân phận bài hẳn là hơn phân nửa là hạ đẳng đại lục tân chức đi lên người chính là hắn tuổi tác lại không giống chẳng lẽ là cái kia thế gia phái tới tìm thành chủ phiền thoái chính là liền hắn này tu vi có thể tìm cái gì phiền thoái vân thường nhìn như không chút để ý Kỳ thật nàng đã thử dùng tinh thần lực thăm vào bên trong, theo nàng biết rời thành thành chủ là hoàng gia tu vi, nàng chính là muốn biết chính mình tinh thần lực có thể hay không bị hắn phát hiện. Thành chủ, trình ra bí mật tới ba gã hoàng gia cao thủ. Rời thành thành chủ vạn Khuynh sơn như mày xác định. Xác định, giống như quá mấy ngày còn thông suốt quá truyền tống trận tới hai gã hoàng gia cao thủ, thuộc hạ hoài nghi trình ra lần này là muốn minh cướp đoạt thành chủ chi vị. ba gã hoàng giai chúng ta còn không sợ chính là nếu là lại đến hai gã hoàng giai chúng ta ta là ngươi chiêu mộ nhân thủ như thế nào vạn khuynh sơn tay chặt chẽ nắm ngữ khí vẫn như cũ vững vàng chiêu mộ đến một ít người nhưng là đều là hoàng giai tu vi giới người tiếp tục tìm hiểu trình gia động tĩnh đúng vậy người nọ lĩnh mệnh sau lại ra tới lúc này xem cũng chưa xem vân thường liền đi rồi vân thường bên cạnh thị vệ lại là không người Vẫn là không có cơ hội mở miệng, liền nhìn không thấy bóng người. Thị vệ giống như đối trước mắt tình cảnh tập mãi thành thói quen, đối vân thường nói, vào đi thôi. Vân thường thu hồi tinh thần lực, nhấc chân dạo bước tiến lên đại môn, một cổ uy áp gập vào trước mặt, làm nàng có loại muốn quỳ xuống cảm giác, nàng nhịu nhịu mi, cố sức nâng chân tiếp tục hướng ngọc trước đài đi đến, ngẩng đầu nhìn về phía mặt trên rời thành thành chủ vạn khuynh sơn chắp tay thi lễ nói, vân thường bái kiến thành chủ. Vạn Khuynh Sơn sắc mặt không thế nào tốt nhìn Vân Thường, vốn định cho hắn một cái ra vai phủ đầu, làm hắn không tự giác quỳ xuống, chính là chính mình uy áp hắn cư nhiên có thể chống cự. Tuy rằng chính mình chỉ là dùng ra 5 phần thực lực, nhưng là hắn một cái thánh giai tu vi tiểu tử cư nhiên có thể kháng trụ. Vân Thường, tên này như thế nào như vậy nữ khí? Đột nhiên rút về uy áp, Vân Thường tức khắc cảm thấy hô hấp đều thông thuận lên, nàng vô vô ngực. Thành chủ lễ gặp mặt quá dọa người chút. Vạn Khuynh diện núi rác vừa kéo, hắn như thế nào không thấy ra hắn nơi nào sợ hãi. Ngươi là từ dưới chờ đại lục tân chức đi lên. Đúng là. Vân thường không tiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Vì cái gì không ở tu di hải xử lý thân phận bài. Vạn Khuynh sơn nói thẳng đến chủ đề lên rồi. Không phải ta không làm lý, là ta vừa mới tân chức đi lên, tới rồi thành chân sau. còn không có xử lý thân phận bài đã bị một cái từ bầu trời đột nhiên xuất hiện dâu bạc lao nhân cấp sách lên tới liền bay đi kia tốc độ thật là nhanh a một đạo quang liền bay ra thật xa ta linh lực bị phòng liền lời nói đều nói không nên lời bay cả ngày lao nhân mới đem ta buông xuống hỡi bỏ đối ta trói buộc hắn mới biết được trảo sai người ta tức khắc chết tâm đều có không có thân phận bài ta nơi nào cũng đi không được lộng không hảo còn sẽ bị bắt bán đi trở thành nô lệ Ta liền chết gan và hắn cần thiết cho ta lộng cái thân phận bài, hắn không kiên nhẫn, liền đem ta ném ở rời thành cửa, làm ta vào thành tìm thành chủ làm thân phận bài, ta nói thành chủ nhận thức ta là ai a? Hắn nói, ngươi liền đi thôi, hắn nếu là dám không cho ngươi làm thân phận bài, chờ ta trở lại bóp gãy cổ hắn. Vân Thường liền khoa tay múa chân mang biểu tình, đem một đoạn trước nay liền không phát sinh sự tình miêu tả sinh động, vạn khinh sơn nghe được đen mặt. Trong không gian tám người nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, bọn họ như thế nào không biết vân thường còn có tử không thành có bản lĩnh. Vạn Khuynh Sơn hắc có thể tích ra mặt mặt bị vân thường xem nhẹ, nàng lẩm bẩm nói, thành chủ đại nhân ngươi nói một câu, lão nhân kia nói quản không dùng được a. Vạn Khuynh Sơn trong lòng lúc này có một vạn chỉ quạ đen bay qua, quản không dùng được. Hắn cũng không biết cái kia dâu bạc lão nhân là ai, quản cái gì dùng. Chính là hắn lại lo lắng vạn nhất thật là vị nào không ấn lẽ thường ra bài nhận thức hắn lao nhân hắn thật đúng là không dám đắc tội, lập tức lâm vào lưỡng nan. Vân thường thấy vạn Khuynh sơn nửa ngày không nói, tức khắc mặt ủ mày hơi nói, ta liền nói lao nhân kia là gà ta, quả nhiên không dùng được, hắn đánh vào ta giữa mày kia nói quang mang đánh giá cũng là giả. Thấy vân thường ảo não bộ dáng vạn Khuynh sơn có chút đau đầu, nghe xong nàng lời nói tâm dùng mình. Ngươi nói hắn ở ngươi giữa mày đánh vào một đạo quan mang. Đúng vậy, hắn nói có cái này ta có thể yên tâm vào thành. Nếu là ta ra chuyện gì hắn lập tức biết, ta đánh giá hắn là gặp ta. Xong rồi, hiện tại làm sao bây giờ? Vân Thường cấp ở ngọc dưới đài đổi tới đổi lui, đem vạn khinh sơn vòng cái này quáng mắt ta. Ngươi dừng lại, ta nhìn xem ngươi giữa mày trung ấn ký liền biết ngươi nói có phải hay không thật sự. Vạn khinh sơn chạy nhanh kêu nàng dừng lại. Một đạo ấn ký là có thể làm nàng không có thân phận bài tiến vào cửa thành, như vậy thực lực hắn chính là không dám trọng vẫn là kiểm tra một chút thì tốt hơn, để tránh đắc tội cái gì cao nhân. Vân thường lập tức che lại giữa mày, thành chủ đại nhân, này giữa mày cũng không phải là tùy tiện xem, ngươi muốn thể sẽ không thương tổn ta mới được. Vạn Khuynh sơn trong lòng cái kêu hỏa khí hôi hổi hướng lên trên mạo, hắn muốn giết hắn còn không cùng bóp chết con kiến giống nhau đơn giản, hắn sợ thành dáng vẻ này làm gì. Chính là nghĩ đến vân thường trong miệng cao nhân, hắn nhịn xuống, đã phát thể, vân thường lúc này mới không tình nguyện buông ra tay. Trong không gian tám người tâm lập tức nhắc lên, vân thường rõ ràng là tin khẩu nói bậy, nơi nào có cái gì cao nhân cho nàng giữa mày đánh vào cái gì ấn ký. Cái này không phải muốn lộ tẩy. Làm sao bây giờ? Vạn khinh sơn ngưng ra linh lực tham hướng vân thường giữa mày. Linh lực vừa mới vừa tiếp xúc với vân thường giữa mày đã bị một cổ cường đại lực lượng cấp bắn ngược trở về, nếu không phải hắn cẩn thận làm tốt không được liền triệt chuẩn bị, nhất định sẽ bị thương. Nay lực lượng cường đại dọa hắn giật mình, cư nhiên là thật sự. Hắn khiếp sợ nhìn vân thường, tiểu tử này đi rồi cái gì cất chó vận, cư nhiên gần nhất liền gặp gỡ như vậy cao nhân. Khi nào cao nhân đều như vậy giảng đạo lý. Vân thường thực chấn định, trong lòng đắc ý nói. chính mình giữa mày ấn ký chính là phụ tộc vương thượng lực lượng không thể tưởng được cái này ấn ký thông thiên bí cảnh vô dụng thượng nơi này dùng tới thật đúng là cảm ơn úc thanh vũ lưu lại thứ này bằng không chính mình thật đúng là không có có thể dọa sợ vạn khuynh sơn bản lĩnh vu huyền phi mọc ra một hơi nói hẳn là phụ tộc vương thượng kia cổ lực lượng nhụt thư nhụt lan quý ba dần cùng an ngưng hương mấy người không biết úc thanh vũ sự nhưng là xem vân thường không có việc gì dẫn theo tâm đều thả xuống dưới vân thường ra vẻ không biết hỏi thành chủ đại nhân ngươi xác định không xác định ngươi lời nói là thật ta đây liền cho ngươi một khối thân phận bài bất quá chỉ có thể là bình dân thân phận bài vạn khuynh sơn trưởng ra một hơi không có biện pháp kia cổ lực lượng chủ nhân hắn cũng không dám trọng một thân phận bài mà thôi hắn còn không có tham tài cái kia phân thượng vân thường tức khắc cao hứng lão nhân kia không gạt ta Hừ, còn tính hắn có lương tri Úc thanh vụ không biết thời điểm đã đương Vân Thường một lần chắn đem bài, hơn nữa vẫn là cái lao nhân. Vạn Khuynh Sơn vung tay lên, một khối màu đen thân phận bài xuất hiện ở hắn trước mặt, hắn nhìn mắt Vân Thường hỏi, tên họ, tuổi. Vân Thường, đám Mây Vân, siêu y thường, nữ, 15 tuổi. Vân Thường lập tức báo thượng tên của mình cùng tuổi, còn cố ý nói giới tính. Vạn Khuynh Sơn tay run lên. Thân phận bài thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, tiểu tử này là nữ. Vân Thường nhìn đến hắn ánh mắt, ngượng ngung nói, lớn lên tương đối nam tính hóa, vì phương tiện liền xuyên nam trang. Vạn Khuynh Sơn lúc này mới nhìn thẳng vào khởi Vân Thường tới, vốn dị hắn là cái thiếu niên hắn đều đã thực chấn kinh rồi, hiện tại biết nàng cư nhiên là cái nữ hài tử, mới 15 tuổi, liền tấn chức lên đây, đối với linh lực loãng hạ đẳng đại lục đây chính là yêu nghiệt thiên tài A. Chẳng lẽ vị nào cao nhân chính là bởi vì cái này cho nên đối nàng nhìn với con mắt khác? Không phải là coi trọng nàng muốn nhận nàng làm đồ đệ đi. Tâm tư chăm chuyển, nhưng hắn trên tay động tác không đình, trực tiếp dùng linh lực tại thân phận bài thượng đưa vào thân phận của nàng tin tức, rời thành, vân thường, nữ, 15 tuổi, bình dân, này đó tin tức một chuyển vào đi, thân phận bài liền sống lên. Hắn đem thân phận bài đưa cho vân thường, đem ngươi linh lực chuyển vào đi là được. vân thường đem linh lực chuyển vào đi một ít chính mình liền có thể cảm giác đến thân phận bài thượng tin tức cao hứng thu hồi tới lộng tới thân phận bài rốt cuộc hoàn thành một sự kiện chính là mới vừa cao hứng lên nàng lại phạm sầu trong không gian chính là còn có 8 người đâu ra tới đều yêu cầu thân phận bài hôm nay là cơ duyên xảo hợp chính mình như vậy thuận lợi lộng tới thân phận bài về sau đã có thể không dễ làm nàng trong mắt nhanh như chất chuyển không gian nội tám người nhìn đến vân thường biểu tình Đàm Cẩm Ngọc nói, đều bắt được thân phận bài Vân Thường không đi lại ở cân nhắc cái gì đâu. Mấy người cũng đều khó hiểu nhìn Vân Thường, cái này vạn khuynh sơn thực lực cách không gian bọn họ đều có thể cảm giác được thực lực cường đại, Vân Thường không chạy nhanh đi còn muốn làm gì. Lam Tâm Nghĩa lạnh lùng nói, cô nương tưởng cho chúng ta lộng thân phận bài. Ngươi như thế nào biết? Mấy người đều nhìn về phía hắn cùng kêu lên hỏi. Bởi vì ta hiểu biết cô nương. chỉ có cô nương tán thành người nàng mới để ở trong lòng. Lam Tâm Nghĩa luôn là lạnh băng mặt nhìn về phía bên ngoài vân thường khi có một mặt tín nhiệm lại tự hào quang mang ở trong mắt hắn sẽ qua. Mấy người lại nhìn xem đồng dạng bình tĩnh an ngưng hương cùng quý bá dần, bỗng nhiên cảm thấy bọn họ cũng nên như Lam Tâm Nghĩa giống nhau tín nhiệm vân thường. Vạn Khinh Sơn đem thân phận bài cấp vân thường sau, liền chuẩn bị làm hắn rời đi. Hắn đứng lên đi xuống ngọc đài chuẩn bị rời đi. Vân Thưởng chạy đến hắn phía trước ngăn lại hắn, "Thành chủ đại nhân, chúng ta đánh cái thương lựa bái. Vạn Khuynh Sơn nhìn Vân Thưởng, cảm thấy tiểu tử này, không, nha đầu này có điểm đặng cái mũi lên mặt. Thấu chương xong. Chương 219 này há mộng a? Chương 219 này há mộng a? Vân Thưởng nhắc tới ra giao dịch, trong không gian mấy người liền minh bạch làm Tâm Nghĩa nói không sai, biểu tình đều khẩn trương lên, nếu Vân Thưởng thật sự phải cho bọn họ lộng thân phân bài. Nhưng không dễ dàng, vừa mới đó là lợi dụng vạn Khuynh sơn thả rằng buông tha vân thường cũng tuyệt không đắc tội cái kia bị vân thường bịa đặt ra tới cao nhân trong lòng, mới có thể thành công cho nàng chính mình lộng tới thân phận bài, chính là bọn họ chính là tám người đâu, như thế nào lộng? Đánh cái thương lượng? Đánh cái gì thương lượng? Vân thường ở nhân ra trước mặt căn bản không có cái gì ưu thế được không? Lại lợi dụng cái kia căn bản không tồn tại cao nhân, vạn Khuynh chân núi bổn không có khả năng nể tình. Tương đối so với bọn hắn thân phận bài, bọn họ cảm thấy vân thường an toàn càng quan trọng. Cô nương nếu làm như vậy chính là có nắm chắc. Làm tâm nghĩa lại tới nữa một câu. Trừ bỏ an ngưng hương cùng quý bá dần, mặt khác mấy người lại đều âm thầm hổ thẹn một chút, xem ra tín nhiệm một người thật đúng là không phải quyết định là có thể làm được. Làm tâm nghĩa là sớm nhất đi theo vân thường người bên cạnh, hắn xem nhiều, đối vân thường làm việc phương thức nhất hiểu biết, nếu không có vân thường trợ giúp. Hắn đã sớm chết ở Lam Gia người trong tay, cho nên hắn đối vân thường tín nhiệm chung có cảm kích có sùng bái. Mấy người an tĩnh nhìn bên ngoài, xem vân thường như thế nào cùng vạn khuynh sơn nói giao dịch. Lúc này, vạn khuynh sơn tâm tư là phức tạp, hắn không biết trước mắt cái này an mặc nam trang ngụy trang căn bản nhìn không ra tới chút nào nữ tử bộ dáng vân thường. Có cái gì tự tin cùng chính mình nói giao dịch? Chẳng lẽ còn phải dùng cái kia cao nhân tới uy hiếp chính mình? Ngươi muốn cùng ta nói giao dịch. Vân Thường thực nghiêm túc gật gật đầu, nhìn mắt chung quanh nói, nơi này cũng không có những người khác. Khoe miệng vừa kéo, vạn khinh sơn nói cho chính mình muốn bình tâm tinh khí, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì giao dịch. Là cái dạng này, ta nghĩ tới nghĩ lui, rời thành, tu vi tối cao chính là thành chủ, quyền lợi lớn nhất chính là thành chủ, hiện tại nhìn thấy thành chủ sau, càng thêm xác định thành chủ khí vụ hiên ngang, chính khí lâm nhiên. Là vang dội cao nhân, ta phải làm sự thật đúng là cũng chỉ có thành chủ có thể làm tới rồi. Vân thường này đốn Vỗ ngông ngựa vạn khuynh sơn về điểm này không thuận khí tức khắc trôi chảy lên, trong không gian mấy người lại một lần kiến thức đến vân thường một cái khác bản lĩnh. Lòng dạ trôi chảy, nhưng là vạn khuynh sơn sắc mặt lại không thay đổi, ngươi lấy cái gì cùng ta nói giao dịch. Vân thường vô vô bộ ngực, sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, bản lĩnh A. Bản lĩnh. vạn khuynh sơn nhìn vân thường kia đáng thương thánh giai tu vi thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng tới trong không gian người lại không cười bởi vì bọn họ hiểu biết vân thường vân thường bản lĩnh cũng thật không phải mặt ngoài thoạt nhìn thánh giai tu vi đơn giản như vậy nha đầu này sẽ đồ vật nhiều y lý thuật luyện đan tinh truyện còn có vớt mông ngựa gian dối thủ đoạn từ từ có lẽ còn có bọn họ không biết thanh chủ nhưng đừng không tin ta bản lĩnh lớn đâu vân thường dương lên cảm Vậy ngươi tưởng lấy cái gì bản lĩnh cùng buồn thành chủ nói chuyện gì giao dịch? Vạn Khuynh Sơn phất một cái hắn đẹp đẽ quý giá màu tí mau gấm, xoay người đi trở về ngọc trên đài ngồi xuống nhìn Vân Thường, trước nay không gặp được như vậy thú vị người, liền nhìn xem nàng muốn như thế nào. Ta lấy cái gì bản lĩnh cùng thành chủ nói giao dịch, muốn xem thành chủ yêu cầu cái gì, yêu cầu của ta rất đơn giản, ta muốn dùng nhanh nhất tốc độ đi học viện thanh minh. Vân Thường ngẩng đầu nhìn về phía ngọc trên đài người, Như vậy ngước nhìn người cảm giác nói thật thật sự không thế nào hảo, khó trách thế nhân đều muốn làm kia ngọc trên đài người. Vạn Khuynh Sơn sắc mặt tức khắc gầm chầm xuống dưới, vừa mới trôi chạy khí tức khắc lại loạn lên, tuy rằng Vân Thường không nói rõ, nhưng hắn cũng minh bạch Vân Thường nói tốc độ nhanh nhất là có ý tứ gì, trừ bỏ truyền tống trận còn có cái gì? Chính là hắn cũng không đạt tới xe rách không gian thông hành tu vi, ai không biết tại đây rời thành, chỉ có trình ra có truyền tống trận. Biết rõ hắn hiện tại cùng trình ra xung khắc như nước với lửa, chính là hắn ra phí dụng trình ra đều sẽ không đáp ứng người của hắn sử dụng truyền thống trận, hai nhà chiến đấu đã chạm vào là nổ ngay, lúc này Vân Thường còn dám ở trước mặt hắn để trình ra sự, là thật sự không biết chính mình cùng trình ra quan hệ, vẫn là cho rằng chính mình kiêng kỵ nàng. Sau lưng cao nhân cố ý vì này, không gian nội người đều bội phục nhìn Vân Thường, bọn họ lại phát hiện Vân Thường một cái bản lĩnh, chính là này há môn a có thể đem người hống trời cao cũng có thể đem nhân khi đến 18 tầng địa ngục đi vân thường phảng phất không thấy gia vạn Khuynh sơn âm trầm sắc mặt tiếp tục nói ta hỏi thăm qua rời thành trung chỉ có trình gia có truyền tống trợ muốn dùng nhanh nhất tốc độ đến học viện thanh minh chỉ có đánh trình gia chủ ý chính là ta mới đến người nhược nôn hơi thật sự là cùng trình gia nói không nên lời nếu thành chủ giúp ta cái này vội ta có thể vì thành chủ làm một chuyện làm hồi báo còn hỏi thăm qua kia không biết chính mình cùng trình ra không đối phó sao. Vạn Khuynh Sơn nhéo năm tay, rất muốn một quyền đem vân thường cấp tập thoái, chính là hắn nhịn xuống, hắn thật đúng là không thể giết vân thường. Ngươi thật đúng là cả gan làm loạn, không biết buồn thành chủ cùng trình ra xung khắc như nước với lửa sao. Lần này xem ở ngươi phía sau cao nhân phân thượng tạm tha ngươi bất tử, lại ở buồn thành chủ trước mặt để trình ra sự, ta cũng sẽ không cố kỵ cái gì cao nhân không cao nhân. Vạn Khuynh Sơn lời này là cắn răng nói. Vân thường nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ nói, Nguyên Lai thành chủ cùng trình ra là thù địch ta. Kia thật đúng là ta đường đột, Xem ra trình ra chủ ý chỉ có thể ta chính mình đánh. Như vậy đi, chúng ta đổi cái giao dịch như thế nào? Vạn Khuynh Sơn mở ra, đổi cái giao dịch. Còn mang như vậy, nàng đây là nhất định phải cùng chính mình nói thành giao dễ. Hắn thật muốn biết nha đầu này là cái kia cấp thấp giao diện. Nàng tấn trước đi lên có phải hay không toàn bộ giao diện đều chúc mừng nàng rốt cuộc đi rồi. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, vân thường trước kia vẫn luôn là trầm tĩnh nội liễm người, chỉ là đi vào tứ phương đại lục mới ba bốn thiên liền đem nàng vẫn luôn không bại lộ phúc hát tính cách cấp bước ra tới. Vạn khinh sơn trưởng lớn lên ra một hơi, ngươi tưởng như thế nào đổi giao dịch. Ở ta nơi này thành chủ giống như cũng liền dư lại một cái dậy thì phân bài tác dụng, ta vừa mới ở trong thành hỏi tham quá. Thân phận bài nói nhưng lớn, ở tu di hải xử lý thân phận bài nhưng không có ở thành chủ trong tay làm thân phận bài đãi ngộ hảo. Ta là trời xuôi đất khiến gặp được cao nhân, chính là ta còn có mấy cái bằng hưu lập tức liền phải tới tứ phương đại lục. Thành chủ nhìn xem, ngươi cho ta này mấy cái bằng hưu đem thân phận bài làm, ta thế thành chủ làm một kiện làm người cao. Hứng sự, như thế nào? Vạn khinh sơn đôi mắt âm tình bất định nhìn vân thường. Nói thật là mấy cái thân phận bài hắn thật đúng là không ngủng cái gì lực, nhưng là mỗi một cái muốn làm thân phận bài muốn trả giá tài lực cũng không nhỏ. Hắn hoài nghi vân thường có thể làm cái gì làm hắn cao hứng sự, tới triệt tiêu này thân phận bài giá trị. Nếu ngươi hỏi tham qua, tự nhiên biết này thân phận bài giá trị, ngươi có thể làm cái gì làm buồn thành chủ cao hứng sự tới triệt tiêu này đó thân phận bài giá trị. Vạn khinh sơn méo nắm tay chậm rãi bông ra. Hắn thật đúng là tò mò Vân Thưởng có cái gì tự tin nói ra lời này. Thành chủ không phải xem Trình gia không vừa mắt sao? Nếu ta làm Trình gia không cao hứng, thành chủ không phải cao hứng sao? Vân Thưởng thực tự nhiên nói. Vạn Khuynh Sơn trong mắt rốt cuộc lộ ra một mạt hứng thú tới, chính mình đều lấy Trình gia không có biện pháp, nha đầu này có phải hay không có điểm tự đại. Ngươi có thể để cho Trình gia như thế nào không cao hứng? vậy xem thành chủ muốn cho trình ra như thế nào không cao hứng vân thường cong lên khỏe môi cười thực gian trá vạn khuynh diện núi rác vừa kéo hắn liền tưởng đem trình ra truyền tống trận hủy hoại nàng có thể làm được sao nghĩ liền nói ra tới trình ra truyền tống trận nếu hủy hoại ta liền rất cao hứng ngươi muốn nhiều ít cái thân phận bài đều có phải hay không vấn đề vân thường tức khắc thu hồi gương mặt tươi cười không gian nổi mấy người sắc mặt một ngừng này vạn khuynh sơn quá không phải cái đồ vật Chuyện tống trận là Vân Thường có thể hủy diệt sao? Xem ra này giao dịch muốn đàm phán thất bại. Vân Thường phạm sầu ở ngọc dưới đài mặt đi tới đi lui, vạn khinh sơn cũng chưa nói cái gì, cũng không báo cái gì hy vọng, Hắn chính là muốn nhìn một chút Vân Thường làm sao bây giờ. Nhìn nàng gương mặt kia trong chốc lát biến cái biểu tình, đồng nhiên cảm thấy nha đầu này đến là đĩnh hảo ngoạn, lá gân đại, đầu vóc hảo sử, không có tầm thường nữ hài tử kiểu khí cùng làm ra vẻ. Như vậy tưởng tượng đến là rất thảo hỷ. Chính hắn nhi nữ cũng không ít, như thế nào liền không có một cái như vậy thảo hỷ đâu. Đúng lúc này, Vân Thường ánh mắt sáng lên, sau đó liền nghe nàng nói, có. Vạn Khuynh Sơn mày một trọn, nha đầu này thật là có biện pháp. Vân Thường ngẩng đầu nhìn về phía Vạn Khuynh Sơn, ánh mắt sáng quắc nói, thành chủ đại nhân, muốn hủy diệt chỉnh ra truyền thống trận ngươi cũng làm không đến đi. Vạn Khuynh Sơn đúng sự thật gật gật đầu. đích sắc làm không được nếu ta có thể làm được nói có phải hay không đối với ngươi trợ giúp rất lớn trợ giúp không phải giống nhau đại vạn khuynh sơn nghĩ đến trình ra quá mấy ngày còn muốn từ truyền thống trận đưa tới hai cái hoàng giai trở lên tu vi người lại đây kia chính là quyết định hắn cùng trình ra quyết đấu thắng bại mấu chốt có thể không lớn sao kia chính là giữ được hắn người một nhà mệnh mấu chốt cho nên ta nhiều muốn mấy cái thân phận bài không quá phận đi vân thường rốt cuộc nói đến chính đề thượng tự nhiên không quá phận bất quá ngươi xác định ngươi có thể hủy hoại trình ra truyền tống trận vạn khuynh sơn khiếp sợ nhìn vân thường nha đầu này không phải thật sự có biện pháp đi đương nhiên ta còn dám lửa thành chủ không thành vân thường nghiêm trang nói nếu ngươi thật sự có thể làm được ngươi muốn nhiều ít cái thân phận bài đều không phải vấn đề vạn khuynh sơn tuy rằng không tin nhưng là có chút tâm động có thể hủy diệt trình ra truyền tống trận cơ hội hắn lần đầu tiên gặp được A. Hảo, ta muốn 10 cái thân phận bài. Không thành vấn đề, chỉ cần trình ra truyền tống trận một hủy, ta lập tức liền cho ngươi. Vạn Quynh Sơn cũng không kéo dài nói. Vân Thường lắc đầu nói, không được, ta hiện tại liền phải thân phận bài. Ngươi không phải là tưởng từ ta nơi này lửa thân phận bài đi. Vạn Quynh Sơn vừa nghe, tức khắc nheo lại đôi mắt. Vân Thường trừng hắn một cái. Tuy rằng buồn cô nương không phải nam nhân, nhưng là cũng là nhất ngôn cựu đỉnh người. Chính là ta không tin ngươi. Vạn Khuynh Sơn thực trắng ra nói. Ta có biện pháp làm thành chủ tin tưởng. Vân Thường thực tự tin nói. Có biện pháp làm ta tin tưởng. Vạn Khuynh Sơn hoài nghi nhìn Vân Thường. Hắn liền tò mò nha đầu này sao có thể như vậy tự tin. Lời thề ước thúc lực thành chủ tin tưởng đi. Vân Thường hỏi. Ngươi muốn thể. Đúng vậy. Ta liền tin tưởng lời thề ước thúc lực, cho nên ta nhưng thể ở quy định thời gian đem trình ra truyền tống trận hủy diệt. Vân thường lời này nhưng chưa nói dối, nàng thật đúng là cũng chỉ tin tưởng lời thề ước thúc lực. Người trong miệng quy định thời gian là dài hơn. Mấy năm? Vài thập niên? Vạn Khuynh Sơn Chào phùng nói. Thấu chương xong, Chương 220 nàng bằng hữu. Chương 220 nàng bằng hữu. Ta nào có như vậy buồn? Mấy năm? Vài thập niên ta đã sớm không ở tứ phương đại lục. Vân thường khinh thường nói. Vậy ngươi quyết định thời gian là bao lâu? Vạn khinh sơn mày run lên, nha đầu này cũng không phải là giống nhau cùng A. Ngươi làm người đi cha, chính ra gần nhất khởi động truyền tống trận thời gian, chính là ta đáp ứng ngươi thời gian. Vân thường mảnh khảnh ngón tay một lóng tay bên ngoài. Ngươi xác định. Vạn Khuynh sơn tâm run lên, đây chính là cái thiên đại tin tức tốt. Đương nhiên. vạn khuynh sơn lập tức lấy ra một cái truyền âm thạch lập tức đi trà chính ra truyền tống trận gần nhất khởi động thời gian truyền âm thạch quang mang diệt vân thường cũng không vội đứng ở phía dưới an tĩnh chờ. trong không gian mấy người tuy rằng hiện tại đã ở thói quen tin tưởng vân thường chính là bọn họ trong lòng vẫn là lo lắng truyền tống trận như thế nào hủy diệt vân thường chính là muốn thể đã phát thể liền chịu thiên địa quy tắc ước thúc nếu nàng làm không được liền sẽ đã chịu trừng phạt chỉ chốc lát sau Vạn Khuynh Sơn trong tay truyền âm thạch liền sáng lên, bên trong truyền đến một người nam nhân thanh âm, Vân Thường vừa nghe liền biết là vừa rồi tiến vào lại đi người nọ thanh âm. Thanh chủ, hôm nay trạng vạn trình ra liền phải khởi động truyền tống trận, đưa một nhóm người đi học viện thanh minh. Đóng cửa truyền âm thạch, Vạn Khuynh Sơn nhìn Vân Thường nói, nghe thấy được. Vân Thường gật gật đầu, Thanh chủ cho ta thân phận bài, ta lập tức thể. Vạn Khuynh Sơn ngần ra. Hắn đến là không lo lắng cấp vân thường thân phận bài sau nàng chơi xấu, liền nàng tu vi hắn một ngón tay đều có thể nghiền chết nàng. Có thể, bất quá thân phận bài mặt trên tin tức cần thiết ta tự mình chuyển vào đi mới có hiệu, ngươi xác định ngươi có 10 cái bằng hưu yêu cầu thân phận bài. Vạn Khuynh Sơn hỏi, vân thường gật gật đầu, ta nói tên, giới tính, tuổi, thành chủ tới đưa vào. Hảo, vạn Khuynh Sơn vung tay lên, 10 cái thân phận bài liền ở hắn trước mắt bài khai. Lam Tâm Nghĩa Nam, 23 tuổi. An Ngưng Hương, Nữ, 20 tuổi. Quý Ba Dần, Nam, 21 tuổi. Nhẫn Lan, Nữ, 19 tuổi. Nhẫn Thư, Nam, 21 tuổi. Hàn Lệnh Hề, Nam, 18 tuổi. Đàm Cầm Ngọc, Nam, 17 tuổi. Vũ Huỳnh Phi, Nam, 23 tuổi. luyện Tu Cẩn, Nam, 20 tuổi. Nam, 21 tuổi. Vân thường nhìn một đám sáng lên tới thân phận bài vui vẻ nói, liền như vậy. Vạn Khuynh Sơn không thể tin được nhìn này đó thân phận bài, ngươi xác định những bằng hữu này của ngươi lập tức muốn tấn chức lên đây. Nay 10 người lớn tuổi nhất mới 23 tuổi, cũng khó trách Vạn Khuynh Sơn khiếp sợ, khi nào, hạ đẳng đại lục có nhiều như vậy thiên tài xuất hiện. Ở hắn trong trí nhớ Từ cấp thấp đại lục tân chức đi lên người tuổi trẻ nhất một cái cũng hơn 50 tuổi, hắn đều hoài nghi Vân Thường là lấy hắn làm trò cười đâu, chính là một đám tên thật đánh thật bãi tại nơi này đâu, lại không chấp nhận được hắn không tin. Có một cái so với ta trước tấn chức đi lên, còn có một cái hẳn là cũng tân chức đi lên, mặt khác 8 năm nay đều có thể tấn chức đi lên. Vân Thường nói làm vạn khuynh sơn tay run lên, hắn là thật sự tò mò, hắn rất muốn đi đại lục này nhìn xem. Có phải hay không nơi nào so tứ phương đại lục ngoại cảnh còn thích hợp tu luyện? Ngươi là từ cái kia cấp thấp trên đại lục tới. Này không ở chúng ta giao dịch trong phạm vi. Vân thường vươn tay, ý tứ là đem thân phận bài cho ta. Vạn khinh sơn vung tay lên, 10 cái thân phận bài liền chồng ở vân thường trong tay, cao cao một chồng. Giao cho bọn họ, làm cho bọn họ đem linh lực chuyển vào đi thân phận bài đã bị kích hoạt rồi. Thân phận bài một kích hoạt, hắn bên này liền biết. Hắn đến là thật muốn biết, những người trẻ tuổi này có phải hay không thật sự sẽ ở năm nay nội tân chức đi lên, nếu là thật sự, hắn thật đúng là không dám coi thường vân thường, có như vậy một đám thiên phú siêu nhiên bằng hưu, tương lai nàng lộ có thể nghĩ. Hắn trong lòng có chung cảm giác, làm vân thường bằng hưu thật là một kiện may mắn sự, nếu việc này đặt ở trên người hắn, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến bằng hữu, mà là nghĩ đến chính mình đích lợi. Minh Bạch Vân Thường thu hồi thân phận bài lại hỏi, trình ra truyền tống trận truyền tống đến học viện thanh minh yêu cầu bao lâu thời gian? Nửa canh giờ. Vạn Quynh Sơn há mồm liền nói, này hắn là thực hiểu biết, thành chủ phủ cũng không thiếu hướng trình ra đưa tử tinh thạch. Vân Thường giơ lên tay, lập hạ lời thề, nếu trình ra đêm nay khởi động truyền tống trận, ta Vân Thường nhất định ở sáng mai bình minh phía trước hủy diệt trình ra truyền tống trận, nếu trình ra truyền tống trận lâm thời thay đổi khởi động thời gian. Này lời thề tự động dịch đến tiếp theo cái khởi động này, nếu làm trái lời thề này, thiên lôi đánh xuống, hồn phi phách tán. Vạn khuynh Sơn không thể tưởng được vân thường như thế cẩn thận, phát cái lời thề cư nhiên cũng tưởng như vậy chú đáo. Cư nhiên nghĩ đến vạn nhất trình ra lâm thời thay đổi khởi động thời gian, chẳng lẽ nàng có thể ở trình ra khởi động truyền thống sau hủy diện truyền thống trận. Vì cái gì nhất định phải ở truyền thống trận khởi động sau? Vạn Khuynh Sơn tuy rằng cảm thấy chính mình hỏi một cái Vân Thường cũng không nhất định nói cho hắn, nhưng là hắn vẫn là nhịn không được hỏi. Vân Thường chừng hắn một cái, bởi vì ta muốn ngồi truyền tống trận đi học viện Thanh Minh A. Liên bởi vì cái này. Đương nhiên, bằng không còn vì cái gì. Vân Thường chừng hắn một cái. Ngươi chính là lập hạ lời thể, nếu làm không được, hậu quả ngươi biết đến. Vạn Khuynh Sơn mày một trọn, Ta biết, yên tâm đi. Ta chưa bao giờ làm không nắm chắc sự. Vân Thường thong dong, bình tĩnh nói, mục đích đạt thành, nàng cũng khôi phục nhất quán biểu tình. Nhìn trước mắt như thay đổi cá nhân Vân Thường, vạn Khuynh sơn đống nhiên minh bạch. Vân Thường ngay từ đầu tưởng cùng chính mình làm giao dịch chính là cái này. Chính mình cư nhiên bị cái này tiểu nha đầu cấp lừa dối. Tuy rằng bị lừa dối, nhưng là hắn trong lòng chẳng những không tức giận, tương phản còn thật cao hứng. Hắn hiện tại đến là có chút tin tưởng vân thường có hủy diệt trình gia truyền tống trận bản lĩnh. Trình gia truyền tống trận không ở trong thành, ta phái người đưa ngươi qua đi, tiết kiệm thời gian. Vạn khinh sơn nhìn xem bên ngoài buổi trưa đã sớm qua, chạm vạn thời gian nhoáng lên liền đến, nếu là làm vân thường lại đi tìm trình gia truyền tống trận địa phương quá lãng phí thời gian. Nếu vân thường thật có thể làm được, hắn tự nhiên hy vọng thời gian càng sớm càng tốt, càng sớm hắn đối thượng trình gia phần thắng càng lớn. Hảo. Vân Thường cũng không khách khí, nàng đã từ xài bảo trô đó biết trình ra truyền tống trận không ở rời thành, cũng không làm ra vẻ, nàng cũng tưởng nhanh lên tới học viện thanh minh, hảo bắt đầu tu luyện tăng lên thực lực. Vạn Khuynh Sơn vung tay lên, bên ngoài tiến vào một người, đưa nàng đi trình ra truyền tống trận sở tại. Đúng vậy tiến vào người là cái bộ mặt thanh tú thiếu niên, hắn đối Vân Thường làm ra cái thỉnh thủ thế. Vân Thường ôm quyền thi lễ, cùng Vạn Khuynh Sơn từ biệt. rời đi. Vạn Khuynh Sơn ngồi ở ghế trên nửa ngày không nhúc nhích. một hồi lâu, hắn lại lấy ra truyền âm thạch phân phó nói, an bài ở trình ra truyền tống trận phụ cận người trạng vạng phía trước đều rút về tới. Hắn có loại cảm giác, không cần chờ đến ngày mai bình minh hắn liền có thể được đến tin tức tốt. Cái kia thiếu niên chỉ nói câu đắc tội, liền kẹp lên vân thường rời đi thành chủ phủ, chờ vân thường phục hồi tinh thần lại, hai người đã đến cửa thành trước. Lấy ra thân phận bài, hai người ra khỏi thành cái kia thiếu niên lại kẹp lên vân thường trong chớp mắt liền đem nàng đưa đến trình ra ở ngoài thành phía tây trăm dặm chỗ trình ra huấn luyện nhân thủ địa phương vân thường ngẫu ngữ thực lực thăng chức là hảo a thiếu niên một lóng tay phía trước nơi này có cái tinh trận chúng ta còn không thể nào vào được phá vỡ tinh trận là có thể thấy trình ra huấn luyện mà nơi truyền thống trận liền ở bên trong vân thường gật gật đầu thiếu niên xoay người rời đi tả hữu nhìn xem nơi này chính là một chỗ núi hoang vân thường nghiên cứu một chút sau bên ngoài cái này tình trận đến là khó không được nàng nàng hiện giờ chính là ngũ cấp tinh trận sư nàng bình tĩnh hướng bên trong đi đến liền ở thân ảnh của nàng sau khi biến mất cái kia rời đi thiếu niên lại xuất hiện ở nàng vừa mới đứng địa phương sau đó xoay người trở về thành chủ phủ đi ngươi nói nàng trực tiếp đi vào tinh trận vạn khuynh sơn khiếp sợ nói đúng vậy Vạn Khuynh Sơn lại một lần bị Vân Thường chấn kinh rồi, cảm tình nha đầu này vẫn là cái tinh trận sư, khó trách có năm chắc hủy diệt truyền tống trận, chính là nàng như thế nào ở chính mình lại muốn lợi dụng truyền tống trận đi học viện thanh minh đồng thời lại hủy diệt truyền tống trận đâu. Hắn là thật sự có chút gấp không thể đãi. Vân Thường đi vào tinh trận, một lát sau, trước mắt liền xuất hiện một tòa rất lớn sân, cổng lớn liền thủ vệ đều không có, là đối bên ngoài tinh trận quá có tin tưởng, vẫn là có khác huyền cơ. Vân Thường đứng ở tại chỗ không lúc ních, cẩn thận nhìn trước mắt sân, nửa ngày cũng không thấy ra cái gì, đúng lúc này, nàng nghe được mặt sau có thanh âm truyền đến, nàng chạy nhanh lấy ra một chương ẩn thân phủ giấu đi thân hình. Cùng lúc đó, bên ngoài tinh trận đi vào tới năm người, trong đó có một người cảm khái nói, các ngươi trình ra có bao nhiêu cái tinh trận sư A. Đi tuốt đàng trước mặt nam tử kiêu căng ngạo mạn nói, đây là bí mật. Hiển nhiên hắn là trình ra người. Chứ bỏ trình ra nam tử, mặt khác bốn người đều là thiếu niên. Đừng nói nhiều, chúng ta chính là tới cơi truyền tống trận. Một cái khác tương đối trầm ổn thiếu niên nhắc nhở cái kia hỏi chuyện người. Trình gia nam tử đối thức thời thiếu niên dơ dơ lên cằm, duỗi tay ở trên cửa mấy chỗ điểm một chút, đại môn liền mở ra. Vân Thường bừng tỉnh, cửa này thượng quả nhiên có huyền cơ, chỉ là này huyền cơ không phải tinh trận, mà là cơ quan, khó trách nàng không thấy ra tới. Chính ra nam tử đứng ở một bên đối phía sau bốn người nói, nhanh lên tiến. Bốn người sắc mặt đều không thế nào hảo, nhưng là cũng không có biện pháp, ai làm cho bọn họ đắc tội không nổi nhân ra đâu. Liên ở bọn họ muốn vào đi khi, vân thường lắc mình đi vào trước. Đi tuốt đàng trước mặt thiếu niên thân hình hoảng một chút, hắn kinh ngạc nhìn xem phía trước, không ai à, hắn như thế nào giống như bị người đụng phải một chút đâu. Vân thường cũng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nàng đã tận lực tránh đi. Không nghĩ tới vẫn là đụng phải người nọ một chút, nàng lo lắng nhìn người nọ, hắn cũng đừng nói ra tới, nếu không đêm nay sự đã có thể khó làm. Nhanh lên đi, mà kỷ cái gì? Trình ra nam tử không kiên nhẫn thúc giục, Cái kia thiếu niên đôi mắt chợt lóe, không nói gì thêm, trực tiếp đi vào đi, Trình ra nam tử cuối cùng một cái tiến vào sau đem cửa đóng lại. Vân thường thấy hắn không ngôn ngữ, tâm bung lỏng, lúc này cẩn thận đi theo bọn họ phía sau, bảo trì khoảng cách. Các ngươi ở chỗ này chờ, không cần đi ra ngoài đỉnh bên ngoài địa phương, đã đến giờ sẽ có người đến mang các ngươi qua đi. Chính ra Nam Tử mang theo bốn người xuyên môn đi hẻm đi qua vài cái sân, mới đem bọn họ an trí ở một cái trong viện trong đỉnh. Bốn người nhìn nhìn đỉnh, bên trong một cái bàn mấy cái ghế tròn, trừ cái này ra cái gì đều không có, liền hồ trả đều không cho. Mà đỉnh chung quanh càng là sạch sẽ không có bất luận cái gì có thể che đậy thân thể đồ vật. Hiển nhiên là Trình ra không yên tâm bọn họ, nơi này không cần tưởng chỗ tối đều là đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. Trình ra nam tử rời đi sau, một người hỏi: "Ai, ngươi tiến cái môn như thế nào còn quơ quơ?" Thấu chương xong. Chương 221 Cảm giác thật tốt. Chương 221 Cảm giác thật tốt. Hỏi chuyện người đúng là lúc trước ở bên ngoài lắm miệng cái kia thiếu niên, vân thường mắt trợn trắng, người này thật là không nhận người đã thấy. Nhiều như vậy miệng miệng lưỡi làm gì? Nàng nhìn về phía cái kia bị chính mình đụng phải một chút thiếu niên, nơi này chỗ tối nhưng đều là trình ra người, hắn nhưng ngàn vạn đừng nói cái gì làm người hoài nghi nói. Thiếu niên rũ xuống đôi mắt, ta vẫn luôn suy nghĩ năm nay học viện thanh minh khảo hạch, tưởng quá nhậu thần, bị ngạch cửa vớng một chút. Ai, vừa nói khảo hạch ta này tâm liền nhắc tới tới, lần trước ta liền sơ thí cũng chưa quá, năm nay chính là cuối cùng một lần cơ hội. cũng không biết thế nào. Lắm miệng thiếu niên nhắc tới học viện thanh minh khảo hạch sự tức khắc phạm sầu. Chúng ta tuy rằng là lần đầu tiên, nhưng cũng là cuối cùng một lần, trong nhà lấy ra một ngàn cái tử tinh thạch, đều phải táng ra bại sản, nếu là khảo không đi vào, cũng chưa mặt đã trở lại. Mặt khác hai cái thiếu niên cũng vẻ mặt khuôn mặt lưu sầu nói. Vân thường thấy đề tài bị chuyển biến, nàng tâm cũng buông xuống, ỉ ở một bên đỉnh cây cột thượng nghe bốn người nói chuyện thiếm. Nhìn dáng vẻ bọn họ muốn ở chỗ này chờ đến truyền tống trận mở ra khi. Ẩn thân phù muốn mất đi hiệu lực, nàng chạy nhanh vào trong không gian. Đi vào một lát công phu liền hiện ra thân hình, tám người lập tức vây lại đây, một đám kích động nhìn Vân Thường. Hôm nay Vân Thường hành động làm cho bọn họ lập tức minh bạch, kỳ thật Vân Thường là cái thực bên vực người mình người, đối nàng tán thành người thực hảo, vì cho bọn hắn làm ra thân phận bài, cam nguyện mạo hiểm lập hạ lời thề. đã hoàn toàn đánh vỡ bọn họ trong lòng phòng bị cuối cùng thanh lũy, ngay cả so với bọn hắn trước tới một bước luyện tu cẩn, còn có không biết tới không có tới ô phi trần thân phận bài nàng đều cấp chuẩn bị tốt, này thuyết minh chỉ cần vào nàng tâm người, nàng đều nhớ. Thương đâu? Vân Thường đem thân phận bài phân cho bọn họ, chờ các ngươi đi ra ngoài thời điểm, đem linh lực chuyển vào đi là được. Ân. Tám người đều đem chính mình thân phận bài thu hồi tới, cũng không cùng Vân Thường nói cảm ơn gì đó. Bọn họ chi gian lại nói lời này liền có chút dối trá. Vân Thường, ngươi tưởng như thế nào đem truyền tống trận hủy hoại? Đam cẩm ngọc to mò hỏi. Hắn cũng chưa phát hiện, nói lời này khi hắn đối Vân Thường là hoàn toàn tin nhiệm, này đến ích với lam tâm nghĩa hôm nay đối bọn họ ảnh hưởng, còn có Vân Thường lần lượt đem bọn họ cho rằng không có khả năng biến cố thành khả năng kết quả. Các ngươi liền không lo lắng ta làm không được. Vân Thường thấy mấy người đều là một bộ bát quái mặt. Chính là không có không tín nhiệm, nàng đột nhiên cười, loại này bị tín nhiệm cảm giác thật tốt. Không lo lắng. Chỉnh tề thanh âm làm vân thường ngẩn ra, sau đó ha hả cười nói, đến lúc đó các ngươi xem đi. Ngươi đây là cố ý nếu chúng ta ăn uống. Hàn lệnh hề bĩu môi. Đúng vậy, ta chính là cố ý. Vân thường dơ dơ lên cảm Mấy người ha hà cười rộ lên. nhuận lan lấy tới một cái bao vây nói, nơi này là hai kiện sửa tốt áo choàng vân thường tiếp nhận bao vây bỏ vào nhận chữ vật đủ rồi không cần sửa lại thân phận bài thượng có giới tính che giấu không được đến học viện thanh minh liền phải đổi về nữ trang lại sửa hai bộ đi vạn nhất về sau sử dụng đâu nhuận lan cùng ngưng hương chăm miệng một lời nói vân thường cười cười nói cũng đúng vậy lại sửa hai bộ hảo tới rồi học viện thanh minh sau chúng ta đều phải an tâm tu luyện không có thời gian làm cái này vân thường cũng không tu luyện nàng muốn nhìn chằm chằm bên ngoài truyền tống trận thời gian cũng không thể bỏ lỡ mặt khác sáu người đều khoanh chân mà ngồi bắt đầu tích lũy linh khí đặc biệt là vu huyền phi đàm cầm ngọc lam tâm nghĩa nhuận thư bốn người bọn họ linh khí chỉ kém một chút liền tích lũy đầy liền có thể toàn thân tâm ngưng kết linh anh chỉ cần linh anh một ngưng kết thành công bọn họ liền có thể đi ra ngoài có thể giúp vân thường bên ngoài bốn người thực nhàm chán nói nói cũng đều không có gì lời nói Liền đều từng người nhắm mắt tu luyện, thẳng đến sắc trời hoàn toàn đêm đen tới, mới đến người dẫn bọn hắn rời đi. Vân Thường chạy nhanh nhẩn thân sau ra không gian, đuổi kịp mấy người. Một cái sân một cái sân đi, Vân Thường hết trô nói rồi, nàng trí nhớ không phải giống nhau cường, này trình ra cũng đích xác đủ cẩn thận, vòng như vậy nửa ngày, kỳ thật cũng liền khoảng cách bọn họ vừa mới đai sân không xa. Bất quá là vì làm cho bọn họ phân biệt không do truyền thống trận cụ thể ở cái kia phương vị. cái kia trong viện mà thôi. Đẩy ra viện môn, người nọ làm bốn người đi vào, Vân Thường lúc này cẩn thận, ai cũng không đụng tới, kia dẫn bọn hắn tới người cũng không có đi vào, còn tùy tay đem cửa đóng lại. Bên trong đứng sáu người, này sáu người quần áo hoa lệ, biểu tình kiêu căng, vừa thấy chính là thân phận bất phàm người. Vân Thường hiểu rõ, nguyên lai like bốn người này là vì thấu nhân số, xem dạng này chuyển tống trận một lần là có thể vận chuyển mười người, đến là cùng thanh xuyên đại lục giống nhau. Duy nhất khác nhau chính là, tứ phương đại lục truyền thống trận một ngày không có sử dụng số lần hạn chế, chỉ là khởi động cần thiết là cực phẩm tinh thạch mới có thể. Các ngươi ở chỗ này chờ, ghi vài vị quý nhân xa một chút. Có người không kiên nhẫn đối bốn người nói. Bốn người không có ngôn ngữ, xem ánh mắt liền biết bọn họ đối trước mắt này vài vị quý nhân rất là kiên kỵ. Có thể mở ra, sáu người giữa một người nói. Vân thường nhìn về phía người nọ. Trên người hắn cư nhiên ăn mặc hương vân cẩm áo choàng hắn là tiên đảo người, tiên đảo sự phương đông nhăn cũng không có nói thêm cái gì, vân thường không biết tiên đảo thế lực phân bố, cho nên cũng không biết này nam tử là nhà ai thế lực. Bất quá hiển nhiên hắn là mấy người giữa thân phận tối cao, mặt khác năm người đều không có ngôn ngữ. Hai gã trung niên nam tử phủng một cái dương nhỏ đi vào sáu gã nam tử đứng phía trước, mở ra cái dương, bên trong là tràn đầy lập tức tử tinh thạch. hơn một ngàn khối chỉ nhiều không ít. Liền thấy hai người nhanh nhẹn đem từng khối tử tinh thạch vứt rừng ở chỉ định vị trí thượng, thẳng đến cuối cùng một khối tử tinh thạch phóng đi lên sau, một đạo hư miểu môn xuất hiện ở bọn họ trước mặt, đây là truyền tống trận nhập khẩu. Vân thường dài quá kiến thức, nguyên lai tứ phương đại lục truyền tống trận là cái dạng này, quả nhiên cao cấp nhiều. Khó trách trình ra thu phí như vậy cao, nguyên lai khởi động một lần truyền tống trận liền phải dùng hết một ngàn nhiều cái tử tinh thạch Quý nhân thỉnh. Hai gã trung niên nam tử cung kính không lương thi lễ. Sáu người mắt nhìn thẳng hướng bên trong đi đến, bọn họ tiến vào sau chẳng hảo. Hai gã trung niên nam tử mới đem kêu bốn gã thiếu niên kêu lên tới. Vân thường thừa dịp cái này công phu, lắc mình vào truyền tống trận, sau đó lập tức tiến vào trong không gian, truyền tống trận nếu chỉ có thể vận chuyển mười người. Như vậy mặc dù là chính mình nhận thân, nhiều một người cũng không được, nhưng là tiến vào trong không gian liền không ảnh hưởng. bốn người tiến vào sau thực tự giác cho nhau dựa gần cấp sáu người đằng ra thực rộng mở địa phương hai gã trung niên nam tử lại không người thi lễ nói hoang nên quý nhân lại đến kia sáu người vẫn như cũ liền cái ánh mắt đều buồn xỉn cho bọn hắn hai gã trung niên nam tử hiển nhiên cũng tập mại thành thói quen vận khởi linh lực khởi động tinh thạch truyền tống trận đông đưa một chút trước mắt chỉ còn lại có màu trắng lưu quang kia bốn người chung có ba người là lần đầu tiên cưỡi truyền tống trận Sắc mặt đều không thế nào hảo. Sáu người kinh bị xem bọn họ liếc mắt một cái, biểu tình bình tĩnh đứng, Vân Thường nhưng không nhàn rỗi, nàng chính vội vàng vui vẻ vô cùng, một trương trương phủ chú cách mấy cái thở dốc đã bị nàng lặng lẽ ném văng ra một trương, không gian nội tám người không biết Vân Thường ném văng ra chính là cái gì, đều có ghi khó hiểu. Nửa canh giờ qua đi, choáng váng cảm biến mất, truyền tống trận nội lưu quang cũng đình chỉ, một cánh cửa mở ra. Bốn người không dám động, nghiêng người mà đứng, cấp sáu người nhường ra thông đạo, làm sáu người trước đi ra ngoài. Sáu người tập chấp nhận đi ra ngoài, vân thường ở sáu người đi ra ngoài một người khi sau liền từ trong không gian ra tới, hướng phía sau xem một cái, khỏe môi gợi lên một cái xảo trá độ cùng, trình ra, thực xin lỗi, tuy rằng ngươi không đắc tội ta, nhưng ta cũng thủ hạ lưu tình, không đả thương người đã là ta có thể làm được tốt nhất trình độ. kia bốn người không dám cách này sáu người thân cận quá, vừa lúc cấp vân thường một cái khe hở đi theo sáu người phía sau đi ra ngoài, chờ nàng sau khi rời khỏi đây, bốn người mới ra tới. Bởi vì là buổi tối, không có người lại cưới truyền tống trận, bên ngoài cũng không có những người khác, chỉ có một dẫn đường người. Trước mắt vẫn như cũng là một cái sân, chỉ là cái này sân so chỉnh ra muốn hoa lệ rất nhiều, chính là kia có 10 mét cao tường viện. cũng thuyết minh nơi này so trình ra thế lực lớn hơn nữa. Vân thường trên người đã là một khắc trương ẩn thân phủ, cho nên đi theo 10 người thuận lợi đi ra ngoài. Bên ngoài cũng là giã ngoại, hướng nơi xa nhìn lại, chính phía trước có một tảng lớn ánh sáng, hẳn là chính là cái thành trì. mười người vừa ra đi, kia sáu người liền ngự không dựng lên, biến mất thân ảnh, từ rơi thành tới bốn người xem xét một chút phương hướng, cũng ngự không dựng lên buôn hướng kia thành trì phương hướng mà đi. Vân Thường cũng không ngừng lưu, ngự không đuổi kịp, nhưng tu vi khác biệt quá lớn, chờ nàng đến cửa thành trước, đã nhìn không thấy 10 người thân ảnh, cửa thành cũng ở chậm rãi đóng cửa. Xem ra truyền tống trận cũng là tính hảo canh giờ, lại vãn trong chốc lát cũng vào không được. Vân Thường nhanh hơn tốc độ, ở cửa thành đóng cửa chi gian phi đi vào, trong tay giơ lên thân phận bài, thuận lợi tiến vào cửa thành. Quan cửa thành người xoay người xem một cái, lẩm bẩm một câu. Như thế nào cảm thấy vừa mới có người đi vào đâu Lắc đầu Tiếp tục đem cửa thành đóng lại Nơi này là Thanh Minh Thành Chính là bởi vì học viện Thanh Minh mà hình thành thành trì Nơi này tụ tập ngoại cảnh các nơi người Cho nên Ngoại cảnh chung Thanh Minh Thành là người nhất hỗn độn một tòa thành Cho nên trong thành có chuyên môn giữ gìn trị an thị vệ đội Đều Thanh Minh hát vệ Cái này vệ đội người đều ăn mặc hắc y hắc cáo giáp Tu vi đều ở Hoàng Giai cùng Đế Giai Tri Gian Đội trưởng chính là đế giai phía trên tu vi. Thanh Minh Thành cũng có cấm đi lại ban đêm, sau nửa canh giờ, lại ở trên phố xuất hiện người, hậu quả là trực tiếp sát, không có gì đường sống. Vân Thường trực tiếp hướng nhất phồn hoa một cái phố đi đến, muốn biết cái gì, tự nhiên liền phải đi người nhiều địa phương, nàng tuyển cái chung đẳng trình độ khách điếm. Như vậy địa phương, cái dạng gì người đều có, địa vị cao chút thấp chút, người tạp tin tức cũng liền tạp. Công tử dừng chân. Ấn. Mấy ngày nay tới tham gia khảo hạch người tới rất nhiều, phòng cho khách thực khẩn trương. hiện tại chỉ có thượng đẳng phòng cho khách, cũng chỉ dư lại hai gian, một ngày mười cái hoàng tinh thạch, công tử ngươi xem. Khách điếm trưởng quay đánh giá một chút Vân Thường hỏi. Trước trụ mười ngày, Vân Thường vung tay lên, một trăm cái hoàng tinh tệ liền dừng ở quầy thượng. Một quả hoàng tinh tệ chẳng khác nào một trăm cái lục tinh tệ, một trăm cái hoàng tinh tệ chính là một vạn cái lục tinh tệ. Tuy rằng đối với nhà có tiền không tính cái gì, nhưng là tới trung đẳng khách điếm người nguyện ý ra nhiều như vậy tinh tệ người vẫn là thiếu. Khách điếm trưởng quay tức khắc một trương mặt ra đều phải cười ra hoa tới, lưu loát thu hồi tinh tệ, lấy ra một cái phòng tạp, chuyển vào đi số trời, sau đó đưa cho Vân Thường nói, công tử, tầng cao nhất bên trái để tam gian phòng cho khách, trong chốc lát nước trà cùng tắm gội thủy liền sẽ đưa vào đi. Ân. Vân Thường tiếp nhận môn tạp chạy lên lầu. Tìm được phòng, phòng tạp hướng lên trên vừa trợn, cửa phòng liền mở ra. Vào phòng, nàng đẩy ra sát đường cửa sổ, nhìn về phía cửa thành phương hướng, câu môi cười, đã đến đến giờ. Thấu chương xong. Chương 222 cấp tạc hủy hoại. Chương 222 cấp tạc hủy hoại. Vân Thường ném ở truyền tống trận phù chú là ngọc lạc cho nàng bạo phá phù, có thể so nàng chính mình họa ra tới bạo phá phù lợi hại nhiều. Hơn nữa nàng chính là đem 100 nhiều chương bạo phá phù đều ném ở bên trong, định ra bạo phá thời gian. Hiện giờ từ nàng rời đi truyền tống trận đến bây giờ hẳn là có 15 phút, mà nàng định thời gian cũng đúng là rời đi sau 15 phút. Liên ở nàng đứng ở cửa sổ mấy cái thở dốc thời gian, một tiếng đinh thai nhức góc bạo phá thanh truyền đến, cùng lúc đó, trên người nàng lời thề ước thúc lực biến mất. Trên đường người đều dừng lại, nhìn về phía cửa thành phương hướng. không biết đã xảy ra cái gì mà thanh minh hắc vệ đã hương cửa thành ngoại bay vút mà đi cửa thành đóng cửa những người khác không thể ra vào chính là ngăn cản không được thanh minh hắc vệ nguyên bản còn ở trên phố người nháy mắt điểu thú trạng phi tán mà khai trong chớp mắt trên đường liền một bóng người cũng không có so bất luận cái gì một ngày đều tự giác trước tiên cấm đi lại ban đêm phía sau môn gõ vang lên vân thường đi qua đi mở cửa một cái giật mình tiểu nhị nói công tử cho người đưa nước trà cùng tắm gội thủy. Vân thường thấy hắn chỉ bưng ấm trà mà đến, không gặp hắn xách theo thùng nước gì đó gật gật đầu, nhưng người làm hắn đi vào. Thượng đẳng phòng cho khách là chia làm trong ngoài hai gian, nội gian là phòng ngủ, gian ngoài là chiêu đãi khách nhân địa phương. Tiểu nhị đem nước trà phóng tới gian ngoài trên bàn, sau đó đi đến nội gian bình phong sau, tay vừa động, nước ấm liền từ từ rót vào đến theo tắm nội. Vân thường hiểu rõ, nguyên lai này tiểu nhị là thủy hệ, Thánh giai ngũ cấp tu vi người cư nhiên muốn ở chỗ này làm tiểu nhị, có thể thấy được tứ phương đại lục thánh giai đích sắc không tính là cái gì cao tu vi. Công tử, tắm gội sau, theo tắm phía dưới có cái nút lọ nhổ thủy liền tự động bài xuất đi. Tiểu nhị ra tới cùng vân thường giảng giải nói. Vân thường gật gật đầu, tiểu nhị liền chuẩn bị lui ra ngoài, vân thường gọi lại hắn, ném cho hắn một quả hồng tính tệ. Tiểu ca, ta vừa mới nghe được bên ngoài truyền đến đinh thai nhức góc thanh âm. Là đã xảy ra chuyện gì? Tiểu nhị được chỗ tốt tự nhiên là thật cao hứng, nhỏ giọng nói, còn không có người biết, nghe phương hướng hẳn là ngoài thành trình ra, thanh minh hắc vệ đã đi, sáng mai là có thể biết phát sinh cái gì, đến lúc đó ta trước tiên tới nói cho công tử. Đa tạ, vân thường đạm đạm cười, tiểu nhị thật cao hứng đi ra ngoài, vân thường đóng cửa cho kỹ, uống lên ly trà sau, nghĩ trước nay đến tứ phương đại lục thật đúng là không tắm gội quá. Thật đúng là phải hảo hảo rửa rửa, đồng nhiên nhớ tới trong không gian tám người tới, trong không gian thật đúng là không có thủy, bọn họ ở bên trong cũng không phải là một ngày nửa ngày, này dùng thủy thật đúng là cái vấn đề. Không gian nội tám người thấy vân thường hướng bình phong sau đi đến, đều không tự giác ho nhẹ một chút, hồi chính mình phong đi. Vân thường nhưng không quên bọn họ có thể thấy không gian bên ngoài, dùng ý niệm phong thượng bọn họ quyền hạ, phao tiến thao tám, thoải mái giặt sạch cái nước ấm tám. đổi thân sạch sẽ quần áo phóng rất cao tắm thủy khởi bỏ quyền hạn hạn chế lại đi đến gian ngoài phía trước cửa sổ chỉ chốc lát sau liền thấy thanh minh hắc vệ đã trở lại xem bọn họ đi phương hướng hẳn là thanh minh lòng dạ. thanh minh thành là ngoại cảnh duy nhất một cái không có thành chủ thành trấn thanh minh thành là bởi vì học viện thanh minh mà hình thành cho nên thanh minh thành quyền sở hữu về học viện thanh minh học viện thanh minh trưởng lão hội thay phiên tới thanh minh thành đóng quân tầm thường sự các trưởng lão là mặc kệ Đều là từ thanh minh hắc vệ phụ trách, mà thanh minh hắc vệ đều là từ học viện thanh minh tốt nghiệp học sinh chúng tuyển ra tới, cũng là thanh minh học sinh tranh nhau đi vào. Mục tiêu Học viện thanh minh đóng quân trưởng lão liền ở tại thanh minh phủ trong thành, thanh minh hắc vệ hẳn là đi bẩm báo trình ra truyền tống trận bị tạc hủy tin tức đi. Xa ở rời thành trình ra đã loạn thành một đoàn, cửa thành đã đóng cửa, bọn họ ra không được, canh giữ ở truyền tống trận người cũng vào không được thành. chỉ có thể thông qua truyền âm thạch hiểu biết tình huống. Bọn họ đều không rõ, truyền tống trận hảo hảo như thế nào sẽ tạc hủy hoại đâu. Đầu tiên hoài nghi chính là kia sáu người, kia góp đủ số bốn người bọn họ căn bản là không có cái kia thực lực tạc hủy truyền tống trận. Đương nhiên cũng không bài trừ, bọn họ giữa có thành chủ vạn khoảnh sơn người, chính là vạn khoảnh sơn có cái kia thực lực sao. Bọn họ hoài nghi, sợ bọn họ cho rằng kia sáu người khả năng tính lớn hơn nữa. Bọn họ chạy nhanh liên hệ Thanh Minh thành chính gia, thương thảo việc này nên làm cái gì bây giờ. Mà Thanh chủ phủ nội, Vạn Khuynh Sơn tâm tình rất tốt, hắn tuy rằng không biết Vân thường là như thế nào đem trình ra truyền thống trận cấp tạc hủy, nhưng là mục đích đã tới, hắn không cần sợ hãi trình ra, mất đi truyền thống trận, trình ra ở hắn rời thành liền rốt cuộc nhảy nhót không đứng dậy, còn muốn mơ ước hắn thành chủ chi vị, nằm mơ đi. lúc này hắn cảm thấy thiệt tình muốn cảm tạ vị kia cao nhân đem vân thường ném ở hắn rời thành tuy rằng là giao dịch nhưng là mười cái thân phận bài có thể cùng trình ra truyền tống trận so sánh với sao chính là vân thường muốn 100 thân phận bài hắn cung cấp đồng thời hắn cũng chờ mong vân thường có thể đi đến cái độ cao thật sự như nàng theo như lời mấy năm lúc sau nàng có lẽ không ở tứ phương đại lục sao ngẫm lại lúc ấy cảm thấy nàng nói lời này thực kiêu ngạo Chính là hiện tại xem ra nàng nói ra chính là nàng có thể làm được. Vân thường nhìn thanh minh hắc vệ thân ảnh không thấy mới đóng lại cửa sổ, trở lại nội thất, vào không gian. Tám người đều vây quanh lại đây, thế nào? Tặc hủy hoại. Vân thường vân đạm phong khinh nói. ngươi ném văng ra chính là thứ gì? Tám người tò mò đều là cái này, truyền tông trận rõ ràng có mười người, tu vi đều so vân thường cao hơn đi không biết nhiều ít. nàng như thế nào ở nhân ra mí mắt phía dưới gian lận ngọc lạc cho ta bảo phá phủ đều làm ta dùng tới đáng tiếc ta hiện tại còn họa không ra lực phá như vậy cường bảo phá phủ vân thường có chút đau lòng nói mấy người nghe nàng như vậy vừa nói mới hiểu được nàng là như thế nào lặng yên không một tiếng động liền đem trình ra truyền tống trận cấp tạc hủy hoại ngày mai ta hỏi thăm một chút học viện thanh minh báo danh thời gian lúc sau liền an tâm tu luyện các ngươi cũng có thể yên tâm tu luyện Hảo, chúng ta minh bạch. Bọn họ cũng là như thế này tưởng. Vân Thường yên ổn xuống dưới, bọn họ cũng yên tâm. Vân Thường ở trong không gian tu luyện một đêm, ngày hôm sau buổi sáng nghe được tiếng đập cửa, nàng từ trong không gian ra tới, mở ra cửa phòng, là ngày hôm qua cái kia tiểu nhị. Tiểu nhị tò mò nhìn mắt Vân Thường, rõ ràng này tiểu công tử tu vi mới thánh giai, như thế nào hắn ở ngoài cửa không cảm giác được hắn ở trong phòng đâu. hắn cũng biết này không phải hắn nên hỏi sự sách theo nước trà đưa vào tới đem tối hôm qua ấm trà cùng chén trà thu hồi công tử tối hôm qua là ngoài thành trình ra truyền tống trận bị tạc hủy hoại đã kinh động thanh minh phủ thành đóng quân học viện thanh minh trường lão trưởng lão phái người đi thỉnh học viện thanh minh cấp bậc tối cao tinh trận sư đinh chính kỳ đinh đại sư đinh đại sư cũng là học viện thanh minh trưởng lão chí nhất tiểu nhị được vân thường chỗ tốt tự nhiên sáng sớm liền ra sức tìm hiểu tin tức Một tá tìm được tin tức liền tới nói cho Vân Thường. Vân Thường ngồi xuống, tiểu nhị lập tức cấp Vân Thường rót thượng một ly trà. Học viện Thanh Minh báo danh thời gian cùng địa điểm ở nơi nào? Uống ngụm trà Vân Thường hỏi. Học viện Thanh Minh báo danh thời gian mỗi năm đều là ở khảo hạch 3 ngày trước. Báo danh kết thúc ngày hôm sau chính là sơ thí. Báo danh cùng sơ thí địa điểm đều ở Thanh Minh phủ trong thành. Thông qua sơ thí người sẽ có người dẫn dắt đi học viện Thanh Minh tham gia thi vòng 2. Năm nay khảo hạch thời gian còn không có cụ thể định ra tới là kia một ngày, cho nên báo danh thời gian cũng không định ra tới, đại khái ở hai tháng sau. Tiểu nhị một hơi nói xong.